mươi 136, Tống Thần Quang Trích Hoa Hứa Tú Tú trở về bộ đội, nguyên bản là làm tốt đấu tranh ý tưởng trở về, không thành tưởng, sự tình căn bản là không cần nàng động thủ. Hứa Tú Tú nghĩ chính mình ban đầu cầu lại Đại Nương làm chuyện này, nếu đã có người xử lý Chu Giai Kỳ, kia cũng liền không cần phiền thoái lại Đại Nương tạo áp lực. Nhưng hứa Tú Tú đã đã trở lại dù sao cũng phải tới cửa nói lời cảm tạ một phen, cho nên giữa chưa liền mang theo Tống Thần Quang cùng hứa lẳng lặng lại lần nữa tới cửa lại Đại Nương ra. Vê đút vê đút sinh lờ. Hứa lặng lặng ở hứa tú tú không ở quân khu hai ngày này, đều mang theo tống thần quang ở lại đại nương nơi này tống cổ thời gian, cho nên vừa vào cửa, kia một lớn một nhỏ hai người liền tự quen thuộc chạy đến hậu viện đi chơi lên, xem tên đoán nghĩa là cho hoa hoa làng cỏ, làm hứa tú tú đều không cần cố ý tìm lấy cơ tống cổ hai người. Nha đầu, ngươi chọn lựa nam nhân ánh mắt không tồi. Lại đại nương tựa hồ biết hứa tú tú muốn nói cái gì, hơi hơi đánh gãy nàng lời nói. Một đôi mang theo năm tháng dấu vết thả hơi mang thô giáp cảm tay nhẹ nhàng ở hứa tú tú mu bàn tay thượng vô vô. Một bộ thậm chí vui mừng cảm giác. Chọn nam nhân ánh mắt không tồi. Đây là nói Tống Viễn Hoàn sao? Hứa tú tú trên mặt treo đầy mờ mịt biểu tình. Lại đại nương, ngươi nói cái gì ta không hiểu lắm. Chẳng lẽ chu dai kỳ sự tình cùng Tống Viễn Hoàn có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ chu dai kỳ sự tình là Tống Viễn Hoàn cấp thọc ra tới? Hứa tú tú buồn bực nghĩ có chút khó hiểu ngươi ngày đó không phải làm ta che chở lẳng lặng cùng lúc sao ta nguyên bản còn nghĩ thuận tiện giúp ngươi cấp chu giai kỳ thấu cái lời nói hy vọng có thể chấn nàng một ít nhìn ta mặt mũi thượng nàng tưởng động ngươi cũng đến ước lượng ước lượng đúng mực chỉ là ta bên này còn không có đưa ra đi lời nói chu giai kỳ làm phá sự nhi cũng đã toàn bộ quân khu đều tuyên dương đi lên ta khởi điểm còn tưởng rằng là ngươi nha đầu này ở sau lưng dở cho quỷ ngươi cũng đừng nóng vội phủ nhận ta biết ngươi khởi điểm cũng đánh chính là chủ ý này lại đại nương một bộ ta đã sớm đoán được biểu tình sau lại ta mới biết được những cái đó đồn đại vớ vẩn đều là nhà ngươi kia khẩu tử cấp thọc ra tới mà trong đó đa số chỉ ra và xác nhận chứng cứ còn lại là từ nhan ra kia nha đầu cấp cung cấp kia nhan ra nha đầu nhan hoa nhải người cũng nhận thức đi ẩn nhẫn nhiều năm đều không có đem chứng cứ lấy ra tới hiện tại lại bị ngươi kia khẩu tử không biết dùng cái gì cấp thu mua tuy rằng kia nha đầu cũng mang theo trả thù chu giai kỳ tâm lý nhưng nói đến cùng vẫn là giúp ngươi vội Ngươi quay đầu lại thật nên hảo hảo cảm ơn nhân ra. Lại đại nương nói, mặt mày giữa đều là vui sướng chi ý. Ở Chu Giai Kỳ sự tình ra tới lúc sau, nàng không phủ nhận chính mình làm người cấp bên kia đệ lời nói, mãnh liệt yêu cầu tòa án quân sự việc công xử theo phép công tuyệt đối không thể có đinh điểm làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, cho nên Chu Giai Kỳ phán quyết mới hạ đạt đến nhanh như vậy, nhưng này đó đều chỉ là việc nhỏ. Nàng thuần túy là bởi vì chướng mắt Chu Giai Kỳ làm lạn chuyện này, cho nên nàng cũng không tính toán cùng hứa tú tú nói kỳ thật nàng cũng ở trong đó cắm một chân chuyện. Này! Nhan hoa nhài! Nàng như thế nào sẽ có chỉ ra và xác nhận chu dai kỳ chứng cứ? Hứa tú tú lại lần nữa nghe được nhan hoa nhài tên này sau tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. Lần trước trong nhà dọn nhà chi hỉ náo nhiệt, nhan hoa nhài hai vợ chồng cũng tới. Hứa tú tú còn tưởng rằng là trùng hợp, nhan hoa nhài cố ý cùng nàng đánh hảo quan hệ mục đích tính chất quá cường. Hứa tú tú nguyên bản có chút tránh nàng, chính là không nghĩ tới. ở chu giai kỳ chuyện này thượng thế nhưng là nàng ra lực nàng là kia bị lục kiến hàng vứt bỏ vợ trước nữ nhi lại đại nương hai ngày này nghe quân khu người lải nhải những lời này khi cũng là một trận thổn thức chu giai kỳ này chỉ do là tự mình tạo nghiệt chẳng trách chăng sẽ có như vậy một ngày quả thực đều là nhân quả báo ứng khó chịu a nhan hoa nhải thế nhưng là lục kiến hàng nữ nhi hứa tú tú xem như đã biết nhan hoa nhải hướng nàng kỳ hảo lý do nguyên lai nàng chỉ tưởng bởi vì từ hòa bình Lục hương hương ngầm khó xử bọn họ hai vợ chồng nhi, không nghĩ tới trung gian thế nhưng còn có như vậy một đại đoạn không muốn người biết cầu hết chuyện xưa, thật là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu. Đúng vậy. Lại đại nương gật gật đầu, nhìn hứa tú tú khó được giật mình không khỏi cười thầm vài tiếng, nha đầu này luôn là một bộ thông tuệ bộ dáng, giống giờ phút này biểu tình thật đúng là không nhiều lắm. Xem ra ta quay đầu lại thật đúng là đến lấy chút đại lệ đi cảm tạ cảm tạ nàng. Hứa tú tú nghĩ đột nhiên thoải mái cười khai. Hẳn là, lại đại nương đang nghe nói nhan hoa nhảy sự tình sau, đối kia cô nương cũng có chút đau lòng, từ nhỏ nương chết cha không đau, bức tử mẫu thân mẹ kế còn âm ngoan độc ác, khi còn nhỏ sợ là không biết ăn nhiều ít khổ, nếu không như thế nào sẽ cố ý giữ lại chỉ ra và xác nhận chứng cứ, sợ là sớm đã có làm chu dai kỳ không hảo quá ý tưởng. Hứa tú tú bên này cùng lại đại nương trò chuyện thiên, bên kia hứa lẳng lặng mang theo tống thần quang đến lại đại nương ra hậu viện đi làm cỏ. không thành tưởng tống thần quang lại không biết vì sao tay mắt lanh lẹ tháo xuống một đóa xinh đẹp hoa lan sau đó giống cái tiểu đạn pháo dường như hướng phòng khách phương hướng chạy hứa lặng lặng ở phía sau kêu đều kêu không được sau đó lưu tại tại chỗ động kinh nhìn kêu buồn nghe nói là tương đương sang quý hoa lan đã chết đã chết cái này chết chắc rồi mụ mụ cho ngươi hoa hoa tống thần quang hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì chuyện tốt vui sướng chạy tiến phòng khách hiến vật quý dường như đem một đóa xinh đẹp hoa lan đưa cho hứa tú tú trên má đều là nhàn nhạt, nhạt ý cười khoe miệng còn lộ một viên nho nhỏ má lún đồng tiền quả thực có thể say người chết cái loại này hứa tú tú đỏ hốc mắt cảm động tiếp nhận tiểu ra hỏa rỗi tay đưa qua hoa lan không lưng túi đầu hôn tống thần quang gương mặt một ngụm cảm ơn bà bối này hoa thật là đẹp mắt chỉ là lúc có thể nói cho ta này hoa hoa là từ đâu hái xuống sao hứa tú tú không yên tâm dò hỏi này hoa lan khó dưỡng thật sự vạn nhất là quý trọng hoa lan nhưng sao chỉnh hậu viện buồn trong buồn. Tông thần quang bị hôn một cái sau lập tức đỏ mặt, sau đó nghiêng thân thể ánh mắt đối với Hứa Tú Tú phương hướng, tiểu thịt ngón tay lại đại nương ra hậu viện, thật nhiều thật nhiều hoa hoa, lúc thích cái này hoa hoa." Tiểu gia hòa nói, hai tay còn khoa trương mở ra. "Nga." Hứa Tú Tú nghe vậy liền hơi hơi yên tâm hạ, nếu là rất nhiều, kia hẳn là không tính quý trọng đi. Chỉ là Hứa Tú Tú mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên kia lại đại nương lại dương giọng cười khai, "Hảo ngươi cái tiểu tử, thật đúng là biết hàng a." Này hoa trích đến hảo. Lại đại nương khởi điểm chỉ là cảm thấy kia hoa lan quen mắt thật sự, thấy Tống thần quang một bộ ngạo kiểu bộ dáng, không tự chủ được đi theo bật cười, nhưng là cười cười đột nhiên nhớ tới này đóa hoa lan là ai sau, tức khắc tâm tình vui sướng, cười ra tiếng tới, kia tao lão nhân sợ là đến tức chết đi được. Tới, lúc tới mãi nãi nãi nơi này tới. Lại đại nương cười híp mắt mắt, duỗi tay vô vô bên cạnh sofa kêu lên, lúc sao không cho nãi nãi trích đóa hoa hoa đầu. Nãi nãi không có hoa hoa. mãi nại khổ sở, lại đại nương trêu ghẹo hỏi như là cô y khó xử tiểu gia hỏa trên mặt đồng thời cũng quải ra một bộ khổ sở biểu tình, Tống thần quan quả nhiên bị khó xử ở, tiểu gia hỏa chảo chảo có chút tiểu thứ thứ đầu dưa, sau đó xoay người không chút do dự liền lại lần nữa hướng hậu viện chạy tới, không bao lâu tiểu gia hỏa liền bước chân ngắn nhỏ chạy trở về, lần này trong tay liền lại nhiều một đóa hoa lan, chỉ là này đóa hoa lan hoa khai đến không có lúc trước cấp hứa tú tú kia đóa đẹp, chưa xong còn tiếp. 137, trở về giải thích đi. Nhưng là lại đại nương lại nhìn đến này, đóa hoa lan khi cười đến càng là sáng lạ, xem ra tiểu lúc là đem chậu hoa thượng dư lại kia đóa mới vừa khai nụ hoa đều cấp hái được, nghĩ, lại đại nương liền có chút buồn cười, cảm ơn lúc, lúc giỏi quá suối mệnh lơ lại đại nương cười tủm tỉm rỗi tay tiếp nhận Tống thần quang đưa hoa lan, giơ tay nhu hòa sờ sờ tiểu gia hỏa đầu dưa. Tống thần quang được đến khen ngợi, tiểu ra hỏa thẹn thùng cười cười, sau đó xoay người đầu nhập đến hứa tú tú trong lòng ngực. Ở thẹn thùng. Trong phòng khách không khí tương đương hài hòa tốt đẹp, hứa lẳng lặng, lặng lúc này lại cười khổ từ hậu viện đi vào trong phòng tới, lại đại nương, ngươi sao còn làm lúc lại hái được một đoá. Hứa lẳng lặng nói, trong giọng nói đều là đều là trột dạ cùng bất đắc dĩ, này lúc sấn nàng không chú ý hái được một đoá hoa lan, trích đều hái được nàng cũng trang không quay về, hứa lẳng lặng đối này cũng đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, chính là lại đại nương khen ngược lại lừa dối tiểu tử thúi đem dư lại kia đóa hoa cung cấp hái được. Nàng vừa rồi quay đầu nhìn đến kia buồn đã chủi lủi chỉ còn lại có lá cây hoa lan khi, thiếu chút nữa đều dọa ngất đi qua, vội vàng hướng phòng khách tới, liền nhìn. Đến tống thần quang hiến vật quý dường như đưa cho lại đại nương. Ô ô, cái này là thật sự chết chắc rồi. Không có việc gì, hái được liền hái được, sợ cái gì. Lại đại nương lại hồn không thèm để ý vây vây tay, đại khí đến không được. Chính là hứa lẳng lặng há mồm còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị lại đại nương cấp ngăn trở, lão nhân kia hỏi ngươi. Ngươi liền nói ngươi gì cũng không biết. Lại đại nương xúi rục hứa lẳng lặng. Hứa lẳng lặng giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Hứa Tú Tú thấy hứa lẳng lặng này phó biểu tình, lại liên tưởng hứa lẳng lặng cùng lại đại nương hai câu đối thoại, đối thoại cũng không nhiều, nhưng là hứa Tú Tú lại có thể dễ dàng nghe ra về hoa lan, hơn nữa này hoa lan chủ nhân hẳn là lại đại nương gia ái nhân không thể nghi ngờ, xem hứa lẳng lặng kia nha đầu trột dạ trình độ, đủ để khẳng định là Tống thần quang trích này đóa hoa lan rất là trân quý. lại đại nương ra láo ra tử thập phần coi trọng nguyên nhân nghị hứa tú tú liền dùng ánh mắt ý bảo hứa lẳng lặng giải thích mới vừa xử ánh mắt muốn đuổi theo hỏi tam tỷ ta gì cũng không biết ta ngươi đừng hỏi ta hỏi ta ta cũng không biết ta mới vừa nguyên tưởng ngăn cản lúc tới chính là này chỉ trước mắt ta lúc liền đem hoa cấp hái được ta hoàn toàn ngăn không được a hứa lẳng lặng ủy khuất mở ra đôi tay hứa tú tú tức khắc đẩy mặt một nay tiểu nha đầu nàng đều còn không có hỏi đâu Vội vã phủi sạch quan hệ làm gì, vô ngự trừng mắt nhìn hứa lẳng lặng liếc mắt một cái, hứa tú tú quay đầu tưởng dò hỏi lại đại nương một vài. Ô ô, suy, ngoài phòng đầu tựa hồ truyền đến chiếc xe dừng lại thanh âm, tiếp theo một mặt to lớn vang dội nam trung âm xuyên thấu trong nhà đại môn truyền đến. Xong rồi, hứa lẳng lặng cùng lại đại nương hai người lẫn nhau liếc nhau, sau đó hứa lẳng lặng liền tay mắt lanh lẹ cướp đi lại đại nương cùng hứa tú tú trong tay hai đóa hoa lan. đem này nhanh nhẹn giấu ở trên sofa ôm gối phía sau hứa tú tú xấu hổ nhìn hứa lẳng lặng làm trột dạ chuyện này vốn định mở miệng lại nghe đến phòng khách truyền đến mở cửa thanh nha lẳng lặng cùng tiểu lúc cũng ở nột đi vào phòng khách tới nam nhân thân xuyên màu xanh lục quân phục huân chương thượng treo chức vị huân chương cùng cách vách hàn đại nương gia láo gia tử tương đồng chỉ là rõ ràng lại đại nương gia vị này láo gia tử nhìn qua cả người rõ ràng so hàn đại nương gia láo thủ trưởng càng thêm nghiêm túc đến nhiều cũng cao lớn không ít uy vũ không ít toàn thân rõ ràng để lộ ra lâu cư địa vị cao trọng tài sát phạt quyết đoán hơi thở ra ra buổi chiều hảo Tống thần quang nhấp cái miệng nhỏ ngoan ngoan đứng thẳng thân mình hướng lao thủ trưởng ngoan ngoan Vân an thủ trưởng hảo hứa lặng lặng cũng đi theo phía sau nghiêm túc thẳng thân thể kêu to láo nhân khoe miệng còn dương một mặt mỉm cười chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng ân hôm nay biểu hiện không tồi rất có lễ phép hảo trong chốc lát lưu lại ăn cơm chiều lao ra tử gật gật đầu vừa lòng mở miệng như là thi ân. Tống thần quang cùng hứa lẳng lặng này gì chất hai ăn ý liếm nhau, lại chưa hề răng, mà đứng ở một bên hứa tú tú lại rõ ràng thấy được tống thần quang cùng hứa lẳng lặng hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, toại ở lại gia vị này lao thủ trưởng tiếp cận đứng lên, lao thủ trường hảo, ta là tống thần quang mụ mụ, lẳng lặng tỉ tỉ hứa tú tú. Hứa tú tú lễ phép tự giới thiệu. Theo hứa tú tú tự giới thiệu xong, trong phòng khách gian tinh ước chừng 3 giây, không khí di đủ quá gì Hứa tú tú bên cạnh cách đó không xa Lão gia tử liền dùng cặp kia cơ trí đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa tú tú như là ở đánh giá. Sau một hồi mới dám định hoàn tất gật đầu. Hảo, ngươi cũng không tồi, buổi tối cùng nhau lưu lại ăn cơm. Lão gia tử lại lần nữa nói lời nói, sau đó liền đem tầm mắt đầu hướng lại đại đường. Nay cái Thái Dương có chút đại, ta ra cửa trước làm ngươi đem ta kia bồn hoa lan phóng tới dâm mắt chỗ, ngươi có nhớ rõ đi. Lão gia tử tựa hồ cực kỳ nhớ thương trong nhà hoa lan. Cho nên còn chưa ở trên sofa ngồi xuống liền mở miệng dò hỏi lại đại nương về hoa lan chuyện này. Ân, Thả. Đặt ở ta hậu viện tàu đạo thượng. Lại đại nương trở về một câu, kia hai mắt mắt buồn cười nhìn nhìn dựa gần hứa tú tú đứng tiểu ra hỏa tống thần quang. Ngươi sao cấp đặt ở kia mà đâu. Quá thấp, làm lúc tiểu tử này nhìn đến cấp đạp hư sao chỉnh, kia chính là ta thật vất vả mới được đến cực phẩm hoa lan. Lao gia tử cao mày không hài lòng nói, sau đó nguyên bản dục ngồi xuống thân mình vừa chuyển. không được ta có chút không yên tâm ta phải đi trước hậu viện nhìn một cái đi lao gia tử nói bước uy vũ sinh phong đi nhanh phạt liền hướng hậu viện đi trong phòng khách thực can tĩnh mấy người đều nhìn lao gia tử đi hướng hậu viện lao thủ trưởng thân ảnh mới chuyển tới nhìn không thấy địa phương hứa lẳng lặng liền cuống quít dậm chân kéo một bên hứa tú tú tỷ, ta chạy nhanh đi chạy trốn đi hứa lẳng lặng khóc không ra nước mắt nói sau đó một tay đem lốc manh tống thần quang bế lên nhét vào hứa tú tú trong lòng ngực lại đại nương chúng ta nay cái liền không lưu lại ăn cơm chúng ta đi trước ca nói vội vàng liền phải đi ra ngoài lại đại nương nhìn hứa lẳng lặng hoảng loạn đến không được bộ dáng cũng không khách sáo ngăn cản ra ngoài hứa tú tú đoán trước gật đầu một độ ngươi muốn bảo trọng biểu tình hứa tú tú xấu hổ nhìn hai người ăn ý toại bất đắc dĩ tiểu tâm ôm tống thần quang tự hứa lẳng lặng thúc giục hướng ngoài phòng lúc đi nhưng bên kia đi vào hậu viện nhìn chỉ còn lại có vài miếng hoa lan lá cây láo gia tử đã đã trở lại kia vẻ mặt đen đặc quả thực có thể hù chết cá nhân đứng lại lực rút núi sông thanh em vang lên hứa lẳng lặng hai chân tức khắc mềm lún có chút không đứng được chạy nhanh đỡ bên cạnh hứa tú tú tỷ Ngươi trong chốc lát nhưng ngàn vạn không thể đem ta ném xuống ta nhất định phải đi theo ngươi trở về ta kiên quyết không hề nơi này ăn cơm chiều hứa lẳng lặng kêu to thanh rất là ai oán. hứa tú tú nghe vậy buồn cười nhìn thoáng qua hứa lẳng lặng vốn định há mồm nói chút chấn ăn nói phía sau liền truyền đến một màn tiếng vang Phanh, tiểu tâm ôm hoa lan chậu lao ra tử khí hống hống đem chậu hoa phóng tới trên bàn trà, đang đằng sát khí chừng mắt bên kia không lưng muốn chạy trốn mấy người. Cho ta trở về giải thích rõ ràng lại đi. Tiếng hô đinh thai nhức óc. Chưa xong con tiếp. Chương 138, trăm lão thủ trưởng lửa giận. Hứa lặng lặng vừa nghe lão thủ trưởng gào thét muốn giải thích, lập tức đều đi không nổi mềm chân, nhìn Hứa tú tú khóc không ra nước mắt biểu tình. Hứa tú tú bất đắc di chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó mới quay đầu nhàn nhạt nhìn báo nổi lao thủ trưởng, sau đó không lưng nhẹ nhàng đem trong lòng ngực ngoan ngoãn tống thần quang bông, lúc này mới nắm tiểu gia hỏa tay hướng phòng khách đi đến sùi mẹn. L. Vừa rồi nếu không phải hứa lẳng lặng bất đắc dĩ đem tiểu gia hỏa nhét vào nàng trong lòng ngực, hứa tú tú kỳ thật cũng không tính toán lại thường xuyên ôm tống thần quang. Tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng là trung quy có chút phân lượng, nàng hiện tại ở vào nguy hiểm đầu 3 tháng giai đoạn. vạn nhất không cẩn thận lăn lộn đến trong bụng tiểu đậu nha đồ ăn nhưng sao chỉnh nghị hứa tú tú cảm thấy vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng tống thần quang người cho ta lại đây nói có phải hay không người trích hoa lao thủ trưởng tiếng vang như chuồng lớn chỉ vào trên bàn trà chậu hoa gào thét lúc này lao ra tử lại tức đến không được cho nên không có chút nào thu liễm chính mình âm lượng tống thần quang tiểu ra hỏa tức khắc bị dọa ngây người ánh mắt nhìn kia bị đặt ở trên bàn trà chậu hoa nửa ngày sau mới cái miệng nhỏ cổ động đã mở miệng Ra ra, là ta trích hoa. Thừa nhận đồng thời tiểu gia hỏa tựa hồ không biết lao thủ trưởng vì sao giống hắn, lộ ra đẩy mặt không thể hiểu được. Người cho ta lại đây. Lao thủ trưởng tức khắc tức giận đến đỉnh đầu hứa ra yên, ngón tay chọc tống thần quang phương hướng hung hăng run rẩy. Tống thần quang khiếp đảm quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hứa tú tú, hướng nhà mình mụ mụ đưa qua đi xin giúp đỡ ánh mắt. Hứa tú tú thấy vậy không lưng ngồi sổn tống thần quang trước mặt, giơ tay chấn an xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, đi thôi. lúc không trải qua ra ra đồng ý liền hái được ra ra hoa đây là không đúng cho nên lúc muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm đi hướng ra ra xin lỗi hứa tú tú nhu hòa cùng tống thần quang thương lượng nói ân hảo tống thần quang ngoan ngoãn gật đầu sau đó bước chân ngắn nhỏ tới gần lao thủ trưởng ra ra thực xin lỗi lúc lần sau không trích hoa hoa tống thần quang ngưỡng đầu nhìn báo nổi lao thủ trưởng ngại thanh mãi khí xin lỗi thanh nhẹ nhàng liền bắt được ở đây mấy người tâm Lão thủ trưởng hung hăng linh mày trừng mắt Tống Thần Quang nửa ngày, thử, ra ra không tiếp thu người xin lỗi. Lao ra tử phản bác, tựa hồ rất là không vui, sau đó không lưng đem Tống Thần Quang bế lên ngồi vào trên sofa, đồng thời đem tiểu ra hỏa mặt triều địa bản áp đến hắn đầu gối, nít lên hắn mông nhỏ. Bang! Không như thế nào thu liễm lực đạo một trưởng tấu hướng Tống Thần Quang thí thí. Hoa! Tống Thần Quang ăn đánh trực tiếp gạo ra tiếng tới, mụ mụ Tống Thần Quang hướng về phía hứa tú tú vươn đáng thương xin giúp đỡ đôi tay Hứa tú tú thấy vậy linh mày, đau lòng nhìn nhà mình bảo bối cục ưng, lại chưa dám lên tiếng đến ngăn cản lao thủ trưởng mánh tấu tống thần quang. Ngăn cản? Nàng nhưng thật ra tưởng ngăn cản A. Chính là như thế nào ngăn cản? Bắt lấy tống thần quang tấu hắn thí thí người chính là lá Ô lư song tinh lao thủ trưởng, Lão thủ trưởng hoa bị tiểu gia hỏa cấp lan lột, còn không cho người phát tiết. Nói ra đi cũng không cái này lý A. Cho nên, trong phòng khách mọi người thoáng chốc đều bị này một mộ cấp dọa ngây ngẩn cả người. hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới lao thủ trưởng sẽ tấu tống thần quang hơn nữa không chút nào nương tay tính toán tiếp tục tấu bang lao thủ trưởng lại hung hăng tâm đánh tống thần quang cái mông đệ nhị trưởng tống thần quang đôi tay cũng không hề hướng về phía hứa tú tú dốt chứ hơn nữa ôm láo thủ trưởng đầu gối ố ố hủy khuất thẳng khóc ra ra thực xin lỗi tiểu gia hỏa thực thức thời tiếp tục xin lỗi thực xin lỗi vô dụng lao thủ trưởng gào thét giơ lên tay liền tính toán tiếp tục tấu tống thần quang làm ngươi trích nhà ta tiểu hoa lan làm người trích, nghiến răng nghiến lợi gào thét. Được rồi, lão đặng đầu, kia hoa là ta suối dục lúc đi trích, ngươi muốn phát hỏa liền hướng ta tới, còn dám đánh lúc một chút ta cùng ngươi không để yên. Lại đại nương thấy tống thần quang khóc đến thế thảm, liền hắc mặt ra tiếng chụp bản đứng lên ngăn cản. Thực hiển nhiên, nay trong phòng khách ai cũng không dám ngăn cản lão thủ trưởng phát huy, trừ bỏ lại đại nương. Ta liền biết là ngươi. Lại hoa quỳnh, ta bất quá là làm ngươi giúp ta chiếu cố chiếu cố tiểu hoa lan. ngươi liền trực tiếp giết hại nó lại hoa quỳnh ngươi tâm sao như vậy tàn nhẫn ngươi bồi ta tiểu hoa lan lao thủ trưởng giận chỉ vào lại đại nương một bộ vì này hoa lan thảo muốn công đạo biểu tình phong cách đột biến hài hoa cảm hứa tú tú xem đến nhịn không được có chút buồn cười này lao thủ trưởng tính tình phong cách hoàn toàn cùng hắn kia lưng hùm vai gấu diện mạo bề ngoài không móc nối a thật sự là quá mức với tương phản manh ngươi không sai biệt lắm được ngươi không phải một chậu tiểu phá hoa sao hái được liền hái được Ngươi còn nổi giận lên, đừng đặng cái mũi lên mặt ta." Lại đại nương lạnh lùng châm chọc lão thủ trưởng. Ngươi lão thủ trưởng chỉ vào lại đại nương một bộ ngươi máu lạnh lánh khóc vô cơ gây rối biểu tình, ta liền biết ngươi nữ nhân này không có một chút nghệ thuật hơi thở, đây chính là cực phẩm hoa lan, ngươi thế nhưng nói tiểu phá hoa, ngươi có biết hay không tiểu hoa lan đối ta nhiều quan trọng, ta cùng Mã Thiên Long lão nhân kia nói tốt xem ai đem hoa dưỡng đến hảo, ai thắng ai chính là đại ca." Ta mới vừa cố ý đi nhìn lão nhân kia dưỡng hoa, Hoàn toàn không có ta dưỡng khai đến hảo, ta vốn dĩ liền phải thắng, đều là ngươi, ta về sau đều phải lùn kêu lão tiểu tử một đoạn, ta người này cao mã đại người còn phải quản hắn kêu đại ca, ngươi vừa lòng đi ngươi. Lao thủ trưởng đặng lâm toàn chỉ vào lại đại nương một bộ thâm chịu đả kích rũ xuống đầu. Lại đại nương bị chỉ trích đến cái chán trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh, nàng cũng không biết còn có bọn họ ngầm còn có tỉ thí cái cách nói này a, Nếu không nơi nào còn sẽ làm lúc lại đi trích một đó đâu. nay trích đều hái được còn có thể sao chỉnh lại đại nương nghĩ có chút bất đắc dĩ mềm khẩu khí hừ lao thủ trưởng khổ sở đem tống thần quang công sau đó duỗi tay ôm kia bồn hoa lan một bộ khổ sở đến không được bộ dáng tống thần quang tiểu gia hỏa một thoát ly lao thủ trưởng đầu gối tiểu gia hỏa liền tiêu nước mắt hướng hứa tú tú bên kia chạy sau đó ôm hứa tú tú cẳng chân ô ô cắn môi khóc tiểu gia hỏa bị dọa tới rồi căn bản không dám như là ngày thường như vậy lôi kéo giọng tùy ý khóc giống Hứa tú tú gặp khách đại sảnh không khí có chút khó có thể hình dung, lại nhìn lao thủ trưởng phụng trong ngực chung chậu hoa, thấy chậu hoa thượng còn treo hai cái nho nhỏ nụ hoa, chỉ là nhìn dáng vẻ phải chờ đợi nụ hoa nở hoa thời gian có chút trưởng, lao thủ trưởng, ngài cùng cách vách đầu ngựa dài trường hảo khi nào tỉ thì sao? Ba ngày sau, lao thủ trưởng nghe hứa tú tú do hỏi, tuy rằng như cũ bực bội lại vẫn là giàu dĩ không vui mở miệng trở về hứa tú tú một câu, ba ngày sau hắn phải kêu kêu tiểu chú lùn đại ca. Ba ngày sau, kia còn kịp. Lao thủ trưởng, ta sẽ chút dưỡng hoa lan kỹ xảo, không bằng ta mang về giúp ngài dưỡng mấy ngày, ta bảo đảm ba ngày sau hoa lan thượng kia nụ hoa là có thể khai ra hoa tới. Hứa tú tú ý đồ hảo hảo thuyết phục lao thủ trưởng, có không gian cậy vào nàng không sợ hoa lan bất khai hoa. Người nha đầu này nói thật vẫn là giả. Lao thủ trưởng đặng lâm toàn nhìn nhìn trong lòng ngực kia hai cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân hoa lan bao, có chút không quá tin tưởng chất vấn. Thật sự. Hứa tú tú nghiêm túc gật đầu. Hảo. Vậy ngươi hiện tại liền đem hoa mang về dưỡng, ba ngày sau nếu hoa lan không khai, ngươi hướng đi mã thiên long giải thích. Lao thủ trưởng đặng lâm toàn lập tức đáp ứng, rối tay liền đem chậu hoa đưa cho hứa tú tú. Dù sao này hoa là nha đầu này nhi tử cấp trích, hắn đem hoa đẩy cho nàng, yêu cầu nàng dưỡng nở hoa cũng không tính quá mức. Thủ trưởng yên tâm, này hoa nhất định đúng hạc khai. Hứa tú tú gật đầu tiếp nhận chậu hoa. Chưa xong còn tiếp. Chương làm điểm cái gì đâu? Hứa tú tú phủng chậu hoa cùng phía sau tay nắm tay tràn đẩy trột dạ gì chất hai lần đến nhà mình khi đã tiếp cận chẳng vạng, Hứa tú tú không phản ứng phía sau trang đáng thương hai người. Thẳng đem chậu hoa phóng tới phòng khách ngoại tiểu trên ban công. Sau đó nương tới nước danh nghĩa lặng lẽ cấp kia buồn hoa lan tới chút không gian sống nước suối. Vê đốn xui mèn lờ. Hứa tú tú từ nhỏ trên ban công tới xong thủy đi trở về phòng khách khi hứa lặng lặng chính nắm tống thần quang tay đổ ở nàng trước mặt bài bài trạng. Tam tỷ. hứa lẳng lặng ngoan ngoãn đứng ở hứa tú tú cách đó không xa thấp thấp đều to một tiếng nhìn hứa tú tú đôi mắt đều là lấy lòng. mụ mụ tống viễn hoàn cũng học theo đứng ở hứa lẳng lặng bên cạnh hướng về phía hứa tú tú ngược hướng bán manh trang đáng thương này hai gì chất thật đúng là ăn ý thật sự nột hứa tú tú buồn cười thả bực bội nhìn hai người liếc mắt một cái nghĩ này hai nhị hóa hôm nay làm chuyện ngu xuẩn nhi sau đó liền hoàn toàn không nghĩ phản ứng hai người thẳng xoay người tính toán đi phòng bếp làm cơm chiều mụ lúc thí thí đau Tông thần Quang khổ khuôn mặt nhỏ tư thế kỳ quái đi rồi hai bước, tiểu thịt tay còn sau này nhẹ nhàng cách quần vốt ve tiểu thí thí, sau đó nhìn Hứa Tú Tú một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. "Nên, ai làm ngươi không trải qua chủ nhân đồng ý liền tùy tiện trích hoa, trích hoa đều là muốn trả giá đại giới." Hứa Tú Tú tuy rằng ẩn ẩn có chút bị tống Thần Quang này ngốc manh bộ dáng đả động, nhưng là lại vẫn là banh mặt lạnh hừ một tiếng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha này hai người. "Hoa." "Mụ mụ, lúc không phải cố ý, lúc biết sai rồi." Ngươi đừng nóng dở. Tống thần quang ngưỡng khuôn mặt nhỏ một bộ tùy thời muốn khóc ra tới ủy khuất biểu tình. Hứa lặng lặng cũng tại đây lập tức rất có nhãn lực thấy rũ xuống đầu nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Sau đó đầu hướng trước người tiểu cháu trai tống thần quang một bộ gian khổ duy trì ánh mắt, ta tiểu cháu trai ai. Ngươi nhất định phải ở ngươi ma ma dọa người ánh mắt giữa chịu đựng, nhất định phải chịu đựng A. Được rồi, đừng ở ta này trang đáng thương, chạy nhanh xem phim hoạt hình đi thôi. Hứa tú tú thật sự chịu không nổi này hai cái ăn ý trang đáng thương người, tống thần quang còn chưa tính, tuổi mới thi điên đại, vốn dĩ chính là lung lay ngốc manh, bán manh ta có thể lý giải, chính là hứa lẳng lặng, lặng nha đầu này cũng đi theo bán manh trang đáng thương liền có chút không thể nào nói nổi đi. Tam tỷ ngươi yên tâm làm cơm chiều đi. Ta nhất định buổi lúc thành thành thật thật xem phim hoạt hình. Hứa lẳng lặng nghe vậy lập tức tinh thần phân chấn ngẩng đầu, sau đó đôi tay trực tiếp chui vào tống thần quang dưới nách. Đem tiểu ra hỏa dùng hai tay xách lên đi đến sofa bên ông. Hứa Tú Tú thấy vậy rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người tiến phòng bếp bắt đầu liêu tay háo làm cơm chiều. Buổi tối Tống Viễn Hoàn tan tầm về nhà tới khi vừa vặn dẫm lên tiệm cơm, đương hắn chú ý tới trong nhà có chút cổ quái không khí, lại nhìn trên bàn cơm ân cần cho nàng tức phụ Nhi gấp đồ ăn cô em vợ cùng nhi tử, Tống Viễn Hoàn không tự chủ được trong mày, có một cổ bị bất mãn cảm giác thản nhiên dựng lên. "Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút xương sườn bổ bổ." Hứa Lặng Lặng cùng Tống Thần Quang đối đêm nay sườn heo chua ngọt yêu sâu sắc, cấp Hứa tú tú kẹp đồng thời chính mình cũng không quên hướng trong miệng tắc. Tống Viễn hoan mắt thấy kia phân sườn heo chua ngọt liền sắp bị hai người tiêu diệt, xoay người tiến phòng bếp cầm cái chén nhỏ, tam hạ hai hạ đem xương sườn phủi đi hơn phân nửa đến trong chén, sau đó phóng tới Hứa tú tú trước mặt. Hứa tú tú yên lặng nhìn nhìn trong chén sườn heo chua ngọt, cảm nhận được Hứa Lặng Lặng cùng Tống Thần Quang từ đầu tới đuôi nháy mắt phát ra mà ra đoán khí khí, nguyên bản muốn cự tuyệt nàng. ác thú vị ở kia gì chất hai dưới ánh mắt đem một tiểu phân sần heo chua ngọt tiêu diệt sạch sẽ bởi vì ban ngày không thấy được tống thần quang gây ra họa duyên cớ hứa lẳng lặng tựa hồ đặc biệt chuộng dạ cơm chiều sau căn bản không cần người tiếp đón hứa lẳng lặng liền tự động tự phát vén tay háo nói muốn hỗ trợ rửa chén hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng còn rất nghiêm túc liền nhẹ nhàng đáp ứng rồi hứa lẳng lặng cùng tống thần quang hai người gần nhất quan hệ có thể nói là tương đương hòa hợp hứa lẳng lặng thu thập chén đua đến phòng bếp rửa chén Tống Thần Quang cũng không xem phim hoạt hình, tung ta tung tăng đi theo hứa lẳng lạng phía sau, sau đó hế hứa a a bồi nàng rửa chén, hai người lẩm nhẩm lẩm nhầm nói không ít thân thiết lời nói. Hứa tú tú liền nghĩ hoặc, này Tống Thần Quang ngẫu nhiên lẩm nhẩm lẩm nhầm lời nói, nàng này đương mẹ nó đều có đôi khi cái biết cái không, hứa lẳng lạng sao có thể cùng Tống Thần Quang không hề chướng ngại câu thông đâu, lại không biết, bởi vì hai ngày này Hứa tú tú không ở quân khu duyên cớ, hứa lẳng lặng cấp Tống Thần Quang thân mật một chỗ, sau đó cho ra cứng rắn cách mạng hữu nghị. tống viễn hoàn ngươi biết ngươi nhi tử hôm nay làm cái gì chuyện ngu xuẩn nhi sao ban đêm tắm xong nằm lên giường sau hứa tú tú đem chính mình thể trọng toàn bộ dựa ở tống viễn hoàn trong lòng ngực cái gì tống viễn hoàn nhíu mày đầu nói tiếp hắn đem đặng thượng tướng cực phẩm hoa lan cấp đặc hư hứa tú tú nhớ tới nay cái lao đặng thủ trưởng lựa giận liền không tự giác buồn cười thật sự là tương phản manh quá lớn lao đặng thủ trưởng tức giận đến đem nhà ta lúc bắt lấy đánh hung hăng một đốn ông hứa tú tú nói cũng không có cảm thấy đau lòng Tuy rằng khởi điểm lão thủ trưởng lực đạo còn không nhẹ, nhưng sau lại nhà nàng lúc như cũ hảo hảo một đường đi trở về ra khi, hứa tú tú liền biết, lão đặng thủ trưởng tất nhiên vẫn là đắn đo đúng mực, nếu không hứa tú tú tưởng tống thần quang tiểu gia hỏa này sợ là đã sớm mông nở hoa rồi. Nga Tấu đến khá tốt, nam hải tử không thành thật nên hung hăng tấu một đốn, tấu một đốn liền thành thật. Tống viễn hoàn không chút nào đau lòng mở miệng, nhất quán vâng chịu nam hải tử nên tháo dương hắn. Đôi hứa tú tú đối tống thần quang sủng nịch kính nhi sớm đã có ý kiến, chỉ là nghề hà nữ quyền dưới không dám kháng nghị thôi. Hảo đi. Hứa tú tú nghe vậy cũng không ở nói tiếp, nàng cũng cảm thấy tống thần quang ngẫu nhiên thật sự là quá ra điểm, con ai điểm tấu cũng không quan hệ, nghị rôi tay kéo kéo chăn bông tính toán nằm hảo đi vào giấc ngủ. Tống viễn hoàn lại nhiệt tình hướng hứa tú tú bên cạnh tấu, đối với hứa tú tú lô thai nhẹ nhàng nói chuyện, bóng đêm vừa lúc, tức phụ nhi, chúng ta không làm điểm cái gì không phải đáng tiếc sao Nói, đôi tay bắt đầu hướng hứa tú tú cao ngất thượng bỏ. Kêu Tống Tiên Sinh, xin hỏi chúng ta muốn làm điểm cái gì đâu? Hứa tú tú giơ tay bắt lấy Tống Viễn Hoàn đôi tay sau đó giả ngu nhìn hắn. Tạo người a? Tống Viễn Hoàn đương nhiên trả lời hứa tú tú. Này nam nhân ra mặt dày cũng là đủ rồi. Sa hoàn, ta hôm nay thân thể không thoải mái. Hứa tú tú thu hồi vui lùa thái độ, nghiêm túc lừa gạt Tống Viễn Hoàn. Tống Viễn Hoàn thấy hứa tú tú dáng vẻ này. cũng lập tức đi theo thu hồi một khắc trước liêu nhân biểu tình, chỗ nào không thoải mái. Nếu không ta còn là mang ngươi đi quân khu phòng y, y tế nhìn xem đi. Ngươi này không thoải mái luôn kéo cũng không phải cái hồi sự nhi a Tống viễn hoàn vội vàng hoảng đến không được, vẽn lên chăn bông liền tính toán xuống giường mặc quần áo đi phòng y, y tế. Thực hiện nhiên tống viễn hoàn cái này luôn luôn lấy bình tĩnh cơ trí sưng nam nhân, chỉ cần một đôi thượng hứa tú tú tựa hồ liền chỉ số thông minh hoàn toàn thoái hóa không đủ dùng, thật là lệnh người sốt ruột thật sự nột chưa xong con tiếp chương 140, nôn nén phản ứng đại không cần ta không có việc gì ngươi đừng chuyện bé xé ra to xui mẽng lờ hứa tú tú vội vàng rỗi tay bắt lấy tống viễn hoàn ngăn cản hắn muốn rời giường mặc quần áo động tác ngươi chỉ cần đừng nháo ta là được hứa tú tú nói có chút mỏi mệt xoa xoa cao cao đỉnh tiểu tiểu mũi. hảo hảo ta bảo đảm không nháo ngươi tống viễn hoàn lập tức một ngụm đáp ứng đôi tay thật cẩn thận khoanh lại hứa tú tú thân mình ngươi nhắm mắt hảo hảo ngủ đi Ấn. Hứa Tú Tú nhẹ nhàng đáp ứng, đem gương mặt ở Tống Viễn Hoàng trong lòng ngực cọ cọ, ngay sau đó tìm kiếm một cái nhất thích hợp vị trí hoa, Tống Tiên Sinh, ta hiện tại tạm thời cũng ngủ không được, ngươi cho ta nói một chút chê cười bái. Thời gian còn sớm, hứa Tú Tú cũng không cái gì buồn ngủ, cho nên liền muốn cho Tống Viễn Hoàng hống húng nàng. Hiện giờ tuy rằng không có người biết nàng trong bụng sủy cái bảo bối của cưng, nhưng là nàng cũng đã ngăn không ở trong lòng bắt đầu có mẫu bằng tử quý ngạo kiều tâm tư A. Tổng cảm thấy. Tống viễn hoàn hiện giờ nên hảo hảo sùng nàng, hầu hạ nàng, dù sao hắn nói, sinh nhị thai hắn liền sủng nàng. Tống viễn hoàn đối với hứa Tú Tú yêu cầu luôn luôn đều không có cự tuyệt quá, nay sẽ hứa Tú Tú tuy rằng là nói dỡn, nhưng là ninh mày ở trong đầu lượn vòng hồi lâu lúc sau, tống viễn hoàn rốt cuộc nói cái chê cười. Nói có hai cái tuổi sấp xỉ người đấu khí, trong đó một cái đối một cái khác nói, ngươi có bản lĩnh kêu ta một tiếng ra ra, ta liền cho ngươi năm đồng tiền. Một người khác suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy không lỗ. Há mồm kêu to một tiếng ra ra, vì thế, liền được đến năm đồng tiền. Kêu ra ra nhân tâm nghĩ tới tiền tới còn này mau. Tiếp theo, hắn liền lại kêu một tiếng ra ra, không nghĩ tới cái kêu bị kêu ra ra người lại sợ tới mức chạy chối chết. Sau đó đâu? Hứa tú tú nghe xong nửa ngày nghi hoặc truy vấn kết quả, nàng căn bản không nghe hiểu đây là cái gì chê cười, buồn cười sao? Nàng như thế nào không nghe ra cười điểm? Nói xong, Tống Viễn Hoàn cảm giác ngược tích tụ một cổ hờn dỗi. Hán đào dông tâm tư nói cái chê cười, nhà hắn tức phụ nhi thế nhưng hoàn toàn không cười, quá thất bại. Nay liền nói xong. Hứa tú tú vô ngữ truy vấn một câu. ân, Tống viễn hoàn khẳng định trả lời hứa tú tú. Ngậy. Hào đi. Ha ha. Hứa tú tú xấu hổ chứng đều bị tống viễn hoàn cái này chê cười cấp nói ra, nửa ngày sau, hảo hảo cười a, Thật sự hảo hảo cười, tống tiên sinh ngươi giảng chê cười cũng thật buồn cười a, Hứa tú tú thập phần cổ động ha ha cười. Sau đó khoa trương tươi cười lại dây thu, hảo, ta mệt nhọc, hiện tại ngủ. Nói rồi tay xoa trụ tống viễn hoàn cổ an tĩnh nhắm mắt lại. Tống viễn hoàn một tiếng đáp lại hứa tú tú nói, nhưng là kia gắt gao nhăn mày lại để lộ ra bất mãn. Hắn cũng thật sâu cảm thấy chính mình giảng chê cười không tốt lắm cười, nhất định là bị tức phụ nhi cấp ghét bỏ, ân. Lần sau nhất định phải cải tiến, nghĩ tống viễn hoàn nhẹ nhàng vòng khẩn hứa tú tú than thở một tiếng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hứa tú tú cho rằng thân thể của mình trải qua không gian sống nước suối cải tạo sau chỉnh thể tố chất còn khá tốt. Ngày hôm qua ở thành phố Sở Dĩ sẽ có thai phun phản ứng, hơn phân nửa là bị tống viễn hoàn lúc ấy cấp khí. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm rời giường, hứa tú tú chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt khi, lại bị kia không ngừng nảy lên cổ họng ghê tởm cảm cấp kích thích tới rồi, phun đến sắc mặt trắng bệnh hù chết người cái loại này, này nôn ngén phản ứng có thể nói là tới hung mãnh. Thả tan bạo. Hô. Hứa tú tú ước trừng phun ra hồi lâu, thẳng đến đem trong bụng vị toàn cấp nôn cái sạch sẽ sau mới hảo chút, sau đó không đứng được nhẹ nhàng dựa ở phòng vệ sinh trên sàn nhà nghỉ ngơi. Tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tống viễn hoàn mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về, đem mang về tới sáng sớm phóng tới trên bàn cơm, đi vào phòng ngủ tính toán đem tức phụ nhi đánh thức, lại phát hiện trong phòng không ai, buồn bực đi vào phòng vệ sinh ngắm liếc mắt một cái. lại nhìn đến hứa tú tú ngồi ở phòng vệ sinh lạnh băng trên sàn nhà sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp bộ dáng gấp đến độ trên trán nháy mắt toát ra mấy viên mồ hôi lạnh không có việc gì chính là dạ dày có điểm không thoải mái hứa tú tú nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ bị tống viễn hoàn chặn ngang bế lên sau liền thanh tình chút từ từ nói lời nói sau đó mỏi mệnh tưởng vào nhà nằm một lát ngươi ôm ta tiến phòng ngủ đi làm ta lại nằm một lát tức phụ nhi nếu không ta trước mang ngươi đi phòng y tế nhìn xem đi ngươi bộ dáng này Ta thật sự là không yên tâm. Tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú này phó tiểu tụy bộ dáng, ngực đều bị rào nát, cả trái tim hoảng đến không được. Không cần, ôm ta tiến phòng ngủ, làm ta nằm một lát liền hảo. Đi phòng y tế kia không phải cái gì đều bị phát hiện, hứa tú tú còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ, cũng không biết tống viễn hoàn sẽ lấy hải tử làm sao bây giờ. Cho nên muốn có thể kéo một ngày là một ngày, chờ thật sự giấu không được lại cùng tống viễn hoàn thương lượng suy xét hải tử hộ khẩu vấn đề. Nếu không nàng hiện tại sợ là liền cái hảo tâm tình đều không có, vốn dĩ hoài hài tử chính là một kiện lệnh người cao hứng chuyện này, nàng lại muốn bởi vì hài tử hộ khẩu vấn đề như thế lo âu nhiều mất hứng phiền nhân nột. Nghĩ hứa tú tú liền bản năng ninh mày đẹp kháng nghị, thậm chí tức giận giơ tay đấm đánh tống viễn hoàng ngực một quyền, đều là này nam nhân, như thế nào có thể làm nàng lúc này liền mang thai đâu. Nàng nhất định chuẩn bị tâm lý đều không có làm tốt đâu. Hảo, hảo, ta đây liền ôm ngươi tiến phòng ngủ, ngươi đừng nóng dở. Đừng kích độ. Tống viễn hoàn nháy mắt chịu thua đầu hàng, ôm hứa tú tú ngay lập tức đi vào phòng ngủ đi, sau đó đem hứa tú tú cẩn thận đặt ở trên giường, ở cẩn thận cho nàng kéo chăn đông. Hứa tú tú nhược nhược nằm ở trên giường nhắm mắt chấm mắt, nguyên tưởng rằng ngủ không được nàng, không tới một lát liền lâm vào ngủ say, mơ mơ màng màng giàn chỉ cảm thấy đã có người cầm ấm áp khăn lông cho nàng trà lau mồ hôi, nàng thoải mái than thở một tiếng trở mình lại lại lần nữa lâm vào ngủ say giữa. Ngoài phòng. Hứa lẳng lặng cùng tống thần quang lúc này đã rời giường, nhìn nhà hắn tam tỷ phu đầy mặt tích tụ chi sắc sau, hứa lẳng lặng tâm cũng đi theo bất an lên. Tỷ phu, ta tam tỷ sao lạp, nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta chạy nhanh mang nàng đi phòng y tế nhìn xem đi. Hứa lẳng lặng mang theo tống thần quang rời giường rửa mặt xong, giờ phút này đang ngồi ở trên bàn cơm lo lắng gặm mặt đầu, hai người vừa thấy đến tống viễn hoàn bưng buồn nước gấm đi ra phòng ngủ khi, lập tức đầu đi lo lắng ánh mắt. nha nàng tam tỷ nên không phải là ngày hôm qua bị tức điên đi. Tống Viễn hoàn nhìn nhìn hứa lẳng lặng cùng ngốc manh mở to mắt to nhà mình nhi tử. Ngươi tam tỷ có chút không thoải mái, hiện tại ngủ rồi. Các ngươi hôm nay ở nhà an tĩnh chút đừng xào nàng. Tống Viễn Hoàng nghiêm túc công đạo hai người. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm Tống Thần Quang tiểu thân thể, đặc biệt là ngươi Tống Thần Quang, ngươi không thể đi quấy rầy mụ mụ nghỉ ngơi biết không? Tống Viễn hoàn không yên tâm dặn dò nói. Tiểu tử này ngày thường dính hứa tú tú dính vô cùng. Hắn sợ tiểu tử này tại đây loại thời điểm còn đi xảo đến tức phụ nhi nghỉ ngơi. Đã biết ba ba, lúc ngoan ngoan không xảo. tổng thần quang tiếp thu đến nhà mình lao cha kia ghét bỏ ánh mắt, đốn giác quỷ khuất đến không được, sau đó bẹp cái miệng nhỏ bắt lấy màn thầu ai hoán gặm mấy khẩu phát tiết bực mình. Chưa xong con tiếp. mươi 141, mụ mụ không sinh bệnh. Hứa tú tú một giấc này liền ngủ tới rồi tới gần giữa trưa, hiện giờ nàng tựa hồ đã có mang thai lúc đầu thích ngủ bệnh trạng, hứa tú tú nghĩ. Xem nhẹ trong phòng khách bởi vì nàng đi ra phòng ngủ, đại khí cũng không dám xuyến một chút hứa lẳng lặng cùng Tống thần quang này hai gì trước, sau đó bụng đói kêu vang nàng liền một đầu chui vào phòng bếp, đem ôn ở nồi và bếp giữa màn thầu lấy ra tới, trang bị nàng mấy ngày trước cô ý phao cay củ cải điều liền ăn ngấu nghiến lên. Vê đúp xui mạnh lờ. Có thể là thật sự có chút đói lạ, hứa tú tú gặm màn thầu cũng ăn được thập phần hăng hái nhi. Tam tỷ, Người còn đói không? Hứa lẳng lặng nắm tiểu cháu trai Tống thần quang tay, Giật mình nhìn nhà nàng Tam Tỷ đem trong nồi hai cái đại màn thầu đều nuốt vào trong bụng, sau đó còn đem kia một đại vại phao củ cải điều tiêu diệt hơn phân nửa sau, có chút khiếp sợ dò hỏi ra tiếng. Nàng chính là biết nhà nàng Tam Tỷ ngày thường lượng cơm ăn, nàng Tam Tỷ chính là, dĩ vãng ăn một cái màn thầu sợ là đều ngại nhiều chủ nhân A. Nàng thế nhưng một hơi liền ăn hai cái, ân, Có lẽ là buổi sáng không ăn duyên cớ, hứa lẳng lặng, lặng nghĩ cho nàng gia Tam Tỷ tìm cái thực không tồi lý do. Không đói bụng Hứa tú tú lắc đầu, đứng lên bắt đầu thu thập chén đũa. Tam tỷ, ngươi ngồi ta tới thu thập liền hảo. Hứa lặng lặng sáng sớm được tam tỷ phu nhắc nhở, giờ phút này thấy hứa tú tú muốn thu thập bộ đồ ăn, lập tức dôi tay đi ngăn cản, sau đó nhanh nhẹn ra tay hỗ trợ. Hứa tú tú giật mình lăng nhìn hứa lặng lặng đem chén đũa cướp đi, cũng không có ngăn cản, quay đầu nhìn một bên ngốc lăng tống thần quang, tiểu gia hỏa dùng một loại khó lòng giải thích lo lắng ánh mắt đang nhìn nàng. Lúc ăn giữa trưa cơm sao hứa tú tú hơi hơi không lưng cùng tống thần quang đối diện rỗi tay cưỡng bách trứng sửa sang lại tiểu gia hỏa trên người có chút không hợp quy tắc quần áo ăn tống thần quang điểm điểm như là nam nhân hồ cha đầu nhỏ mụ mụ ngươi là sinh bệnh sao tống thần quang mở to mắt to mắt nhìn hứa tú tú thanh âm còn phóng thật sự tiểu như là sợ dọa đến hứa tú tú không có lúc đừng sợ mụ mụ không sinh bệnh hứa tú tú nói rỗi tay đem tiểu gia hỏa xoa ôm đến trong lòng ngực sau đó chậm rãi đi hướng sofa. mụ mụ ngươi không cần sinh bệnh trích châm đau quá tống thần quang lần trước sốt cao tay nhỏ bị chát vài châm thậm chí mông cũng bị chát mấy châm mỗi lần tống thần quang vừa nhớ tới nho nhỏ tâm linh giữa đều là một mảnh màu đen bóng ma trích thật sự là quá đau đặc biệt là thí thí thượng yên tâm mụ mụ sẽ không sinh bệnh hứa tú tú gật đầu hứa hẹn sau đó vòng ôm tống thần quang hoa ở trên sofa xem tv mẫu tử hai còn tức cái núi phú sĩ đại quả táo cùng nhau gặm ngươi một ngụm ta một ngụm gặm vui vẻ vô cùng Hứa lặng lặng rửa chén nồi chén, cũng ngồi ở trên sofa cùng nhau nhìn sẽ TV, đã nghỉ trưa thời gian vừa đến, chính mình chuẩn bị ngủ trưa đồng thời cũng đem tống thần quang cấp hướng ngủ. Hứa tú tú sáng sớm nằm xuống sau một giấc ngủ đến giữa trưa, thân thể đều nằm cứng đờ, lúc này tử tự nhiên cũng liền từ bỏ ngủ trưa tâm tư, đi ban công cấp cực phẩm hoa lan tới điểm nước, liền về phòng cầm đầu bản y nấn hồng lâu ngọng bắt đầu tinh tế phẩm đọc lên. Đây chính là chính bản đầu bản hồng lâu ngọng y nấn A. trước kia nàng hao tổn tâm cơ đều mua không được hiện giờ nhưng thật ra vừa vặn nhặt cái đại tiện nghi. Đãi nàng đọc sách xem đến mệt mỏi sau ngủ trưa hứa lẳng lặng cùng tống thần quang cũng đã tỉnh lại bên ngoài ngày cũng đã rơi xuống không ít không ở như là chính ngọ thời gian như vậy lệnh người không đốn hứa tú tú nhàn rỗi nhàm chán liền cùng hứa lẳng lặng tống thần quang cầm phó bài bổ kẻ chơi nổi lên chảo rùa đen trò chơi nhỏ tống thần quang tuổi con nhỏ căn bản không hiểu đến như thế nào chơi chỉ là thuần túy xem náo nhiệt lung tung bắt một phen bài lấy chào đến nhiều làm vui hứa lẳng lặng nghiêm túc giáo tiểu gia hỏa quy củ tiểu gia hỏa ngốc manh gật đầu đáp ứng ngay từ đầu chơi liền lại lại lần nữa hưng phấn bắt đầu đoạt bài đem hứa lẳng lặng cấp tức điên cứ việc như thế nhưng mấy người chơi đùa không khí cũng như cũ rất vui vẻ lúc trăng vạng bên ngoài ngày đã chậm rãi rơi xuống chỉ còn lại có một mặt tà dương dư dư rơi ở quân khu trên mặt đất hơi hoàng dương quang bí mật mang theo mùa xuân ẩm ướt gió lạnh hứa tú tú lại cố ý đi ban công nhìn hạ đặng thủ trưởng chậu hoa thấy cực phẩm hoa lan mọc khả quan Nguyên bản ngày hôm qua còn có chút khô vàng cực phẩm hoa lan hiện tại đã có sinh cơ, thậm chí liền kia hai viên tiểu hoa bao cũng trưởng thành không ít, tốc độ không thể nói không mau. Dựa theo cái này tốc độ, 3 ngày sau này nụ hoa hơn phân nửa đã mở ra, Hứa Tú Tú nghĩ nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng khách, Tống Thần Quang bắt đầu đuổi theo mỗi ngày 4 điểm đúng giờ truyền phát tin phim hoạt hình khi, cửa liền truyền đến chìa khóa mở cửa thanh. Người hôm nay như thế nào sớm như vậy? Hứa tú tú có chút ngoài ý muốn nhìn một thân quân trang đi vào phòng Tống Viễn Hoàn, hắn hôm nay ước chừng so bình thường sớm hai cái giờ tan tầm, lúc này mới buổi chiều 3 giờ nhiều như thế nào liền đã trở lại. Ta không yên tâm ngươi, trở về mang ngươi đi phòng y tế kiểm tra một chút. Tống Viễn Hoàn trả lời đi đến sofa bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tố nhan lại làn da lại nộn đến có thể véo ra thủy tới hứa tú tú, khá hơn nhiều sao. Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, ta ngủ một giấc đã khá hơn nhiều. Hứa tú tú câu môi nhàn nhạt trở về một câu, không cần phải đi phòng y y tế, thân thể của ta ta chính mình còn có thể không biết, chỉ là gần nhất mấy ngày dạ dày có chút không quá thoải mái mà thôi, không phải vấn đề lớn. Hứa tú tú tỏ vẻ chính mình cần thiết cự tuyệt đi quân khu phòng y y tế kiểm tra thân thể. Không có việc gì cũng đi kiểm tra một chút. Tống viễn hoàng tựa hồ rất kiên trì, hắn thật sự là bị hôm nay sáng sớm nhìn đến một màn này dọa tới rồi, nàng như vậy yếu ớt ngồi ở trong phòng vệ sinh, sắc mặt bạch không hề huyết sắc. Hắn chỉ cần một nhắm mắt lại nhớ tới, cả người liền hoảng loạn đến không được, hắn nhưng không cho phép nàng ở trời tiểu tính tình. Ta thật không nghĩ đi. Hứa tú tú có chút đau đầu. Tức phụ nhi, vô cản xù đi xem đi. ân. Tống viễn hoàn cũng đi theo đau đầu tiếp tục nhẹ hống. Người kêu ta tức phụ nhi ta cũng không đi, ta không có việc gì hảo hảo đi xem quân ý để làm gì. Hứa tú tú để cao dọng hướng về phía tống viễn hoàn giống, hiển nhiên có chút tức muốn hộp mau y tứ. Người nơi nào là không có việc gì. Tú Tú, nghe lời, ta liền đi phòng y tế nhìn một cái được chưa? Tống Viễn Hoàn làm lơ trong phòng khách hứa lẳng lặng cùng Tống Thần Quang, ân cần lấy lòng tiến đến hứa Tú Tú trước mặt hảo ngôn khuyên bảo. Tống Viễn Hoàn, ta thật sự không đi. Hứa Tú Tú giận dỗi nói xong liền xoay đầu đi. Là, ta biết ngươi không nghĩ đi, ngươi coi như vì ta đi kiểm tra kiểm tra hảo sao. Nếu dạ dày không thoải mái, đi lấy chút dạ dày dược trở về ăn cũng hảo. tống viễn hoàn rỗi tay đem ngồi hứa tú tú ôm đến trong lòng ngực tiếp tục nhẹ hống kia trạng thái như là đem hứa tú tú trở thành một cái làm nũng khuê nữ nhi hứa tú tú sắc mặt một nhìn nghiêm túc hống nàng tống viễn hoàn nửa ngày tống viễn hoàn muốn đừng như vậy ta và ngươi nói sự kiện nhi làm trao đổi ngươi nghe xong lại suy xét nhìn xem muốn hay không ta phòng y y tế thành sao hứa tú tú bất đắc dĩ nhìn tống viễn hoàn biết hắn hôm nay là hạ quyết tâm mang nàng đi phòng y y tế khi nàng cũng thu hồi tiếp tục giấu dếm tống viễn hoàn tâm tư Chương 142, vừa rồi không nghe rõ. Hứa Tú Tú thương lượng thần bí miệng lưỡi, làm Tống Viễn Hoàn có chút hơi tâm động, trầm mặc sau một hồi, Tống Viễn Hoàn căng chặt khuôn mặt gật đầu, "Ngươi nói xem." Tống Viễn Hoàn hoàn toàn là ôm hống hứa Tú Tú tâm thái, hắn biết hứa Tú Tú không yêu uống thuốc, cũng biết hứa Tú Tú chán ghét bệnh viện hoặc là cùng bệnh viện có quan hệ bất luận cái gì địa phương, cho nên mới sẽ áp xuống tính tình cho nàng thuần mao, chỉ cần cho nàng đem mao thuận theo tiếp, thuyết phục nàng đi phòng y tế nhìn xem hẳn là cũng không tính việc khó nhi. hứa tú tú nếch lên khỏe miệng nhẹ nhàng tiến đến tống viễn hoàn bên thai ta mang thai vê đúm suối mẹn lờ ấm áp hơi thở theo nói chuyện thanh nhẹ nhàng gãi tống viễn hoàn vành thai như là một cọng lông vũ mềm mại hôn ngôi hắn mẫn cảm chỗ cho nên đâu tống viễn hoàn nghe xong lại không hề nghĩ ngợi liền nhướng mảy lánh khóc hỏi lại hứa tú tú kia trương mang theo kiếm phong sắc bén mặt nghiêng lại mang theo thanh trúc thanh tuyển chính mặt đối với hứa tú tú lộ ra nhẹ, nhẹ ta cười dường như hắn đối với nàng lời nói hoàn toàn không thế nào để ý cho nên đâu Đây là cái quỷ gì? Vì cái gì Tống Viễn Hoàn biểu hiện cùng nàng đoán trước giật mình sẽ hoàn toàn không giống nhau? Hứa tú tú tràn đầy mất mát nhìn Tống Viễn Hoàn, ruôi tay tức giận méo lô thai hắn, cái gì cho nên đâu? Tống Viễn Hoàn ngươi chính là thái độ này phải không? Ngươi còn có nghĩ cùng ta hảo? Hắn giờ phút này không phải hẳn là hưng phấn đến tìm không ra bắt sao? Thế nhưng dùng cái này tức chết người biểu tình hỏi nàng cho nên. Cái gì thái độ? Hử! Từ từ, tức phụ nhi, ngươi trước đừng tức giận, ngươi. vừa mới cùng ta nói cái gì tới tống viễn hoàn trên mặt ta cười đột nhiên ở hứa tú tú phát hỏa nháy mắt cứng đờ hoàn toàn động lại đến như là điều khắc đôi tay không quan tâm vươn phủng trụ hứa tú tú trắng non trứng gà khuôn mặt nhỏ tức phụ nhi ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa tống viễn hoàn choáng váng nhìn hứa tú tú tràn đầy chờ mong cảm giác hắn vừa rồi không nghe lầm nói nhà nàng tức phụ nhi là nói cho hắn nàng mang thai không sai đi không sai đi ừ ta không nghĩ nói nữa Hứa tú tú phồng lên gương mặt giận dỗi, thật sự là vừa rồi cùng hắn nói thời điểm, nàng ôm kỳ vọng quá lớn, kết quả tống viễn hoàn cấp phản ứng cùng nàng tưởng tượng giữa hoàn toàn không giống nhau, dường như một chút đều không có bởi vì nàng mang thai mà xúc động hưng phấn, giờ phút này nàng cũng liền không dư lại nhiều ít hưng phấn kính nhi. Tức phụ nhi, ngươi mau nói, ngươi mau lặp lại lần nữa, ta cầu ngươi. Tống viễn hoàn lược hiện kích động phủng hứa tú tú gương mặt, sau đó môi mỏng ở môi đỏ thượng trấn an đi một ngụm ngay sau đó liền dùng cặp kia không lớn không nhỏ đơn phượng nhãn khóa chặt hứa tú tú hoàn toàn không tính toán buông tha hứa tú tú khuôn mặt nhỏ thượng chút nào biến hóa ngươi vừa rồi không nghe rõ hứa tú tú chọn chọn tiểu mày đẹp hỏi lại ân tống viễn hoàng nghiêm túc gật đầu hào đi kia lúc này ngươi nhưng đến cẩn thận nghe rõ nga hứa tú tú một bộ ta đại nhân có đại lượng biểu tình sau đó tiến đến tống viễn hoàng bên thai lại lặp lại một lần ta nói ta mang thai lúc này nhi thanh nhâm hơi phóng đại một ít vì làm tống viễn hoàng nghe được càng rõ ràng một ít mang thai cho nên tú tú phía trước nôn mửa đều là bởi vì mang thai sao Vâng anh tống viễn hoàng nháy mắt cảm giác chính mình đầu trung bị pháo hoa làn đạn cấp chiếm cứ lúc trước hứa tú tú có tống thần quang hắn biết đến thời điểm cũng đã đính cái bụng to hơn nữa cùng hứa tú tú xấu hổ đến như xa lạ giao lưu tống viễn hoàng lúc ấy kỳ thật cũng không có nhiều ít thân là phụ thân kích động tâm tình hiện giờ biết hứa tú tú trong bụng hoài hắn tiểu đậu nha đồ ăn Hơn nữa vô cùng có khả năng là hắn hy vọng đã lâu tiểu khuê nữ nhi, tưởng tượng đến về sau có một cái mềm như bông thịt đô đô tiểu khuê nữ nhi, rồi hai chỉ tay nhỏ hướng về phía hắn kêu ba ba muốn ôm một cái, Tống Viễn Hoàn chỉ cảm thấy tâm đều tê dại. Tức phụ nhi, ta yêu ngươi muốn chết. Tống Viễn Hoàn môi mỏng dán đến hứa tú tú môi đỏ thượng liền hung mánh hôn môi một cái. ân Hứa tú tú thừa nhận rồi hắn một cái hôn môi sau, nguyên tưởng rằng Tống Viễn Hoàn sẽ làm chút cái gì không màng trường hợp sự tình tới. đã làm tốt bị bốn nha hứa lẳng lặng cùng nhi tử tống thần quang xem náo nhiệt tâm tình nàng lại lần nữa thất vọng rồi tống viễn hoàn đem nàng thật cẩn thận bế lên phóng tới sofa một bên uy tống viễn hoàn hứa tú tú buồn bực nhìn tống viễn hoàn chỉ thấy hắn cứng đờ thân thể đứng lên ngón tay thon dài bắt đầu nhẹ nhàng cởi ra trên người màu xanh lục quân áo khoác cúc áo một viên hai viên ba viên giải xong cúc áo đồng thời vừa đi vừa thoát cao lớn thẳng thân ảnh ở huyền quan chô giá áo bên dừng lại Rồi tay đem màu xanh lục quần áo khoác quải đến trên giá áo, sau đó Tống Viễn Hoàn liền cũng không quay đầu lại hướng ngoài phòng đi đến. Tống Viễn Hoàn, hứa tú tú tràn đầy vô ngữ lại lần nữa kêu to một tiếng, hoàn toàn theo không kịp Tống Viễn Hoàn tiết tấu nàng, đối với Tống Viễn Hoàn làm sự tình cảm thấy vô cùng không thể hiểu được. Giá hỏa này đây là muốn quẹ kiểu gì? Tức phụ nhi, ta đi ra ngoài một chút. Tống Viễn Hoàn nghe được hứa tú tú kêu to sau quay đầu công đạo một câu, ngay sau đó thân ảnh liền biến mất ở cửa phòng khẩu hứa lặng lặng cùng tống thần quang ngây ngốc nhìn phu thê hai người biến hóa sau đó đẩy mặt hát tuyến mụ mụ ba ba hắn làm sao vậy tống thần quang cái miệng nhỏ phồng lên tràn đầy lo lắng ai vừa rồi ba ba trên mặt biểu tình hảo dọa người nột đúng vậy tam tỷ ngươi cùng ta tam tỷ phu nói cái gì hắn như thế nào một bộ thấy chết không sờn biểu tình hứa lặng lặng cũng buồn bực nhìn chằm chằm hứa tú tú có chút không yên tâm dò hỏi hứa tú tú nghe vậy trên ngực hạ phập phồng hai hạ không biết hứa tú tú lược hiện bực bội trở về hai người một câu dối chân ăn mặc dép lê hướng ban công đi đến muốn nhìn một chút tống viễn hoàn rốt cuộc làm cái quỷ gì chỉ thấy tống viễn hoàn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở dưới lầu sau đó lại đột nhiên không có dự triệu vây quanh quân nhân ký túc xá chung quanh bắt đầu cùng chạy một vòng một vòng lại một vòng chạy lên rất có chạy đến mồ hôi ướt đấm còn chưa ngừng lại dấu hiệu hứa tú tú nhìn tống viễn hoàn kia ngốc kẻ lỗ mãng biểu hiện con sau đó vô ngự chịu động một chút khỏe miệng thật là ngốc tử nhẹ giọng cười nhạo tống viễn hoàn hành vi nhưng khả năng đoán được hắn đây là bởi vì quá mức kích động nguyên nhân sau hứa tú tú cười mắng ngự khí giữa lại có nhẹ nhẹ đắc ý ba ba thật là lợi hại hào có thể chạy tống thần quang bị hứa lẳng lặng ôm xem dưới lầu chạy vội phụ thân sau đó lộ ra vẻ mặt sùng bái biểu tình hứa tú tú quay đầu nhìn tống thần quang kia phó sùng bái biểu tình sau đó dôi tay bắn một chút tiểu ra hòa đầu ngươi nhưng đừng học ngươi ba ba buồn đã chết hứa tú tú nói xoay người đi vào phòng khách tống viễn hoàn ở dưới lầu chạy hồi lâu chạy đến hứa tú tú đều không kiên nhẫn đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối lạch cạch đại môn bị mở ra lại đóng lại thanh âm truyền đến hứa tú tú cầm nồi sạn từ phòng bếp dò ra cái thân mình nhìn mồ hôi ướt đấm đi vào phòng tống viễn hoàn chỉ thấy nam nhân bước hàn quốc ộp vả chân dài làm lơ phòng khách gì chất hai người thẳng đi hướng phòng bếp kia ngâm đen tinh lượng con người mang theo dụ hoặc người mị lực tức phụ nhi tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú khé mở môi mỏng tiêu to Chưa xong con tiếp, mươi 143, đã kêu một đời. ân Làm gì? Hứa tú tú cười khe hướng về phía tống viễn hoàn ngưỡng mày, ngay sau đó mới xoay người buông trong tay nồi sạ, nhưng ngay sau đó, phía sau một cổ thật lớn mạo nhiệt khí nguồn nhiệt liền tới gần nàng, một đôi mạo viên viên mồ hôi cánh tay thẳng chống nàng trước người heo bên giản dị trên bệ bếp sùi mẹn. L. Tức Phụ Nhi. Tống viễn hoàn đem đầu khái ở hứa tú tú trên vai, hơi hơi nghiêng đầu. cặp kia phi thường thích hợp hôn môi môi mỏng thấp thấp kêu to hứa tú tú đồng thời há mồm ái mội ngậm lấy trắng non vành thai nha ngươi làm gì hứa tú tú bị kia trầm thấp tiếng nói sát đến thanh khống nàng trái tim nhỏ vốn là bắt đầu bất quy tắc nhảy lên lại cảm giác được rõ ràng vành thai trận địa thất thủ kia cổ ướt nóng cảm tập mặt trên bảng tức khắc cả người liền như là nấu hồng con cua bất đắc dĩ phát ra kháng nghị ngay sau đó dùng khuỷu tay đi nhẹ nhàng đỉnh phía sau tống viễn hoàng nhân ngư tuyến bộ vị tức phụ nhi tống viễn hoàn tiếp tục nhẹ giọng lặp lại kêu to môi mỏng thượng nhiệt khí nhưng tính tập kích nàng mẫn cảm vành hai làm gì nha ngươi còn tức phụ nhi tức phụ nhi kêu cái không dứt đúng không hứa tú tú sụ mặt tức giận hung hắn một câu giơ tay trái lại chọc chọc hắn kiện eo này nam nhân nói hắn e cờ thấp đi có đôi khi sắc thật thấp đến làm người cảm thấy sốt ruột nhưng là nói hắn e cờ cao ngẫu nhiên cũng sắc thật rất cao thường thường tổng có thể đánh chúng nàng nội tâm mềm yếu làm nàng nhịn không được muốn ngủ hắn đúng vậy thường không dứt kêu cả đời tống viễn hoàn thẳng thắn thừa nhận chính mình tâm tư cảm ơn ngươi tức phụ nhi đôi tay tử trống ở giản dị trên bệ bếp vừa chuyển sửa vòng lấy nàng eo nhỏ trong miệng nói hết nói lời cảm tạ như vậy thận trọng được rồi được rồi ta đã biết ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta đi ra ngoài ta phải làm cơm chiều bằng không chúng ta mọi người đều đến đói bụng ngươi bỏ được bị đói hắn sao hứa tú tú nhu hòa cười dỗi tay lôi kéo tống viễn hoàn tay bám vào chính mình bụng thượng ta tới nấu cơm Nơi này khói dầu vị trọng, ngươi đi ra ngoài trên sofa ngồi. Tống viễn hoàn rũ mắt nhìn thoáng qua hứa tú tú bụng, mặt khác một bàn tay trực tiếp vừa chuyển rồi đến hứa tú tú nách trùng, sau đó đem hứa tú tú chặn ngang bế lên. A, Hứa tú tú bất đắc dĩ kinh hô một tiếng, liền bị tống viễn hoàn bế ngang đi ra phòng bếp. Ngươi thành thành thật thật ở chỗ này ngồi, bồi bốn nha cùng lúc xem TV, ta đi phòng bếp nấu cơm. Tống viễn hoàn trấn an hứa tú tú đồng thời. còn duỗi tay đem điều khiển từ xa từ nhi tử tống thần quang trong tay đoạt lại đây đưa cho hứa tú tú ngay sau đó còn cẩn thận lôi kéo quá một cái ôm gối cấp hứa tú tú lót ở sau người ngươi muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì sau đó một bộ nghiêm túc biểu tình chừng mắt vô tội ngốc manh tống thần quang tống thần quang không được cùng mụ mụ đoạt điều khiển từ xa biết không đã biết tống thần quang ủy khuất nghẹn môi đỏ khổ sở đến độ mau khóc tống viên hoàn ngươi một người nấu cơm được chưa a hứa tú tú bị an trí ở trên sofa Trong tay méo điều khiển từ xa có chút không yên tâm Tống Viễn Hoàn phía sau truy vấn. Ngươi yên tâm, ta hiện tại chính là ta trọng điểm bảo hộ đối tượng, ta như thế nào bỏ được bị đói ngươi. Tống Viễn Hoàn biên nói đồng thời biên vén tay háo lên. Tống Viễn Hoàn quả nhiên chưa nói mạnh miệng, làm đồ ăn tuy rằng so ra kém hứa tú tú cái này miễn cưỡng tính chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng cũng tuyệt không hàm hổ hương vị cùng màu sắc đều không tồi. Hứa lặng lặng cùng Tống Thần Quang hai người càng là ăn đến liên tục giơ ngón tay cái lên Ta về sau cũng phải tìm cái giống tam tỷ phu như vậy nam nhân. Hứa lặng lặng gặm tiểu bài, đối với hứa tú tú tràn đầy hâm mộ nói, mấy ngày nay nàng xem như đã nhìn ra, nhà nàng tam tỷ phu đối nàng tam tỷ quả thực là hảo đến không thể lại hảo. Nghĩ, hứa lẳng lặng liền kiên định chính mình tín nghiệm, nàng cũng cần thiết tìm một cái giống tam tỷ phu như vậy hiểu được biết lánh biết nhiệt nam nhân. Hứa tú tú nguyên bản cho rằng Tống Viễn Hoàn Ân cần nên sẽ không kiên trì bao lâu. Rốt cuộc hắn cũng không giống như là cái loại này, cẩn thận đến tiểu tâm che chở nữ nhân nam nhân, nhưng là ban đêm hứa tú tú lại lại lần nữa hưởng thụ tới rồi Tống Viễn hoàn Hầu Hạ Thái Hậu đãi ngộ, cẩn thận tỉ mỉ đến quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Hứa tú tú tắm rửa xong mới vừa đi tiến phòng ngủ, Tống Viễn hoàn Liền Ân cần bưng một chậu nước đi đến, tới, tức phụ nhi, ngươi không phải thường xuyên tay chân lạnh băng sao. Ngủ trước phao phao chân sẽ ấm áp chút. Ban đêm hứa tú tú ngủ khi... Tay chân lạnh băng nàng luôn là thích hướng Tống Viễn Hoàn trong lòng ngược toản. Tống Viễn Hoàn tự nhiên biết Hứa Tú Tú tay chân lạnh băng tật xấu. "Hảo a." Hứa Tú Tú đối với Tống Viễn Hoàn ân cần tự nhiên là nguyện ý tiếp thu. "Tức phụ nhi, ngươi chân lớn lên cũng thật tiểu xảo thật là đẹp mắt." Tống Viễn Hoàn phủng Hứa Tú Tú kia xuyên 35 hào dày chân nhỏ, nhìn hắn kia ngăm đen thô giáp đại trưởng phủng nàng chân nhỏ tiên minh hắc bạch đối lập, nhịn không được phát ra một tiếng si hán tán thưởng, Hứa Tú Tú không khỏi xem đến là vừa bực mình vừa buồn cười. ngươi cho ta phao chân liền phao chân đừng nghiên cứu ta chân lớn lên thế nào được chưa hứa tú tú có chút ngượng ngùng rụt rụt ngón chân hơi rãy rủa suy nghĩ thoát đi hắn bàn tay kiềm chế thật sự là này nam nhân phùng nàng chân biểu tình quá mắc cỡ hào hào hảo ta không nghiên cứu tống viễn hoàn lập tức đáp ứng đem hứa tú tú chân nhỏ phóng tới chậu rửa chân giữa phao tia trắng non chân nhỏ ngâm mình ở chậu rửa chân giữa càng là có vẻ thanh thấu mê người tức phụ nhi ta cho ngươi xòa xoa được không tống viễn hoàn nhịn không được trắng non chân dụ hoặc cầm lòng không đậu ngồi xổm xuống thân mình rỗi tay đến chậu nước trung cấp hứa tú tú niết chân hứa tú tú an tĩnh ngồi ở mép giường nhìn tống viễn hoàn không lưng giúp nàng niết chân bộ dáng hốc mắt nhịn không được hơi hơi đỏ hồng nàng thật sự không nghĩ tới người nam nhân này sẽ làm được như thế loại này cẩn thận giống như trăng căn bản cùng hắn không hòa hợp hắn lại làm được cực kỳ nghiêm túc tống viễn hoàn ngươi vì hài tử đối ta như vậy ân cần tốt như vậy ta cũng không biết chính mình là nên khổ sở hay là nên cao hứng hứa tú tú thấp giọng nói trong giọng nói ẩn ẩn có chút tiểu mất mát đầu ngốc con tống viễn hoàn ướt nhẹp tay liền nâng lên trực tiếp quát một chút hứa tú tú mũi. nữ nhân mang thai nhiều vất vả a ngươi xem ngươi buổi sáng phun kia tiểu bộ dáng ta đều mau đau lòng chết cho nên ta có nghĩa vụ làm người trong thời kỳ mang thai hưởng thụ đến hoàng hậu đãi ngộ tống viễn hoàn nu hòa nói lãnh khốc tâm cũng tại đây một khắc mềm thành một mảnh hầu hạ mang thai tức phụ nhi người ngẫm lại hắn liền có động lực ai nha ngươi trong tay đều là phao chân thủy Dơ muốn chết. Hứa Tú Tú kháng nghị trừng mắt nhìn Tống Viễn Hoàn liếc mắt một cái. "Không dơ, chính ngươi phao chân thủy ngươi có gì hảo ghét bỏ, ta đều không chê dơ." Tống Viễn Hoàn buồn cười nhìn Hứa Tú Tú liếc mắt một cái, dơ tay cũng ở chính mình trên mặt lau một phen, sau đó thấy chậu rửa chân trung thủy bắt đầu chuyển lạnh, sau lúc này mới cầm lấy bên cạnh sắt chân bố cho nàng đem trên chân bọt nước trà lau sạch sẽ. Bên ngoài lạnh, ngươi đắp lên chăn nằm đến trong ổ chăn đi. Tống Viễn Hoàn thúc dục Hứa Tú Tú xúc đến ổ chăn giữa. Ân hứa tú tú gật đầu chui vào trong ổ chăn tống viễn hoàn thấy vậy mới vừa lòng bưng chậu nước đi ra phòng đi hơn 10 phút sau đỉnh có hơi ướt đầu đi vào phòng ngủ trà lao xong đồng thời liền chỉ ăn mặc một kiện tiểu vải dạy toàn lên giường phô chưa xong con tiếp chương 144, lại luận hộ khẩu sự một giây nhớ ký bút ký hiệu nam thu các xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc tống viễn hoàn lên giường trước liền đem trong phòng đại đèn đóng lại chỉ mở ra mép giường đầu giường đèn mỏng manh đầu giường đèn chiếu dọi phòng ngủ Không khí hòa hợp thả tốt đẹp, tức phụ nhi, ngươi chừng nào thì biết chính mình mang thai. Thỏa mãn than thở một tiếng sau đem hứa tú tú xoa trong ngực trung, Tống viễn hoàn dò hỏi đồng thời đem thô giáp đại trưởng nhẹ vỗ về nàng bụng nhỏ. Ngày hôm qua buổi sáng nôn mửa lúc ấy mới biết được. Hứa tú tú hướng Tống viễn hoàn thẳng thắn, bọn họ chi rằng cũng không có cố ý đi tránh thai, sẽ mang thai là thực bình thường sự tình, chỉ là bọn hắn cũng chưa hướng sẽ mang thai bên kia suy nghĩ thôi. Vậy ngươi như thế nào không trực tiếp nói cho ta? tống viễn hoàn hơi hơi bất mãn nhăn mày đầu liền không nói cho ngươi ai làm ngươi lúc ấy còn hướng ta phát giận tới ta không chờ hài tử sinh hạ tới lại nói cho ngươi liền không tồi hứa tú tú bất mãn hừ hừ nàng chính là thực mang thủ tống viễn hoàn nghe vậy tức khắc bất đắc dĩ lộ ra một tia cười khổ hành hành đều là ta sai ta không nên hung ngươi ta bảo đảm về sau không bao giờ hùng người được không lập tức liền thức thời nhấc tay đầu hàng nhận lỗi đã thói quen phụ hòa nàng sùng nàng hắn tỏ vẻ đối lấy lòng hứa tú tú tựa hồ đã trở thành bản năng nay còn kém không nhiều lắm hứa tú tú ngạo kiểu gợi lên khoe môi tống viễn hoàn vậy ngươi nói chúng ta hải tử hộ khẩu nên làm cái gì bây giờ ngươi là quân tịch chúng ta lại đã có lúc bộ đội cho phép chúng ta sinh nhị thai sao hứa tú tú trong lòng hơi bất an dò hỏi tống viễn hoàn vấn đề này hai ngày này đã xem như nàng một đại bối rối hiện tại tống viễn hoàn đã biết tự nhiên nàng liền dò hỏi tống viễn hoàn tính thế nào Ta hôm nay vốn dĩ cũng đã đánh chuyển nghề báo cáo, vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không giao đi lên, hiện tại xem ra là không cần do dự. Tống viễn hoàn nói, trong giọng nói có một chút không tha, làm quân nhân, tính toán rời đi hắn ở chung mười mấy năm quân đội, hắn tự nhiên cũng là không tha. Nhưng nếu là hài tử cùng nàng làm so sánh với, hắn lại vẫn là sẽ lựa chọn từ bỏ, lại luyến tiếp đồ vật đều so ra kém nàng cùng hài tử tới quan trọng, mỗi lần ra nhiệm vụ đều chuyên tâm hắn, ở lần trước ra nhiệm vụ sinh tử chi gian. hắn không nghĩ tới duy nhất xuyến tiến trong óc thế nhưng là nàng nhu hòa mỉm cười bộ dáng mà kêu một khắc hắn việc muốn làm nhất thế nhưng chính là con cháu thành đàn sau đó đến tóc trắng xóa khi nắm tay nàng cơm chiều sau bước chậm tiểu đạo ngầm kẹo đùa cháu nếu hắn còn ở quân đội nếu hắn còn chịu trách nhiệm bộ đội đặc trùng đội trưởng như vậy hắn muốn liền rất khó đạt tới hắn liên tiếp cũng sợ hãi về sau không thể lại che chở nàng ôm nàng chỉ là ngấm lại liền khổ sở ngực đau cho nên chuyển nghề đối với hắn tới nói tuy rằng là một cái quá mức trầm trọng lựa chọn nhưng là hắn lại sẽ không quá mức tiến vời chuyển nghề báo cáo không cần hứa tú tú bắt lấy hắn ống tay áo bản năng xuất khẩu cự tuyệt tống viễn hoàn ta không cần ngươi cởi quân trang ta không cho phép ngươi chuyển nghề hứa tú tú sốt ruột nói hết nước mắt cũng không tự giác nổi lên hốt mắt hắn là trời sinh quân nhân nàng không muốn xem hắn cởi quân trang hắn cũng không nên cởi quân trang đừng khóc tống viễn hoàn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực Cả người đau lòng đến không được, hôn hôn nàng gương mặt, nôn nóng chấn an, chuyển nghề không phải cũng khá tốt sao. Về sau ta liền không cần lại ra nhiệm vụ, vừa đi chính là mấy tháng, có thể mỗi ngày bồi ngươi, nấu cơm cho ngươi, cho ngươi giặt quần áo, xuống ngươi, hầu hạ ngươi, đem ngươi đương nữ nhi như vậy phủng ở lòng bàn tay. Hứa tú tú dựa ở tống viễn hoàn trong lòng lực, nghe lời hắn nói, nước mắt lại lưu đến càng hung, khúc khịt nước nở nói, ta biết ngươi nói chính là đối, chính là ta còn là không muốn, ta không được ngươi chuyển nghề. hứa tú tú tức giận đến giơ tay rũ ngực hắn vì cái gì tống viễn hoàn thấy hứa tú tú xoa đến trong lòng ngực hứa tú tú thân mình vừa chuyển liền khóa ngồi ở hắn muốn thượng hai người lẫn nhau đối mặt mặt tống viễn hoàn đôi tay phủng ở hứa tú tú kia lưu trữ nước mắt gương mặt sau đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng trà lau rớt nước mắt ngươi là trời sinh quân nhân trời sinh nên ăn mặc quân phục ta luyến tiếp ngươi cởi quân phục cũng không muốn ngươi cởi quân phục hứa tú tú cũng nghiêm túc nhìn tống viễn hoàn nếu hải tử muốn bắt ngươi xuyên quân phục làm trao đổi chúng ta đây liền không sinh dù sao chúng ta đã có lúc ngươi thích ta ăn mặc quân trang tống viễn hoàn bất đắc dĩ nhìn hứa tú tú nhẹ nhàng thở dài thích hứa tú tú chịu đựng nước mắt gật đầu mỗi lần nhìn đến ăn mặc quân trang hắn kia xoáy đến không muốn không muốn bộ dáng nàng liền cảm xúc mê ngông không cho ta thoát quân phục không cho ta chuyển nghề tống viễn hoàn tiếp tục nghiêm túc hỏi lại ân không cho kiên quyết không cho hứa tú tú tiếp tục chấp nhất gật đầu đôi tay vòng lấy tống viễn hoàn cổ đem đầu chôn ở hắn trên vai. Tức phụ nhi, ngươi không cho ta chuyển nghề, lại không cho phép hải tử hộ khẩu ghi tạc đại ca hộ khẩu danh nghĩa. Tú tú, ngươi ở khó xử ta. Tống Viễn hoàn đôi tay đặt ở Hứa tú tú eo nhỏ thượng, một bộ thật là bắt ngươi không có biện pháp miệng lưỡi, không có mặt khác biện pháp sao? Hứa tú tú ủy khuất khụt khịt do hỏi, thật sự không được, chúng ta đây liền không sinh. Hứa tú tú như là đột nhiên hạ quyết tâm giống nhau, giơ tay vuốt ve bụng một bộ nhận mệnh biểu tình. Nói cái gì ngốc lời nói. tống viễn hoàn dơ tay méo méo nàng tiểu mũi ngươi nhớ rõ ta quê quán cái kia đánh cả đời quang côn nhị ra ra sao tống viễn hoàn chuyện đột nhiên vừa chuyển nhắc tới một cái hứa tu tu hoàn toàn không thế nào quen thuộc người giống như có chút ấn tượng nàng từng nghe bà bà lưu thuộc hương đề qua ngày lễ ngày tết cũng sẽ cấp lão nhân đưa lên một ít đồ vật hoặc là thức ăn lão nhân rất là nghiêm túc kiên quyết không tiếp thu từng đường kim mũi chỉ trợ giúp nghe nói là một vị từng thượng quá chiến trường cách mạng lao hương quân chưa từng đón dâu cả đời không con tuổi trẻ khi vì quốc gia rơi đầu chảy máu, già rồi lại lẻ loi hưu quạnh một mình một người, rất nhiều người khó hiểu, hứa tú tú cũng không hiểu vì sao lựa chọn một mình một người quá. Cả đời, người trước tiên hắn làm cái gì? Hứa tú tú nhăn lại kiểu mũi truy vấn. Con, ta khoảng thời gian trước gọi điện thoại về nhà làm ba mẹ đi dò hỏi quá lao nhân tình huống, nghe nói nhị ra ra thân thể không tốt lắm. Hắn từng là một vị lao cách mạng lão hồng quân, ta khi còn nhỏ thường xuyên nghe hắn nói trên chiến trường chuyện xưa. cho nên mới sẽ sơ chúng tốt nghiệp liền nghĩa vô phản cố đi bộ đội. Nhị ra ra hắn là một vị vĩ đại mà si tình cách mạng chiến sĩ, lúc trước chiến tranh thắng lợi cải cách mở ra, hắn còn thực tuổi trẻ, trở lại trong thôn khi, trong thôn có không ít người nghĩ tới phải cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn cự tuyệt. Không ai biết hắn vì cái gì cự tuyệt, ta cũng là một lần ngoài ý muốn dưới tình huống mới biết được, nhị ra ra hắn đã từng ở trên chiến trường cùng một vị nữ chiến sĩ kết hôn, đáng tiếc sau lại kia nữ chiến sĩ lại ngoài ý muốn hy sinh. Nhị gia gia tồn tại hạ chiến trường, lại không muốn ở cưới vợ sinh con. Nhị gia gia là một vị cách mạng chiến sĩ, chính sách thượng đối hắn sẽ to rộng xử lý. Ta cùng nhị gia gia thương lượng qua, đến lúc đó chúng ta bảo bảo sinh hạ tới. Nhị gia gia liền đã liệt sĩ cách mạng, giành nghĩa cấp hải tử thượng hộ khẩu. Ta tin tưởng có nhị gia gia cái này cách mạng lao chiến sĩ tồn tại chu toàn, kế hoạch hóa gia đình cục bên kia hẳn là cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tống Viễn Hoàn có chút thương cảm nói tính toán. Chưa xong con tiếp. Di động đọc tàu chương, Quyển sách mới nhất TXT loạt cùng bình luận quyển sách Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này Chính văn chương 144, lại luận hộ khẩu sự, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ quờ, chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì Chương 145, Cực phẩm Hoa Lan Khai Một giây nhớ ký bút ký hiệu Nam Thu Cát Xuất sắc tiểu thuyết vô bút miễn phí đọc. Bảo bảo có thể dùng nhị gia gia trên danh nghĩa hộ khẩu sao? Nếu nhị gia gia thật sự kết quá hôn, ái nhân còn ở trên chiến trường hy sinh sau cả đời chưa từng cưới vợ sinh con, nếu là chân thật, kế hoạch hóa gia đình cục bên kia nhưng thật ra đích xác có khả năng to rộng xử lý, liệt sĩ cách mạng muốn trước hộ khẩu ai có ý kiến? Hứa Tú Tú nghĩ ninh mày lại vẫn là có chút hơi không yên tâm. Nhị gia gia hắn luôn luôn mặc kệ chuyện này, mỗi ngày liền làm chính mình về điểm này nhàn sự nhi. sẽ nguyện ý giúp bọn hắn sao? hắn một cái thượng quá chiến trường lao cách mạng sợ là sẽ không tưởng trộn lẫn này đó vụn vặt chuyện này đi. Tống Viễn hoàn gật gật đầu chấn an hứa tú tú, yên tâm, nhị gia gia đã đồng ý, chỉ là chúng ta sinh hạ hải tử trước tận lực không cần quá mức với lộ ra, chờ ngươi hiện hoài ta liền bồi ngươi trụ thành phố đi. Hải tử sinh ra ta liền về quê cấp thượng hộ khẩu, ta chuyện xảy ra trước gan bài chuẩn bị tốt, ngươi đừng quá lo lắng. Đây là duy nhất biện pháp, hẳn là có thể hành đến thông. rốt cuộc nhị gia gia thân phận là bất đồng, quốc gia đối với cách mạng lao chiến sĩ đều có đặc thù đãi ngộ. Tống Tiên Sinh. Hứa Tú Tú nghe Tống Viễn Hoàn nói chân an nói, ngay sau đó cảm động nhìn Tống Viễn Hoàn, giơ tay khoanh lại hắn cổ, "Cảm ơn ngươi." Nói, môi đỏ nhẹ nhàng lại Tống Viễn Hoàn góc cạnh rõ ràng môi mỏng thượng in lại một cái hôn môi. Tống Viễn Hoàn rất vui đến hưởng thụ Hứa Tú Tú khó được chủ động, đại trưởng từ eo nhỏ thượng vừa nhấc chế trụ Hứa Tú Tú cái hót, sau đó liền trực tiếp ra tăng lẫn nhau chi gian hôn môi. hôn đến hứa tú tú không thở nổi mới vừa rồi bỏ qua hứa tú tú mang thai sau phản ứng rất đại nhưng mỗi ngày đều là dậy sớm đánh răng khi tới một trận lăn lộn rất nửa điều mạng nhỏ nôn nén mặt khác thời gian trong bụng bảo bảo đều phi thường hiểu chuyện nhi an an tính tính không như thế nào lăn lộn nàng làm nàng nhẹ nhàng đến như là thường lui tới giống nhau chỉ là so trước kia hơi thích ngủ chút hứa tú tú sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng bởi vậy điều chỉnh đến thập phần rời dạc mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đúng giờ tỉnh lại ăn bữa sáng Sau khi ăn xong nắm tống thần quang cùng tứ nha đầu ra cửa đi một chút sau liền về nhà bổ sấm rác, giữa trưa lại bỏ dậy ăn cơm trưa, nhìn xem tivi, nhìn xem thư tống cổ thời gian sau liền lại lần nữa ngủ trưa, một ngày xuống dưới thời gian cơ hồ đều đang ngủ giữa vượt qua. Chỉ có buổi tối ăn xong cơm chiều qua đi, phu thê hai người liền sẽ ăn ý lựa chọn trực tiếp làm lơ trong nhà tống thần quang cùng hứa lặng lặng, song song tay trong tay ra cửa tàn bộ. Thực hiện nhiên bởi vì trong bụng đứa nhỏ này đã đến. Này hai vợ chồng Nhi Nguyên Bản tựa hồ có chút ngăn cách quan hệ cũng hòa hợp không ít, quả nhiên Hải Tử là gắn bó hôn nhân sinh hoạt mấu chốt. Lão Đặng thủ trưởng gửi nuôi ở Hứa Tú Tú này cực phẩm hoa lan như mong muốn nở hoa, nụ hoa mọc thực hảo khai đến cũng thật xinh đẹp. Hứa Tú Tú mang theo hoa cùng Tống Thần Quang hứa lẳng lặng đi Lão Đặng thủ trưởng ra khi, Lão Đặng thủ trưởng nguyên bản còn hất mặt, nhưng vừa thấy đến hứa lẳng lặng ôm khai đến tương đương đẹp cực phẩm hoa lan khi, nguyên bản còn tưởng lúc lắc cái giá hắn nháy mắt liền nhạc ca sau đó ôm chợ hoa hưng thú vội vàng ra cửa chờ lão đặng thủ trưởng lại lần nữa ôm cực phẩm hoa lan khi trở về có thể nói là đầy mặt hưởng quang xem bộ dáng hai vị thủ trưởng chi gian đấu hoa tỷ thí nên là lão đặng thủ trưởng thắng người nha đầu này có thể a có chút bản lĩnh nhi cũng còn rất sẽ dưỡng hoa không tồi không tồi lão đặng thủ trưởng ngồi ở trên sofa nhìn hứa tú tú thập phần vừa lòng khen sau đó vẻ mặt đắc ý cùng vui mừng cô nương này có tiền đồ a Này cực phẩm hoa lan bị hái được hai đóa hoa, mắt thấy liền phải khô héo hồi lâu, chờ khôi phục nguyên khí tới khi, kia hai ban đầu tiểu hoa bao sợ là đã sớm chưa khai trước héo tản, không từng tưởng nha đầu này đảo thật đúng là cấp dưỡng sống, này hai đóa hoa cái vô thế nhưng còn khai đến so ban đầu hai đóa hoa còn xinh đẹp, vừa nhớ tới vừa rồi mã thiên long kia láo tiểu tử ngâm đen mặt, hắn liền mừng rỡ không được. Lão đặng thủ trưởng nhìn chằm chằm hứa tú tú từ, từ từ nhìn, trong lòng cũng không được bắt đầu đánh một đống chủ ý. cho nên cực phẩm hoa lan sự kiện kết thúc hứa tú tú nguyên tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm không từng tưởng ngày hôm sau đã bị lao đặng thủ trưởng cấp mạnh mẽ tắc mấy bồn màu chết hoa lan nói là muốn nàng cấp hỗ trợ dưỡng hai ngày yêu cầu cũng không năng lượng cao nuôi sống liền dưỡng dưỡng không sống cũng không có việc gì lời nói nhìn như rất tùy ý nhưng là xem kia một bộ ban cho trọng trách biểu tình hứa tú tú lại biết lao đặng thủ trưởng là cho nàng làm áp nếu nàng đem hoa lan cấp dưỡng đã chết Sợ là về sau nhật tử không hảo quá a. Hứa Tú Tú vô cùng đầu đại tiếp được dưỡng hoa trách nhiệm, sau đó lén lút đem cho nàng trêu chọc phiền toái tống thần quang cùng hứa lẳng lặng, lặng trợn trắng mắt, tiếp theo liền cấp mấy bồn hoa lan rót điểm không gian nước suối sau liền ném đến ban công đi làm hoa lan tự sinh tự diệt. Kia hai gì chất hiện tại đặc biệt ăn ý, Hứa Tú Tú một ánh mắt không đúng, lập tức liền thức thời tìm lấy cớ thoát đi, nguyên bản ở trong phòng khách xem tivi hai người, nhìn đến lao đặng thủ trưởng đại thứ thứ dẫn người dọn mấy bồn hoa tới trong nhà khi Sau đó liền lặng lẽ sờ sờ lưu đến cửa, sơn hứa tú tú ứng phó lao đặng thủ trưởng phân thân thiếu phương pháp khi chuẩn ra ra môn. Hứa tú tú này đầu tiên đi lao đặng thủ trưởng, thấy ngủ chưa đã đến đến giờ, có chút buồn ngủ mệt mỏi nàng cũng lười đến tìm kia gì chất hai tính sổ. Dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nghị hứa tú tú liền đóng cửa lại liền từ từ ngủ chưa đi. Tống viễn hoàng tử biết được hứa tú tú mang thai sau, liền không hề làm hứa tú tú tiến phòng bếp động đao hoặc là chạm vào một chút nồi sạn. Bữa sáng hắn đều sẽ cấp cẩn thận chuẩn bị tốt bữa sáng, Hứa Tú Tú tỉnh lại chờ ăn là được, giữa trưa hắn nếu không có thời gian trở về nấu cơm khiến cho bốn nha hứa lẳng lặng đi bộ đội đại nhà ăn ăn cơm, kiên quyết không cho Hứa Tú Tú tiến phòng bếp tiếp xúc một chút khói dầu, cứ việc Hứa Tú Tú trừ bỏ buổi sáng nôn nghén phản ứng, mặt khác trạng thái đều khá tốt, nhưng Tống Viễn Hoàng Như cũng không yên tâm, nhìn Hứa Tú Tú hai ngày này nổi bật chút cảm, đau lòng đến quả thực không được. Hứa Lẳng Lặng bị nàng Tam tỷ phu an bài ăn cơm nhiệm vụ Còn tiểu cô nương làm được cũng rất hăng say nhi, nha đầu này lại là cái hoa bác. Cứ việc bộ đội đại nhà ăn ăn cơm mã tiểu hoa biết nàng cùng hứa tú tú quan hệ khi, đối nàng cũng rất không khách khí, nhưng hứa lẳng lặng nhậm là đem mã tiểu hoa cấp làm lơ, sau đó cùng mặt khác vài vị bếp núc ban thành viên đánh hảo quan hệ, mỗi lần sách về nhà thức ăn phân lượng đều là ước chừng. Hôm nay mới từ nhà ăn đánh hảo đồ ăn, hứa lẳng lặng liền đem đồ ăn phóng tới cô ý chuẩn bị tiểu trong rổ đi ra ngoài. Mới đi ra nhà ăn liền nhìn đến nên diện đi tới một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân, kia nam nhân làn da có chút ngâm đen, vừa thấy đến hứa lẳng lặng liền lập tức kinh hỉ lộ ra một miệng bạch nha, lẳng lặng cô nương lại tới ăn cơm đâu. Thời tiết như vậy nhiệt, ngươi xách đến động sao? Có cần hay không ta giúp ngươi? Ân cần nói, vị kia ăn mặc lục quân trang đại đầu binh liền rối tay phải cho hứa lẳng lặng hỗ trợ. A. Trừ đại ca là ngươi A. Ngươi đây là huấn luyện xong rồi tới nhà ăn ăn cơm chưa sao? Mau vào đi ăn cơm đi. Hôm nay nhà ăn làm thịt kho tàu, nhìn nhưng có muốn ăn. Hứa lẳng lặng cười đáp lại lại không tính toán làm đối phương cho nàng sách đồ ăn rổ. Chưa xong con tiếp. Di động đọc tàu chương. Quyển sách mới nhất TXT loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này. Chính văn chương 145, Cực phẩm Hoa lang Khai, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, qu Được. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì mươi 146, Xuân Tâm Anh Động A Một giây nhớ ký bút ký hiệu nam thu các, xuất sắc tiểu thuyết vô hoa bút miễn phí đọc Không có quan hệ Ta dù sao tạm thời cũng còn quá không đói bụng Thời tiết như vậy nhiệt, ta trước giúp ngươi đem đồ ăn sách trở về đi Người cái cô nương già gầy gầy nhược nhược sách theo đồ vật nơi nào còn có thể chịu nổi này mặt trời trói trang bạo phơi Nói chử thêm quý liền rối tay không khỏi phân trần tiếp nhận hứa lẳng lặng trong tay tiểu rổ Trừ đại ca thật sự không cần ta sức lực lớn đâu phơi phơi nắng cũng không gì mới hơn 10 phút lộ hứa lẳng lặng có chút ngượng ngùng tưởng lấy về rổ nhưng là thấy chử thêm quý tựa hồ rất kiên trì bộ dáng cũng liền đánh mất lôi lôi kéo kéo ý tưởng chỉ có thể hướng về phía đối phương nói câu tạ đồng thời ở trong lòng tán thưởng này bộ đội quân nhân thật đúng là nhiệt tình a đi thôi ta trước đưa ngươi về nhà đi chử thêm quý sách theo giỏ rau cười ra tiếng sau liền dẫn đầu bán ra nệ bước hứa lẳng lặng nhìn ân cần chử thêm quý liếc mắt một cái gật gật đầu liền theo sau đổi kịp hắn nệ bước dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười gian liền đi tới nhà mình dưới lầu chử thêm quý lúc này mới đem giỏ rau đưa cho hứa lẳng lặng kia lẳng lặng cô nương ngươi chạy nhanh lên lầu đi thôi ngày thường ngươi nếu có gì công việc nặng nhọc muốn hỗ trợ đều có thể cùng ta nói một tiếng chúng ta ban sân huấn luyện liền ở phía trước bên kia cái thứ hai sân thể dục thượng Ngươi qua đi hỏi một tiếng là có thể tìm được ta. Nếu là có việc nhi ta liền mang các huynh đệ đi cho ngươi giúp một chút. Ngươi nhớ kỹ a, ta đây liền đi trước. Chử Thêm Quý nhiệt tình vì chính mình lót đường, làm nam nhân phải có nhãn lực kính nhi, ân cần một chút tóm lại là tốt. Tốt. Cảm ơn ngươi a, Chử đại ca. Hứa lặng lặng cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Không khách khí, ngươi chạy nhanh đi lên đi. Chử Thêm Quý nói hướng hứa lặng lặng vẫy vẫy tay, sau đó xoay người liền chậm chạy vội hướng đại nhà An Phương hướng mà đi. Hứa lặng lặng đứng ở tại chỗ có trong chốc lát thấy chữ thêm quý đi xa sau lúc này mới xách theo dỏ dao lên lầu, mà nguyên tưởng rằng chữ thêm quý chỉ là tính cách nhiệt tình thôi, vừa vặn đụng phải cho nên mới sẽ nhiệt tâm hỗ trợ, quân nhân sao. Đều rất là thích giúp đỡ người khác, tự nhiên hứa lặng lặng cũng liền không như thế nào hướng trong lòng đi. Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba, hôm nay thiên ăn cơm đều gặp người, ngẫu nhiên đối phương còn mạnh mẽ cho nàng tắc hai cái nói là ăn không hết trái cây gì, hứa lặng lặng liền có chút bắt đầu không bình tĩnh Người này nên sẽ không coi trọng nàng đi. Tiểu cô nương mấy ngày này đã cùng trử thêm quý hôn quen thuộc, mơ hồ cũng đoán được đối phương ân cần nguyên nhân sau, cũng không nhiều ít bài xích tâm lý ngược lại liền hạ quyết tâm phải hảo hảo nhìn xem nhân phẩm. Bởi vì nàng tam tỷ phu nguyên nhân, hứa lẳng lặng đối quân nhân ấn tượng cũng không tệ lắm, tự giác nếu có thể tại đây bộ đội tìm được một cái biết lánh biết nhiệt đối tượng kỳ thật cũng không tồi, tóm lại là quân nhân, lớn lên cũng đĩnh tú khí. So quê quán những cái đó vùi đầu làm ruộng cao lớn thô cạnh hán tử hiếu thắng đến nhiều đi hôm nay hứa lẳng lặng lại như là thường lui tới giống nhau đánh hảo đồ ăn bị chử thêm quý đưa về về đến nhà chung hứa lẳng lặng mới đi vào ra môn liền đem trang đồ ăn tiểu dầu cấp phóng tới trên bàn sau đó liền nhanh nhẹn chui vào tiểu ban công vương đầu lặng lẽ sờ sờ ra bên ngoài thăm thế giới lầu đã không có chử thêm quý thân ảnh khi lúc này mới phồng lên khuôn mặt nhỏ lược hiện mất mát đi vào phòng khách bốn nha ngươi làm gì vậy như thế nào đánh cái đồ ăn còn một bộ làm chuyện trái với lương tâm bộ dáng hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng đánh hảo đồ ăn trở về liền buông quyển sách trên tay giặt sạch xuống tay bắt đầu bày biện đồ ăn thấy hứa lẳng lặng kia phó tiểu kích động bộ dáng liền tò mò dò hỏi một câu tam tỷ, người nói gì đâu ai làm chuyện trái với lương tâm hứa lẳng lặng phồng lên gương mặt hừ hừ một tiếng sau đó trong khoảng thời gian này bị dưỡng trắng non không ít gương mặt rõ ràng nhiễm một mặt trột dạ đỏ tươi hứa tú tú nhìn thoáng qua hứa lẳng lặng kia xuân tâm manh động biểu tình lại một liên tưởng đây là hán tử nhiều như lông châu bộ đội không phải có một câu cách ngôn thường nói tham gia quân ngũ ba năm theo mẹ đều tắc điêu thuyền Nha nàng bốn nha hứa lẳng lặng khuôn mặt nhỏ ngũ quan lớn lên đều vì thượng thừa gần nhất lại lớn lên càng là trắng non chút tuy rằng trên trán còn lưu lại một tiểu vết xẻo không hoàn toàn biến mất nhưng là cũng ngăn không được kia tiểu cô nương thanh xuân hơi thở này nên không phải là đánh mấy ngày đồ ăn đã bị cái nào tiểu tử cấp theo dõi đi hứa tú tú nghĩ tức khắc có một loại hảo cải trắng liền phải bị heo cùng cảm giác nhưng hứa tú tú thật đúng là đoán được không sai hứa lẳng lặng, lặng nha đầu này thật sự là bị một cái binh hán tử cấp coi trọng hơn nữa đối phương còn ân cần thật sự Ngày hôm sau xác định hứa lẳng lặng có chút tình huống hứa tú tú cô ý ở hứa lẳng lặng ra cửa mua đồ ăn sau liền lại trên ban công bắt đầu ngồi canh nương cấp mấy buồn cực phẩm hoa lan tùng tùng thổ trừ trừ cỏ dại lý do mắt thấy hứa lẳng lặng đánh hảo đồ ăn từ nhà ăn phương hướng đi trở về tới Bên cạnh còn đi theo một cái hai mươi mấy tuổi đại tiểu hỏa tử, chiều hứa lẳng lặng nói cái gì, đem tiểu cô nương đậu đến thằng nhạc, kia đại tiểu hỏa tử trong tay còn sách theo hứa lẳng lặng ra cửa, khi sách theo trang giỏ rau. Hảo A. nha đầu này thật đúng là một cái không chú ý liền có chuyện chủ nhân A. Thật là không cho người bất lo. Hứa Tú Tú nghĩ bất động thanh sắc đi vào phòng ngồi vào trên sofa, làm bộ bồi tống thần quang xem tivi thấy hứa lẳng lặng đầy mặt đỏ ửng sách theo giỏ rau vào nhà. mặt khác một bàn tay chung còn xách theo một tiểu túi mới mẹ quả vải lẳng lặng lúc này quả vải vừa mới đưa ra thị trường đâu là bộ đội phúc lợi xã hôm nay tiến hoa sao ta hôm qua đi phúc lợi xã cũng chưa nhìn đến có quả vải bán đâu hứa tú tú bắt đầu hỗ trợ bày biện đồ ăn thấy hứa lẳng lặng quay đầu đem quả vải túi sách tiến phong bếp cầm trên bàn trà đại mâm đựng trái cây từng viên cẩn thận bày biện hảo tức khắc làm bộ lơ đãng mở miệng dò hỏi một tiếng phúc lợi xã nơi nào có quả vải bán nha đây là ta mấy ngày nay ăn cơm nhận thức trừ thêm quý trừ đại ca quê quán cấp gửi qua bưu điện nói hắn quê quán quả vải lòng nhãn rất nhiều cho hắn gửi không ít ăn không hết liền sách một ít nói cho ta đánh bữa ăn ngon tam tỷ nguyên liếm thử xem trọng ăn sao ăn ngon nói quay đầu lại ăn xong ta lại làm hắn lấy điểm hắn nói hắn ba mẹ cho hắn gửi qua bưu điện một đại dương đâu hứa lẳng lặng cười tủm tìm nói nhưng thật ra không như thế nào giấu dếm cho thấy hai người là không có gì miêu nị. nhưng là tiểu cô nương trên mặt kia không bình thường thẹn thùng đỏ ửng lại làm hứa tú tú trong lòng thầm đều không tốt. Quê quán quả vải long nhắn nhiều, người nọ hẳn là phúc kiến bên kia người đi. Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Hứa tú tú đi đến trên sofa vô vô tống thần quang đầu nhỏ, lúc đem TV trước đóng ăn cơm. Đã biết, mụ mụ Tống thần quang tuy rằng luyến tiếp TV, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó xoay người liền từ trên sofa dịch mông nhỏ hướng toilet đi đến. Dùng Hứa Tú Tú đánh hảo đặt ở ghế nhỏ thượng chậu nước giặt sạch tay. liền ăn cơm thời điểm nhận thức, nhà ăn đồ ăn loại không phải rất nhiều sao. Người cũng biết ta không quá sẽ làm lựa chọn, càng cũng không biết này đó đồ ăn ăn ngon, liền xếp hàng do dự mà, hắn ngày đó vừa rồi ở ta phía sau xếp hàng, thấy ta do dự liền nhắc nhở ta vài câu, sau đó còn nhiệt tình giúp ta xách trở về, chậm rãi liền quen thuộc hứa lẳng lặng thành thật công đạo lẫn nhau nhận thức trải qua, đem quả vải phóng tới trên bàn trà ngay sau đó liền quay đầu đi hướng bàn ăn.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 xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Như thế xem ra, kia tiểu tử còn rất lòng nhiệt tình ha. Hứa Tú Tú thấy Tống Thần Quang tẩy xong tay ra tới, đem tiểu gia hỏa ôm đến trên ghế, đem thuộc về hắn tiểu chiếc đua chén nhỏ đều phóng tới trước mặt hắn, thuận tay gấp chút rau dưa cùng thịt loại cấp tiểu gia hỏa, sau đó mới ngôn ngữ gian hơi mang hàm nghĩa trở về hứa lẳng lặng một câu. Tống Thần Quang khả năng trong lòng còn nhớ thương Tivi tiết mục, cho nên cũng không giống ngày thường giống nhau thì thầm nói chuyện, vui đầu liền nghiêm túc ăn cơm. hứa tú tú cấp kẹp cái gì ăn cái gì ngoan ngoan thật sự đúng vậy quân nhân chính là điểm này khá tốt nhiệt tình thả thiện lương hứa lẳng lặng nghe vậy không cũng phát hiện nhà mình tam tỷ lời nói có cái gì không đúng còn rất là tán đồng gật gật đầu hứa tú tú vừa thấy hứa lẳng lặng dáng vẻ này liền biết hứa lẳng lặng hơn phân nửa đã bắt đầu bị kêu kêu trừ thêm quý hán tử cấp thông đồng thành công hơn phân nửa làm tỷ tỷ nàng tức khắc có chút không yên tâm nàng ý tưởng cùng tư duy so hiện giờ cả trai lẫn gái là muốn mở ra đến nhiều Tự nhiên cũng là tán đồng hứa lẳng lặng chính mình yêu đương, nhưng đời sau nam nữ đều là theo đuổi tự do yêu đương, chính là cũng không gặp nhiều ít tuổi trẻ phu thê quá đến cỡ nào hài hòa tốt đẹp, hiện giờ tuy rằng đại đa số vẫn là cha mẹ chi mệnh, nhưng nhật tử ít nhất quá đến an ổn A Hứa lẳng lặng nha đầu này đi. Tuy rằng một mép rất nhanh nhẹn, trên thực tế lại cũng là không có gì lòng dạ tâm nhãn nha đầu, nàng này đương tỷ tỷ thế nào cũng đến cho nàng đem hào quan, vạn nhất đối phương không phải cái gì thứ tốt nên sao chỉnh. nghĩ hứa tú tú liền cảm thấy chính mình áp lực sân đại cho nên ban đêm ngủ khi hứa tú tú cố ý bắt lấy tống viễn hoàn cùng hắn để để ban ngày phát hiện sự tình tống viễn hoàn đối này nhưng thật ra so hứa tú tú xem đến khai đến nhiều ngươi lo lắng cái gì ta bốn nha lớn lên cũng không kém tính tình cũng không tồi một nhà có nữ bách gia cầu này không phải rất bình thường sao chỉ là cái kia tiểu tử tay chân rất nhanh a đây là sớm liền xem chuẩn xuống tay làm ta biết là cái nào tiểu tử Ta thế nào cũng phải lăn lộn hắn một chút không thể. Làm tỷ phu anh em của trèo, Tống Viễn Hoàng tỏ vẻ chính mình có nghĩa vụ cấp vô cùng có khả năng trở thành tương lai anh em cột trèo hắn tử xử một ít ngáng chân. Hơn nữa nay cái ta thủ hạ một cái trung ý cũng lại hướng ta hỏi thăm ta bốn nha đâu. Xem như vậy nên cũng là coi trọng ta bốn nha. Kia tiểu tử ân cần cho hắn tắc bao thuốc lá, nói làm hắn cấp chỉ điều minh lộ nói giúp hai người giới thiệu nhận thức nhận thức, hắn không chút do dự nhận lấy thuốc lá, sau đó cái gì cũng chưa nói cho đối phương Ừ. Một bao thuốc lá liền muốn thu mua hắn, kia tiểu tử nghĩ đến cũng quá mỹ điểm đi. Nhìn không ra tới bốn nha còn như vậy được hoan nghênh đâu. Hứa tú tú hơi hơi hé miệng rất là kinh ngạc nói. Hứa tú tú là thật không nghĩ tới hứa lẳng lặng còn có nhiều người như vậy nhớ thương. Nàng vẫn luôn còn lấy ban đầu ý tưởng đi đối đãi tiểu cô nương. Cảm thấy hứa lẳng lặng nha đầu này vẫn luôn là tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng chủ nhân. Rốt cuộc lúc trước hứa lẳng lặng chính là coi trọng một sinh viên còn cấp đối phương ân cần hồi lâu đâu. nàng liên nghĩ nàng kia cao ngạo tính tình nên là chướng mắt bộ đội này đó đại quê mùa tự nhiên cũng cảm thấy chính mình này chỉ do là ở hạt ngọc lòng cho nên mới sẽ lâu như vậy mới phát hiện không thích hợp nhi nhưng giữa chưa hứa lẳng lặng, lặng kia hồng nhuận tiểu bộ dáng nếu là ngạnh muốn nói là phơi nắng cấp hơi, nàng cũng là đánh chết đều không tin nghĩ như thế hứa tú tú này nguy cơ cảm liền càng sâu kia nha đầu gần nhất biến hóa không nhỏ a nàng vẫn là để phòng điểm đi nếu không ngày nào đó này hảo cải trắng thật bị heo cấp cùng sao chỉnh Ngươi cũng đừng ở suy nghĩ vớ vẩn, bốn nha cũng là cái đại cô nương, xem người phương diện tự nhiên có nàng một bộ phương thức, được không thích hợp hay không, nàng chính mình trong lòng có một cây xương minh bạch đâu. Tống viễn hoàn cảm thấy hắn kia cô em vợ rất cơ linh cũng là cái có chủ ý, căn bản không cần hắn tức phụ nhi nhọc lòng quá nhiều. Nhưng bốn nha nhận thức người hình như là phúc kiến kia chỗ ngồi, ly đến có chút xa, này nếu là nàng vạn nhất thật sự cùng đối phương lẫn nhau vừa mắt nhưng làm sao bây giờ. Ta ba mẹ cũng sẽ không bỏ được làm bốn nha gả kia thật xa địa phương đi, đến lúc đó không được oán trách chết ta, nói ta này đường tỷ tỷ không đem hảo quan. Hứa tú tú nghĩ vẫn là cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy, nói như thế nào giống như đều không thể làm hứa lẳng lặng tự mình cân nhắc. Nay tiểu cô nương ra ra không có gì kinh nghiệm, dễ dàng nhất bị nam nhân lừa gạt đi. Cũng là tống viễn hoàn đối này nhưng thật ra đồng ý, liền lấy hắn cha vợ kia tính tình, nếu là bốn nha thật bị kia tiểu tử bắt cóc. hắn không chừng như thế nào cùng lão nhân công đạo, người hai ngày này nhìn chằm chằm điểm bốn nha, ta minh, cái cũng hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem kia tiểu tử rửa không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy hắn liền nhân lúc còn sớm đem hai người bốp cháy lên tiểu ngọn lửa cấp khác. Hành. Hứa Tú Tú gật gật đầu chui vào tống viễn hoàn trong lòng ngực, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút tính toán. Một đêm ngủ ngon sau, ngày hôm sau Hứa Tú Tú dậy sớm lại lại lần nữa đã trải qua một hồi bừng tỉnh động phách nôn én, bởi vì gần nhất mấy ngày này Hứa Tú Tú phản ứng Hứa Lặng Lặng cùng Tống Thần Quang đều bị đánh thức, hai người mê mang nhìn Tống Viễn Hoàn Ninh mày đem Hứa Tú Tú công chúa ôm một cái hồi phòng ngủ, sau đó yên lặng lo lắng ngồi ở trên bàn cơm gặm bánh bao, gì chất hai cái trên mặt đều treo đầy lo lắng. "Ba ba, Mụ Mụ làm sao vậy?" Tống Thần Quang mèo bánh bao thì tử, nhìn đi ra phòng ngủ Tống Viễn Hoàn một bộ lã chá trừ khóc bộ dáng, Mụ Mụ thật sự sinh bệnh. Muốn trích châm. Nàng không có việc gì. Tống Viễn Hoàng trấn an tiểu gia hỏa vài câu, sau đó nhìn về phía Hứa Lặng Lặng. Bốn nha, ngươi giữa trưa cũng đừng đi nhà ăn ăn cơm, ngươi tỷ nàng không thế nào thích ăn nhà ăn đồ ăn, ghét bỏ nước luộc quá đủ. Giữa trưa ngươi giúp tỷ phu đi phúc lợi xã mua chỉ gà trở về, lại chọn chút ngươi tỷ thích ăn mới mẻ rau dưa, chờ ta giữa trưa trở về nấu cơm. Tống Viễn hoàn vừa rồi xem hứa tú tú kia rõ ràng càng thêm tiêm gầy cảm, biết nàng luôn luôn đối bộ đội cơm tập thể không có gì ăn uống, cho nên giữa trưa vội điểm liền vội điểm như cũ tính toán bất thời giờ trở về làm cơm trưa. Tóm lại đến làm nàng ăn xong vài thứ mới hảo. Đã biết tỷ phu. Hứa lặng lặng gật đầu, bất quá, con tỷ phu ngươi không phải vội thật sự sao. Nếu không đem nấu cơm sự tình giao cho ta đi, ta kỳ thật vẫn là sẽ làm chút đồ ăn. Hứa lặng lặng cũng biết nàng tỷ gần nhất không quá thoải mái, tự nhiên cảm thấy chính mình hẳn là khơi mào trọng trách vì nàng tỷ già ưu. Ngươi có thể chứ? Tống viễn hoàn không yên tâm do hỏi, nha đầu này luôn luôn bị cha vợ che chở, nàng còn có thể nấu cơm? Có thể. thật sự không được ta có thể hỏi tỷ của ta a tỷ của ta chỉ điểm ta một chút vẫn là có thể ngươi yên tâm tóm lại sẽ không làm tỷ của ta dính vào khói dầu hứa lẳng lặng vỗ bộ ngực bảo đảm nói kiêng hảo ngươi liền chọn chút mới mẻ rau dưa thịt loại nếu sẽ không làm liền lưu trữ dù sao ngươi tỷ cũng không yêu ăn thịt gà mua trở về ngươi sẽ không xử lý cũng liền trước phóng ta buổi tối trở về lại rất hầm thượng cũng tới kịp tống viễn hoàn nói túi đầu nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ thấy thời gian cũng không sai biệt lắm liền chuẩn bị ra cửa ân đã biết thì phu ngươi yên tâm đi làm đi thôi hứa lẳng lặng gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc hồi phục tống viên hoàn chưa xong con tiếp di động đọc tấu chương quyển sách mới nhất TXT t loạt cùng bình luận quyển sách vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này chính văn chương 147, còn rất lòng nhiệt tình đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thỉnh hướng ngươi bằng hữu Hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. chương 148, mới gặp chữ thêm quý. Hứa lặng lặng hướng Tống Viễn Hoàn vũ bộ ngực tiếp được nấu cơm nhiệm vụ. Hứa Tú Tú cùng Tống Viễn Hoàn hiển nhiên đều có chút nghi ngờ nàng năng lực, không từng tưởng tiểu cô nương nấu cơm đảo cũng làm đến ra dáng ra hình, xào rau xanh cũng nộn sâu kín, xem đến hứa Tú Tú rất là có ăn uống, trang bị cơm thẻ nhưng thật ra ăn chút đi xuống sùi mẹn. L. Hứa lặng lặng tức khắc có chút đắc ý Sau khi ăn xong lại lại lần nữa xử lý rửa chén chờ nhiệm vụ, sau đó thúc giục hứa tú tú đi ngủ trưa. Hứa tú tú bị hứa lẳng lặng thúc giục đến nhiều, thấy thời gian cũng sắc thật mau đến buổi chiều một chút, gật gật đầu liền mang theo tống thần quang đi ngủ trưa, bởi vì hứa lẳng lặng đã đến, hứa tú tú thân là mụ mụ cũng đã có chút thời điểm không có bồi tiểu gia hỏa, cho nên tống thần quang cũng rất hưng phấn, tiểu gia hỏa ghé vào trên giường lớn, hai chỉ chân ngắn nhỏ đặng nửa ngày mới bò lên trên giường lớn. Sau đó tự mình ngoan ngoãn liền chui vào chăn giữa. Hứa Tú Tú cũng đã lâu không ôm tiểu ra hỏa ngủ trưa, còn hơi có chút tưởng nghiệm, nằm lên giường mẫu tử tiện cho cả hai vòng ôm lẫn nhau chậm rãi đi vào giấc ngủ. đâu mùa xuân chuyển hạ thời tiết, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, buổi chiều thời gian đúng là thích hợp ngủ trưa. Hứa Tú Tú thu thập hảo phòng bếp bị nàng lễ rửa tội qua đi hỗn độn, liền bắt đầu chuẩn bị hầm canh gà, nhưng sẽ làm một ít đồ ăn nàng sẽ hầm canh gà, nàng nhưng thật ra thật sự sẽ không hầm canh gà trước sát gà bước đi a. thẳng đến giữa trưa cơm kết thúc đều mo hơn một giờ nhà nàng tam tỷ mang theo tống thần quang hoàn toàn mộng chu công nàng con ở phòng bếp đau đầu bắt lấy dao phay do do dự dự nhéo sống cổ gà nhậm là nửa ngày cũng chưa dám chặt bỏ đi tiểu cô nương chỉ cần tưởng tượng đến này dao phay chém tới cổ gà thượng liền sẽ có máu tươi văng khắp nơi trường hợp hứa lẳng lặng liền hai chân đều không được đi theo run nhìn kia chỉ mua khi trở về tung tăng nhảy nhót hiện giờ lại bị nàng tới tới lui lui cha tấn đến có chút tinh thần tan giá gà hứa lẳng lặng các loại lãng phí nước miếng cùng với giảng đạo lý cũng mặc kệ này chỉ ga nó rốt cuộc nghe không nghe hiểu nàng không đành lòng nay mắt thấy thời gian quay tròn qua đi nhà nàng tam tỷ phu công đạo nàng nhiệm vụ liền phải không hoàn thành hứa lẳng lặng đau đầu dưới cắn răng một cái liền bông dao phay xoay người đi ra cửa viện binh trừ đại ca thật sự là phiền thoái ngươi nửa giờ sau trong nhà kia từ bên ngoài bị đóng lại đại môn lại lần nữa bị mở ra hứa lẳng lặng nghiêng thân thể cùng bên cạnh một thân quân trang trừ thêm quý nói chuyện trên mặt treo một kia quấn bách cùng ngượng ngùng không có việc gì sát gà loại này việc đối với các người cô nương tới nói sát thật không quá thích hợp trừ thêm quý trên mặt treo đều là ý cười ngươi có thể nghĩ đến tới mời ta hỗ trợ ta một chút đều không cảm thấy phiền thoái, tương phản cảm thấy thật cao hứng ít nhất ta còn hữu lực có khả năng cập giúp được ngươi địa phương ta thật sự thật cao hứng trừ thêm quý nói cặp kia mang theo nồng hậu tình ý đôi mắt gắt gao đối với hứa lặng lặng trong giọng nói phảng phất như là thổ lộ cảm ơn ngươi trừ đại ca hứa lẳng lặng nghe tức khắc đỏ mặt rũ xuống đôi mắt hứa tú tú hiện giờ bởi vì mang thai có chút thích ngủ nhưng là lại cũng thiển miên thật sự hơi chút có chút động tĩnh đều sẽ bị đánh thức ngoài phòng nói chuyện phiếm thanh nhầm tuy rằng đẹp thấp nhưng là hứa tú tú vẫn là nghe tới rồi thanh nhi mới phát hiện thanh nhầm kia cùng tống viễn hoàn trầm thấp từ tính tiếng nói hoàn toàn bất đồng khi liền biết bên ngoài người không phải tống viễn hoàn chống lại buồn ngủ chi ý hứa tú tú hơi chút thanh tỉnh một ít an mặc đơn bà cáo ngủ nàng đi ra phòng ngủ xem xét vừa lật Bốn ngươi cùng ai nói lời nói đâu hứa tú tú ra tiếng dò hỏi thân mình chậm rãi đi hướng phòng bếp phương hướng trong phòng bếp hứa lẳng lặng ở trừ thêm quý dưới sự trợ giúp đã giết kia chỉ gà giờ phút này đang ở cấp kia chỉ gà cởi bao. nghe được hứa tú tú dò hỏi thanh lập tức bung trong tay gà ở hồ nước thượng tịnh tay tỷ ngươi gần nhất thân thể không phải không thoải mái sao ta tam tỷ phu ra cửa trước công đạo ta mua chỉ gà tới cấp ngươi hầm canh uống ta không dám giết gà đã kêu trừ đại ca tới giúp ta hứa lẳng lặng cùng hứa tú tú thẳng thắn hơi có chút hơi xấu hổ rũ xuống đôi mắt có phải hay không chúng ta nói chuyện thành đánh thức ngươi chúng ta vừa rồi đều quên không chế nói chuyện thành thực xin lỗi á tỷ hứa tú tú phục lại nghĩ tới nhà nàng tam tỷ thiền miên, cho nên lại hơi xấu hổ ngẩng đầu lên xin lỗi không có việc gì ta cũng ngủ đến không sai biệt lắm hứa tú tú đối với hứa lẳng lặng ôn hòa lắc đầu ngay sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía hứa lẳng lặng trong miệng trừ thêm quý chửi thêm quý là phúc kiến bên kia người vóc dáng cùng rét thị bên này nam nhân so sánh với cũng không tính cao một em m bảy mấy gần một m tám cái đầu nhưng diện mạo lại so với bên này nam nhân tới trắng nõn lưu loát tóc hối cua tóc ngắn một thân tác chiến huấn luyện quân phục hắn thế nhưng còn xuyên ra văn nhã thư sinh hơi thở cùng tống viễn hoàn loại này bá khí ngoại lộ nam nhân so sánh với hoàn toàn bất đồng ngươi hảo ta là lẳng lặng tỷ tỷ hôm nay phiền thoái ngươi nghe lẳng lặng nói ngươi kêu chử thêm quý đúng không hứa tú tú cứ việc đối chử thêm quý có tìm tòi nghiên cứu cùng phong bị nhưng là ngày thường nói chuyện vốn là ôn hòa nàng lại vẫn là làm chử thêm quý đôi mắt sáng ngời. Không phiền thoái không phiền thoái, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chử thêm quý có chút chân tay luôn cuống thẳng huy tay, nhìn son phấn vị thì ăn mặc áo ngủ lại ngăn không được đầy người khí chất hứa tú tú hai mắt đăm đăm Hứa tú tú bởi vì mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, giờ phút này mặt nếu đào hoa, gương mặt hơi hơi phiếm phấn hồng, cả người nhìn qua tiên đến không được. Quả thực so trừ thêm quý ấn tượng giữa những cái đó xinh đẹp đến kỳ cục trong TV Minh Tinh còn xinh đẹp, hắn nguyên bản cho rằng hứa lẳng lặng cô nương này lớn lên liền đủ xinh đẹp tinh xảo, cùng bộ đội những cái đó thô cùng quân tẩu nhóm hoàn toàn bất đồng, đã có phương nam cô nương ôn hòa thẹn thùng, lại có này phương bắc cô nương đặc có sang. Sảng tiểu ý. Không thành tưởng, vô cản sủ hứa lẳng lặng tỉ tỉ lại càng là mỹ đến không gì sánh được, một ánh mắt liền làm hắn chấm luân, hắn lần đầu tiên cảm nhận được trái tim bang bang thẳng nhảy cảm giác. Đây là nhất kiến trung tình kích động cùng minh ông. Chỉ tiếc đối phương đã làm người phụ nghĩ, trừ thêm quý kích động biểu tình hơi hơi thu liễm một ít, nhưng là lại vẫn là có chút không quá khống chế được trụ. làng lặng ngươi cũng thật là, không dám giết gà liền chờ ngươi tỷ phu tan tầm trở về xử lý là được, như thế nào không biết xấu hổ đi phiền toái người. Hứa tú tú thấy trừ thêm quý nhìn nàng đôi mắt đăm đăm nửa ngày, mày không tự giác ninh ninh, hiển nhiên đối này lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng không quá vừa lòng, hắn rõ ràng là đối bốn nha hứa làng lặng, lặng cố ý. Nhưng là rồi lại có thể nhìn nàng đôi mắt đăm đăm loại này nam nhân thật sự là quá dễ hiểu mặt ngoài, xem mặt nam nhân không đáng tin. Chửi thầm, hứa tú tú liền dương mắt làm bộ cỡ trách chừng mắt nhìn một chút hứa lẳng lặng. lặng. tỷ ta này không phải vì làm tỷ phu nhẹ nhàng điểm sao. Hán vội một ngày trở về còn phải cho ngươi hầm canh gà nhiều mệt ta. Hơn nữa này canh gà sớm một chút hạ nồi hầm hảo, cơm chiều khi ngươi liền có thể uống thượng một ít đâu. Ngươi gần nhất không phải vẫn luôn cũng chưa cái gì ăn uống sao. Hứa lẳng lặng nói đôi tay không tự giác vặn đến một khối chu lên môi đỏ vì chính mình hơi chút cãi lại một câu. Thực hiện nhiên hứa lẳng lặng điểm xuất phát là vì hứa tú tú tốt, đương nhiên cũng không thể bài trừ này giữa, tiểu cô nương có hơn phân nửa nguyên nhân là vì cùng trừ thêm quý thử ở chung ở chung ý tưởng ở trong đó. Chưa xong còn tiếp. mươi 149, phù với mặt ngoài người. Vậy các ngươi gà giết, hiện tại xử lý tốt sao? Hứa tú tú bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hứa lẳng lặng tiếp tục dò hỏi. Nhà đầu này ngu xuẩn cũng không biết chính mình một chút tiểu tâm tư đều bị người nhìn cái đế hướng lên trời, còn tưởng rằng chính mình che giấu đến khá tốt đâu. Hứa lặng lặng vừa nghe nhà nàng tam tỷ hỏi cái này lời nói nơi nào còn sẽ không biết là ý gì, tức khắc cười mị đôi mắt, vừa mới ở rút mau đâu. Trong chốc lát ta ở đem tiểu ra lông cao cấp cấp rút sạch sẽ chuẩn bị cho tốt liền có thể hạ nồi hầm canh, đúng rồi tỉ, ngươi có đặc biệt ai uống khẩu vị sao? Nếu không có, ta liền trực tiếp cho ngươi nhiều phóng một ít táo đỏ cẩu kỷ hồng canh. có thể bổ huyết đâu hứa lẳng lặng nghĩ lại dò hỏi hứa tú tú ý kiến vê đút vê đút sinh lờ nàng tam tỷ phu nhưng nói nàng tam tỷ bắt bẻ thật sự nàng hầm canh trước vẫn là dò hỏi một chút tam tỷ khẩu vị tương đối hảo nàng tam tỷ chính là hắn tam tỷ phu bảo bối đến càng trong mắt dường như nhân vật hảo a liên hầm táo đỏ cẩu kỷ canh đi hứa tú tú đối này không có ý nghĩa nàng cũng rất thích ăn táo đỏ chỉ cần là ta bốn nha làm a tam tỷ ta đều ăn uống hứa tú tú vì làm hứa lẳng lặng cao hứng đảo cũng phụ họa nàng nói nàng thích nghe nói nha đầu này trước kia chính là cái rửa tay tuyệt đối không chạm vào canh thang chủ nhân hiện tại nguyện ý vì nàng vô ngực tiếp được nấu cơm nhiệm vụ lại biết muốn đón ý nói hủa nàng khẩu vị hầm canh nàng lại như thế nào nhẫn tâm đả kích nàng tính tích cực đâu hứa lẳng lặng nghe vậy tức khắc cười đến càng thêm không kiêng nể gì tam tỷ ngươi yên tâm lạp ta nhất định hầm rất khá uống bảo đảm không dầu mỡ ta sẽ đem trên mặt kia tầng du bọt cấp phiết sạch sẽ hảo. vậy vất vả ta lẳng lặng hứa tú tú cười gật gật đầu nếu cũng mau xử lý xong rồi ngươi cũng đừng làm cho người trừ thêm quý một đại nam nhân lại bồi ngươi ở trong phòng bếp bận việc giữ lại sự tình làm chính ngươi xử lý liền hảo trừ thêm quý ngươi đến phòng khách ngồi nghỉ một lát đi hứa tú tú không dò hỏi trừ thêm quý tuổi liền lấy hứa lẳng lặng tỉ tỉ thân phận nói chuyện sùng lịch nhìn hứa lẳng lặng liếc mắt một cái sau ngay sau đó mới đưa tầm mắt đầu hướng trừ thêm khách quý cả giận mặc kệ nói như thế nào Đối phương vào ra môn liền tính là khách, hứa tú tú tự nhiên cũng sẽ không đem sự tình làm được quá khó coi. Ta này không phải vừa rồi vội quên mất sao. Trừ đại ca ngươi xem ta tính tình này, nếu không ngươi chạy nhanh đi trên sofa nghỉ một lát đi. Hứa lặng lặng đi qua hứa tú tú vừa nói, tức khắc cũng cảm thấy chính mình làm trừ thêm quy ở phòng bếp hỗ trợ cởi lông gà có chút không ổn. Vừa mới cùng nhau tệ ở bên bờ ao xử lý lông gà khi, hai người tay còn không cẩn thận đụng tới một khối đâu. Ta liền không ngồi. Ta còn phải chạy trở về huấn luyện đâu. Trong chốc lát chúng ta lớp trưởng nên tìm ta. Trừ thêm quý tự nhiên cũng biết chính mình tiếp tục ngốc đi xuống không tốt lắm, tuy rằng có chút luyến tiếp, nhưng là vẫn là mở miệng nói phải rời khỏi, Kia lẳng lặng ta liền đi về trước, người trước vội vàng, xử lý không được có thể lại tìm ta hỗ trợ. Trừ thêm quý nói, ánh mắt lưu luyến ở hứa tú tú trên người dừng lại một lát, ngay sau đó mới kính quân lễ dục rời đi. Kia chử đại ca ta đi đưa đưa người đi. Hứa lặng lặng lập tức hoảng loạn cùng chử thêm quý nói chuyện, sau đó dẫn đầu bước ra nệnh bước, đem chử thêm quý đưa đến cửa, chử đại ca ngươi có rảnh lại đến trong nhà chơi a Ta ngày thường không gì sự đều ở nhà. Hứa lặng lặng đứng ở cửa đối với chử thêm quý nói. Hảo! Ta đây có thời gian liền tới quấy giày, này liền đi về trước huấn luyện. chử thêm quý hưng phấn thẳng gật đầu, sau đó quay đầu mới lưu luyến không rời rời đi. Hứa lặng lặng nhìn theo chử thêm quý đi xuống lầu sau mới đóng lại cửa phòng. quay đầu lại khi lại nhìn đến nhà nàng tam tỷ như cũ đứng ở phòng bếp ngoại nhìn nàng tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên Tỷ, ngươi cảm thấy vừa rồi kia trừ thêm quý như thế nào hứa lẳng lặng là cái sảng giòn tính tình tựa hồ cũng không tính toán giấu giếm chính mình tâm tư tính toán thấy hứa tú tú nhìn nàng tức khắc tò mò dò hỏi nay ý tưởng nhà nàng tam tỷ thông minh lại sẽ xem người hẳn là sẽ cho giờ phút này hơi có chút mờ mịt nàng một ít ý kiến nàng hiện tại cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu Trừ thêm quý các phương diện điều kiện đều không tồi, cũng không biết có thể hay không coi trọng nàng. Nói như thế nào? Nếu là làm bình thường bằng hữu ta không phản đối, nhưng nam nữ có khác, ngươi yêu cầu chú ý chút ở chung đúng mực. Nhưng nếu ngươi là muốn cùng hắn xử đối tượng làm cái loại này nam nữ bằng hữu, ta lại không kiến nghị ngươi tìm hắn, hắn không phải cái kết hôn hảo đối tượng. Hứa tú tú tuy rằng không có nhiều ít nam nữ cảm tình kinh nghiệm, nhưng là nàng cái dạng gì người đều gặp qua. Giống trừ thêm quy cái loại này phù với làm chút mặt ngoài công phu giả nhân giả nghĩa giả, nàng lại là thập phần hiểu biết. Loại người này không thích hợp nói đối tượng, càng thêm không thích hợp kết hôn, nếu không về sau nhật tử còn không chừng quá thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Vì cái gì? Ta cảm thấy trừ đại ca người khác thực hảo A. Lớn lên trắng non sạch sẽ, không giống ta bên này nam nhân dường như lớn lên cao lớn thô kệch, lại đọc quá chút thư, hắn chính là cao trung tốt nghiệp đâu. Cả người hơi thở văn hóa nhiều ôn hòa A. người lại đối ta khá tốt ta phía trước mỗi ngày đi múc cơm đều gặp được hắn hắn sợ ta mệt đến luôn là cho ta đưa đến cửa nhà tới đâu như vậy thân sĩ nam nhân quả thực chính là thư thượng viết sao trong hiện thực nhiều khó được a hứa lặng lặng rõ ràng như là bị rót hạ dược đối với hứa tú tú không tán đồng nói một đống lớn phản bác nàng tự giác trừ thêm quý chính là nàng ảo tưởng giữa muốn nam nhân ôn hỏa lễ phép lại có văn hóa nàng nhiều khó được mới gặp được như vậy một người nam nhân a hơn nữa hắn vẫn là tham gia quân ngũ mỗi tháng tiền lương cũng có không ít nói nữa lúc này có thể tới bộ đội tham gia quân ngũ sợ là tổ tiên tam đại hơn phân nửa đều là gia cảnh trong sạch người có thể thấy được cũng nên là cái đáng tin cậy hứa tú tú mắt thấy hứa lẳng lặng đại khen đặc khen kia trừ thêm quý liền biết nha đầu này đây là chúng độc lại còn có chúng độc không cạn lại như vậy đi xuống đã có thể thật sự nguy hiểm lẳng lặng ngươi nghe tam cùng ngươi tỷ nói a ngươi xem a Này bộ đội đâu cái gì không nhiều lắm liền nam nhân nhiều nhất ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi lớn lên cũng không tồi đi thanh tú tiêu chí tiểu giai nhân một quả tuổi còn trẻ lại thượng quá học ngươi như vậy điều kiện muốn tìm gì dạng nam nhân không có ngươi nhưng ngàn vạn đừng có góp gặp được cái nam nhân liền nhận định a nam nhân a muốn chọn lựa kỹ càng mũi nhọn bên trong chọn tinh anh hiểu không ngươi hứa tú tú cứ việc biết chính mình hiện tại lời nói không chừng có ích lợi gì nhưng là vẫn là sốt ruột tưởng khen một khen hứa lẳng lặng cô nương này bởi vậy có thể thấy được vẫn là không gì tự tin kia chử thêm quý đâu. Tuy rằng các phương diện điều kiện là còn có thể, nhưng là ngươi cũng không kém A. Ngươi vẫn là có thể tìm được một cái càng tốt nam nhân. Nói nữa, này nam nhân được không đến yêu cầu thời gian đi ở chung mới có thể biết, ngươi cũng trước đừng có gấp liền nhận định hắn, ta chậm rãi hiểu biết hảo sao. Hứa tú tú hiển nhiên là có chút không bình tĩnh. Cô nương này nhiều đơn thuần A. Ngay thương lại là cái chui rúc vào sừng châu liền không ra chủ nhân, này nếu là không cẩn thận chui vào rúc vào sừng châu đi. Nàng sợ là phí thượng một ít công phu đều không quá có thể đem đơn thuần tiểu cô nương cấp tìm trở về Chưa xong con tiếp năm 150, mang thai thần kỳ Quả nhiên, hứa tú tú hao tổn tâm huyết lời nói Hứa lẳng lặng nghe được lập tức liền có chút không rất cao hứng Khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên một chút khó chịu Tỉ, trừ thêm quý nhân thật sự khá tốt Ngươi có phải hay không đối hắn có cái gì hiểu lầm a Hứa lẳng lặng đô miệng do hỏi Nhưng khả năng cũng biết hứa tú tú rốt cuộc là vì nàng hảo. cho nên liền đem kêu bất mãn tâm tư lại đè ép đi xuống tam tỷ ta đã biết ngươi ý tứ vê đúp suối mẹng lờ ngươi yên tâm đi ta sẽ chậm rãi chọn chậm rãi hiểu biết tóm lại là nên hảo hảo hiểu biết rõ ràng tình huống mới được lại lặp lại tưởng tượng nhà nàng tam tỷ lời nói hứa lẳng lặng đảo cũng cảm thấy không sai nàng nếu là muốn tại đây bộ đội tìm đối tượng kia nhiều đơn giản a nàng tam tỷ phu chính là đường đường trung giáo nàng tuy rằng cũng không biết đến tột cùng là cái bao lương quan nhưng là lại cũng tóm lại có thể làm không ít người định vợ không thấy nàng đi ăn cơm biết nàng là tống viễn hoàn trung giáo cô em vợ Nhưng cái đó người chung quanh thái độ đều cùng kính không ít sao nàng vị này cao quyền trọng cô em vợ những người đó muốn truy nàng thế nào cũng đích xác đến nước lượng phân lượng mới là tuy rằng kia trừ thêm quý đích xác thực không tồi nhưng nghe nói chỉ là trong đó sĩ nhìn dáng vẻ hẳn là chức vị cũng không tính cao nàng cũng không cần quá mức với tự ti mới đúng nghĩ đến đây hứa lẳng lặng đột nhiên như là trào ra một cổ lực lượng khuôn mặt nhỏ thượng kiên định không ít. Hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng đây là hơi chút đem nàng lời nói nghe lọt được một ít, cho nên cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may mắn hứa lẳng lặng nha đầu này là cái lòng dạng ngạo, nếu không nàng những lời này căn bản đối nàng không dùng được. Đơn giản, nha đầu có thể nghe đi vào một ít cũng coi như tốt. Ngạo điểm liền ngạo điểm đi. Vậy ngươi tiếp tục hầm canh đi thôi. Lúc này ngủ chưa thời gian cũng đủ lâu rồi, ta phải kêu hắn lên đi một chút. Bằng không buổi tối nên làm ầm ý ngủ không yên. hứa tú tú ngẩng đầu xem một cái trong phòng khách hình tròn đồng hồ thấy thời gian đã bay tới mau 2 giờ rưỡi tả hữu liền tính toán tiến phòng ngủ đi đánh thức tiểu gia hỏa đã biết hứa lẳng lặng cũng phối hợp gật đầu liền lại lần nữa vùi đầu vào phòng bếp hầm canh gà trạng vạn tống viễn hoàn cố ý trước tiên từ văn phòng trở về mở ra ra môn khi liền nghe tới rồi nồng đậm canh gà hương vị thấy hứa tú tú cùng tống thần quang đều ngồi ở trên bàn cơm uống canh gà mà hứa lẳng lặng, lặng tắt vẻ mặt chờ mong đứng ở một bên tam tỷ phu ngươi đã trở lại mau ta ngao hảo canh gà ngươi cũng giúp ta nếm thử xem hương vị đi hứa lẳng lặng rất là hưng phấn nhiệt tình đi vào phòng bếp đi cấp tống viễn hoàn trang một chén canh gà uống nhân sinh lần đầu độc lập hoàn thành một nồi sắc hương vị mỹ canh gà hứa lẳng lặng tỏ vẻ nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đại gia khẳng định cùng duy trì không tồi tống viễn hoàn đối canh gà vô cảm đặc biệt là loại này táo đỏ cầu kỷ canh gà hắn không yêu uống cảm thấy quá ngọt một ít nhưng là nhưng cũng biết này canh gà thực thích hợp hứa tú tú uống Ngày mai lại mua điều cá trích hầm canh đi. Nghĩ hứa tú tú uống canh gà dễ dàng nhị, tức khắc liền quyết định ngày mai cấp tức phụ nhi đổi khẩu vị. Cô em vợ hầm canh kỹ thuật cũng không tồi, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm giao cho nàng. Hảo A! Hảo A! Ngày mai hầm cá trích. Nấu ăn làm ra cảm giác thành tựu hứa lẳng lặng lập tức phụ họa gật đầu, chút nào không cảm thấy đây là áp lực. Hứa tú tú thấy vậy an tĩnh tiếp tục uống canh gà, lại nhìn cắn táo đỏ thật cẩn thận sợ năng đến tống thần quang. hứa tú tú giữa chưa bởi vì chửi thêm quý có chút bực bội tâm tư yên ổn một ít ban đêm hứa tú tú lại lần nữa lôi kéo tống viễn hoàn nói dạ thoại cũng đem chính mình đối chửi thêm quý ấn tượng đầu tiên nói đại khái tống viễn hoàn biết hứa tú tú luôn luôn thông thuệ cũng rất có xem người ánh mắt nếu tức phụ nhi đều cảm thấy không quá đáng tin cậy có thể thấy được người nọ hơn phân nửa không phải cái gì hào điều đừng nhìn bộ đội kỷ luật nghiêm minh gì đó trên thực tế bên trong loan loan đạo đạo cũng nhiều đâu kia chửi thêm quý như thế có tâm cơ mặt khác nhưng thật ra còn hảo hắn tống viễn hoàn cũng không để bụng hạt mẹ tỏi ra việc nhỏ nhi cao ngứa sợ nhất chính là hắn đối hứa lẳng lặng là ông có thể có lợi tâm thái tiếp cận ngươi yên tâm ta ngày mai khiến cho người hỏi thăm một chút kia tiểu tử chân thật tình huống hứa lẳng lặng là hắn cô em vợ hắn nguyên bản còn không thế nào để ý cảm thấy cô em vợ rất khôn khéo nhưng hiện tại nghe nàng tức phụ nhi như vậy vừa nói tống viễn hoàn liền biết chính mình nên phòng bị điểm ân hứa tú tú thấy tống viễn hoàn sát thật để ở trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi thế nào ta khuê nữ nhi hôm nay ngoan không ngoan, có hay không xảo đến ngươi tống viễn hoàn vớt ve hứa tú tú bụng vẻ mặt chờ đợi tò mò bộ dáng xảo cái gì nha hắn hiện tại phòng chừng mới như vậy đinh điểm đại nơi nào sẽ xảo đến ta hứa tú tú buồn cười dùng ngón tay đại khái khoa tay múa chân một chút hài tử lớn nhỏ sau đó cười đấm đánh một chút tống viễn hoàn ngực ngươi này luôn nhắc mãi khuê nữ nhi khuê nữ nhi làm gì hiện tại hắn còn nhỏ đâu Nhìn không ra tới là nam hay nữ, ngươi cũng đừng luôn là khuê nữ nhi khuê nữ nhi kêu to, chẳng lẽ ta tái sinh đứa con trai ngươi liền không đau sao? Hứa tú tú nghe nhiều trọng nam khinh nữ tâm tư, thấy tống viễn hoàn miệng thượng lại nhải đều là khuê nữ nhi, mang thai về sau đặc biệt mẫn cảm nàng bản năng liền có chút tưởng phát hỏa. Này nam nhân nên sẽ không có trọng nữ khinh nam tật xấu đi. Sẽ không. Chỉ cần là ngươi sinh, nhi tử nữ nhi ta đều thích. Chỉ là ta càng hy vọng ngươi cho ta sinh cái ngốc manh tiểu đông a. đâu giống tống thần quang cái kia hùng hai tử hắn lúc trước một phen phân một phen nước tiểu hầu hạ hắn hắn quay đầu vẫn là tìm mụ mụ quá không lương tâm hơn nữa một chút đều không đáng yêu nữ nhi liền không giống nhau nữ nhi chính là ba ba đời trước tiểu tình nhân nàng khẳng định cùng ta thân tống viễn hoàn vui tươi hớn hở nghĩ sau đó yên lặng ở trong lòng cầu nguyện hứa tú tú này trong bụng hoài chính là một vị đáng yêu tiểu công chúa nay con kém không nhiều lắm hứa tú tú phồng lên gương mặt vừa lòng tiếp lời nói tức phụ nhi nữ nhân bụng cũng thật thần kỳ. Tống Viễn Hoàng tiếp tục vuốt ve hứa tú tú bình thản non mịn bụng, nghĩ trong bụng chính bao vây lấy một cái cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ tiểu sinh mệnh, luôn luôn bình tĩnh Tống Viễn Hoàng cũng ấu trí chút. đúng vậy, nữ nhân cũng thật thần kỳ. không có dự, hứa tú tú đều không biết nữ nhân tâm thái sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy, từ một cái nữ hài biến thành nữ nhân, mà trong bụng còn có tiểu sinh mệnh bồi nàng, nàng còn phải dựng dục tiểu sinh mệnh chậm rãi chậm rãi nhìn hắn lớn lên. tuy rằng tống thần quang cũng đích đích xác xác là nàng bảo bối đang mang thai phía trước nàng thậm chí cũng không nghĩ tới lại muốn một cái hài tử cảm thấy có lúc một cái đáng yêu tiểu gây sự quỷ liền khá tốt nàng thậm chí có thể bỏ bớt hoài thai mười tháng cái này bước đi phải đến một cái cùng nàng huyết mạch tương liên bảo bối cục cưng nhân sinh may mắn việc nhi không ngoài như thế nhưng thẳng đến thật sự mang thai hứa tú tú cũng mới dần dần cảm nhận được mang thai thần kỳ cho dù rất thương yêu tống thần quang nàng kỳ thật vẫn là chờ mong chính mình như là bình thường nữ nhân giống nhau Dựng dục một lần hai tử, hiện tại cái này ý tưởng đã thực hiện, hứa tú tú đốn giác hạnh phúc cảm bạo lều. Thân kỳ tán thưởng, đồng thời tâm tư hơi hơi lơi lỏng, buồn ngủ chi ý liền chậm rãi đánh úp lại, hứa tú tú vừa lỏng gợi lên khỏe môi đi vào giấc ngủ. Chưa xong còn tiếp. Trước 151, hứa lẳng lặng mất mát. Hứa tú tú mấy ngày này vẫn luôn lo lắng hứa lẳng lặng ngày nào đó bị trừ thêm quý cấp lừa dối đi rồi, lo lắng để phòng tưởng hảo hảo khai đạo khai đạo hứa lẳng lặng. Lại sợ chính mình mục đích quá mức với rõ ràng. Hứa lặng lặng không vui ngược lại nổi lên nghịch phản tâm lý. Nàng tuổi này cô nương nhất dễ dàng khởi phản kháng tâm tư. Vê đốt xui mẹng lờ. Không thành tưởng, nàng lo lắng chỉ do là dư thừa, Mới mấy ngày không đến công phu. Hứa lặng lặng liền không như thế nào nhắc tới chữ thêm quý. Hứa tú tú khởi điểm còn có chút buồn bực việc làm gì. Cùng Tống Viễn Hoàn ban đêm để ra hai câu sau mới biết được. Nguyên lai like là Tống Viễn Hoàn ở sau lưng dở trò quỷ. hắn xem không được hứa tú tú gần nhất luôn là ninh mày rất lo lắng hứa lẳng lặng bộ dáng khiến cho người hỏi thăm một chút trừ thêm quý chuyện này hảo ra hỏa không thành tưởng như vậy sau khi nghe ngóng còn thật sự nghe được một ít việc nhi kia trừ thêm quý thật đúng là không phải cái thứ tốt bên này thông đồng cô em vợ hứa lẳng lặng đồng thời bên kia còn thông đồng một cái đoàn văn công tiểu cô nương này còn chưa tính nghe nói quê quán còn tốn một cái vị hôn thê lẫn nhau thông tin hôn đàn này ăn uống thật sự là đủ đại a một kéo tam a Tống viễn hoàn lén lút hiểu biết tình huống, ngay sau đó liền làm người nhắc nhở một chút trừ thêm quý vị kia lớp trưởng, vị kia lớp trưởng cũng là cái ngay thẳng hắn tử, nhận được tống viễn hoàn tống trung giáo làm người cấp đệ đi nói, liền tước mang đánh liền hảo một đốn trà tấn trừ thêm quý. Trừ thêm quý khởi điểm còn tưởng rằng là chính mình làm sai chỗ nào, nhưng thấy này lớp trưởng chỉ cần khó xử hắn một người, thời gian lâu rồi, vốn là thể chế tương đối nhược hắn liền có chút chịu đựng không nổi, sách theo hảo vài thứ một đốn hỏi thăm sau mới biết được là tống trung Giáo đệ câu chuyện. Nói là hắn tiểu tử gần nhất quá nhàn, vì làm hắn đừng lại đánh hắn cô em vợ chủ ý, cho nên công đạo lớp trưởng ngày thường nhiều cho hắn an bài chút nhiệm vụ, cái gì quét sân thể dục, gác đêm. Thanh khiết nhà vệ sinh công cộng này đó phá sự nhi đều hắn một người cấp ôm hạ. Trừ thêm quý khởi điểm còn tưởng cường ngạnh một chút, hướng tống viễn hoàn tỏ vẻ, hắn là cái hắn tử, còn không phải là quét sân thể dục, gác đêm, thanh khiết nhà xí sao. Những việc này tuyệt đối không làm khó được hắn, hắn nhất định khẳng định có thể hoàn thành đến sinh xinh, xinh đẹp đẹp. Nói không chừng bởi vậy hứa lẳng lặng kia cô nương còn có thể đối hắn càng thêm xem với con mắt khác đâu. Không thành tưởng kiên trì cái hai ngày sau hắn liền chính mình trước hòng mất, mặt khác đều có thể tiếp thu, mệt điểm mà thôi, khẽ cắn môi có thể chịu đựng được. Nhưng gần nhất mấy ngày qua kia nhà vệ sinh công cộng cũng không biết chuyện gì xảy ra, một đám vương bắt con bê thượng vê nút cờ đều như là cố ý không tìm chuẩn hầm cầu động đồ vận, Hắn mỗi một lần quét tức đều có một loại tưởng tự sát xúc động, này thủ đoạn khiến cho thật sự là quá bị h Nghĩ lại những việc này nhi nguyên bản đều là trong ban đám kia tôn tử cùng nhau gánh vác làm việc nặng việc dơ, hắn chử thêm quý vì cái không thông đồng tới tay cô nương liền chính mình một người thế nào cũng phải đảm nhiệm nhiều việc toàn làm làm gì. Nay bị nhà mình lớp trưởng không biết ngày đêm an bài nhiệm vụ xuống dưới, lại nhớ đến hứa lẳng lặng, lại yên lặng ở trong lòng đối lập tiếp theo thấy trung tình hứa tú tú, đồng nhiên liền cảm thấy từ bỏ hứa lặng lặng giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình, sau đó liền rốt cuộc không xuất hiện ở hứa lẳng lặng trước mặt quá. Hứa lặng lặng ngay từ đầu đối này còn có chút khổ sở, vì cái gì nàng gần nhất đều ngộ không đến chử thêm quý, phỏng đoán hắn có thể là vừa vặn gặp được huấn luyện tương đối vội duyên cớ, tiểu cô nương còn ở trong lòng vì đối phương tìm kiếm một cái thực tốt lý do. Ai biết nay cái trong nhà không trái cây, nàng liền sung phong nhận việc tính toán đi phúc lợi xã cho nàng tam tỷ mua trái cây, lại ngoài ý muốn thấy được chử thêm quý cùng một cái an mặc lục quân trang cô nương hai cái vừa nói vừa cười, hứa lặng lặng nha đầu này tính tình cỡ nào kiêu ngạo a Nàng chính là có ngốc cũng biết là như thế nào cái hồi sự nhi. Nói cái gì cũng chưa nói, xoay người quay đầu liền đi, cứ việc trong lòng tương đương bực bội, nhưng đảo cũng thật là nói buông liền buông chủ nhân. Tỷ, trừ thêm quý tên kia thật sự không phải người tốt, hắn quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau không phải cái thích hợp bản chuyện cưới hỏi đối tượng hứa lẳng lặng về đến nhà khi cả người đều thất hồn lạc phách, nhìn đến hứa tú tú khi tức khắc liền khóc lớn lên, dọc theo đường đi dường như không có việc gì đi trở về tới, nghị trừ thêm quý trước đó vài ngày ân cần. Sau đó phát hiện hắn ân cần đối tượng không ngừng nàng một người khi, nàng thật sự hảo khổ sở, cho nên vừa đến ra nhìn đến nàng. Tam tỷ tức khắc cảm xúc liền hỏng mất. Nàng bị lừa, bị lừa đến hảo thảm. Đừng khổ sở, nha đồng nốc, vì như vậy cái không đáng giá nam nhân sao còn khóc thượng. Hứa tú tú chân an hứa lẳng lặng cảm xúc, xoa nàng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, bốn nha, nhân sinh đâu. Vốn dĩ liền sẽ gặp được đủ loại cha nam, gặp được không quan hệ, tiếp theo mở to hai mắt nghiêm túc thấy rõ ràng là được. Chỉ cần không kết hôn không có hại, ở tinh thần thượng cảm tình thượng bị thương một chút kỳ thật hết thể đều không tính vãn. Hứa tú tú kỳ thật rất tán đồng hôn trước chịu điểm tiểu thương tiểu đau, rốt cuộc nếu không bị thương như thế nào sẽ cẩn thận đi tìm một cái thích hợp chính mình hảo nam nhân, không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng, nhân sinh như thế, cảm tình cũng là như thế. Tỷ, ta hảo sinh khí, vừa rồi nhìn đến hắn cùng một cái ăn mặc quân trang cô nương đi ở một hối. Ta tức giận đến đem vốn dĩ muốn đi cho ngươi mua trái cây chuyện này đều cấp quên sau đầu. Gắt gao xoa hứa tú tú kể ra sau, hứa lẳng lặng đột nhiên phát hiện chính mình đem ra cửa chính sự nhi cấp quên mất. Không có việc gì. Hứa tú tú chấn an tinh chất vô vô hứa lẳng lặng phía sau lưng, ngươi tỷ phu trở về phòng trừng cũng sẽ mang. Tống viễn hoàn biết nàng thích ăn trái cây, có thể một ngày không ăn cơm, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu trái cây, có thể nói là trái cây chi vương tồn tại. cho nên ngày thường tàn tầm khi đều sẽ đi ngang qua phúc lợi xã, nhìn đến mới mẻ trái cây liền hướng trong nhà đâu. ân Hứa lặng lặng xoa nước mắt gật gật đầu. Tuy rằng hứa tú tú chân an một chút, hứa lặng lặng cảm xúc không ở khổ sở khóc lớn, nhưng chung quy cảm xúc vẫn là có chút hạ xuống, hứa tú tú đối này cũng không quá để ý, tiểu cô nương ra ra dù sao cũng phải cho nàng điểm thời gian tự mình khôi phục Mà hứa tú tú lường trước cũng quả nhiên không sai, hứa lặng lặng tuy rằng không mua trái cây nhưng giữa trưa tống viễn hoàn về đến nhà tới khi, trong tay liền sách theo mấy cái đại quả táo cùng một túi màu đỏ anh đào, kia cùng sau lại tràn ngập sắc tố kích thích tô anh đào so sánh với, hiện tại anh đào từng viên đều phi thường no đủ, xem đến hứa tú tú ăn uống mở rộng ra, lúc chỉ có thể ăn 10 viên anh đào nga, bằng không ăn nhiều liền ăn không ngon. Hứa tú tú tẩy sạch anh đào sau bắt đầu hưởng thụ, lại xem tống thần quang tựa hồ thực thích ăn anh đào tiểu bộ dáng cái miệng nhỏ nhấm nuốt nhấm nuốt cái không chơi không có liền rối tay từ mâm đựng trái cây đến mấy viên anh đảo phóng tới tống thần quang trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhìn trong lòng ngực mười viên đại anh đảo bẹp cái miệng nhỏ một bộ rất là hủy khuất bộ dáng nhưng là lại biết mụ mụ là một nhà chi vương nàng nói nói căn bản không ai dám không nghe mụ mụ ta trong chốc lát ăn hai chén cơm cơm liền có thể lại ăn này quả quả sao tống thần quang nghiêng đầu cùng hứa tú tú nói điều kiện tiểu gia hỏa một đôi mắt tất cả đều treo ở anh đảo trên người quả thực là không rời mắt được chưa xong con tiếp Chương một Quê Quan tới điện thoại. Hứa Tú Tú tiếp thu đến Tống Thần Quang kia chờ đợi đôi mắt nhỏ, tự nhiên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt tiểu ra hỏa. Nàng hiện tại không cho hắn ăn nhiều, chỉ là sợ hắn trong chốc lát ăn không ngon thôi. Ngươi ngoan ngoán cơm nước xong, mụ mụ liền lại khen thưởng ngươi mười viên đại anh đào. Vệ Đuống Súi mèn lờ hứa Tú Tú gật đầu, sau đó nhặt mấy viên béo đô đô anh đào cấp nhét vào hứa lẳng lặng bên miệng, hứa lẳng lặng mất mát hé miệng bản năng cắn anh đào, sau đó gặm gặm liền hạch nuốt vào. Hứa tú tú xem đến tức khắc khỏe mắt giật tăng tăng, cô nương này sợ là một chốc cứu vớt bất quá tới a. Hảo, lúc nhất định hảo hảo ăn cơm cơm. Tống Thần Quang được đến Hứa tú tú đáp án sau lập tức hướng trong miệng tắc một cái đại anh đào, sau đó căm giận làm ra hạ quyết tâm biểu tình. Hứa tú tú nhìn bên cạnh một lớn một nhỏ xấu hổ không thôi. Đúng rồi, tức phụ nhi, hôm nay nhạc mẫu cho ta văn phòng gọi điện thoại, hỏi bốn nha có hay không cấp ta thêm phiền toái. Tống Viễn Hoàng Trâm trước tử ngữ hướng Hứa tú tú hội báo tình huống. Lại nhìn trên sofa cảm xúc rõ ràng không đúng, hai mắt hồng đến cùng con thỏ đôi mắt liếc mắt một cái cô em vợ phát hiện không khí hiển nhiên có chút xấu hổ. Tất nhiên là hắn trở về trước đã xảy ra chút cái gì, toại ngăn trở hứa tú tú muốn vào phòng bếp làm cơm chiều chuẩn bị, cũng đem tâm tình buồn bực còn mạnh mẽ muốn hỗ trợ hứa lẳng lặng cấp đuổi ra phòng bếp, tự mình vén lên tay háo bắt đầu vì người nhà tẩy làm canh. Thang! Người rốt cuộc được chưa a Không được theo ta tới làm đi! hứa tú tú không yên tâm đứng ở phòng bếp bên cạnh dò hỏi tống viễn hoàn nhìn hắn giống mô giống dạng cột chắc tạp dề phát ra nghi ngờ nàng thật đúng là không thấy được quá tống viễn hoàn động tác nấu cơm nay lần đầu nàng vẫn là thực không yên tâm ta được chưa ngươi không biết ta tống viễn hoàn một ngữ hai ý nghĩa trả lời hứa tú tú động tác nhanh nhẹn bắt đầu thiết ớt xanh chuẩn bị trước xào cái ớt xanh xào thịt hứa tú tú nghe tống viễn hoàn sắc phôi nói hai má tức khắc bạo hồng mở ra suốt ngày luôn là không cái chính hình hứa tú tú lẩm bẩm Thấy Hứa Lẳng Lặng ngồi ở trên sofa bồi Tống Thần Quang xem TV, toại Đệ thấp thanh âm dò hỏi: "Ta mẹ nàng hỏi bốn nha." "Nàng còn nói gì không có." Hứa mẫu là cái loại này, không có việc gì luyến tiếc gọi điện thoại cùng các loại đau lòng tiền điện thoại sang quý chủ nhân, cứ việc hứa ra thôn sớm liền dắt điện thoại, cũng không gặp nàng sẽ chủ động gọi điện thoại gì. Ngẫu nhiên khó được đánh một hồi nhi cũng là vội vàng hỏi cái đại thể tình huống liền vội vàng hoảng cắt nước, phía trước nàng mang theo Hứa Lẳng Lặng hồi quân khu tính dưỡng khi liền cùng trong nhà gọi điện thoại. Trong nhà cũng biết nàng trong khoảng thời gian này sẽ không. Lại tiệm cơm, cho nên hứa mâu tất nhiên là có chuyện gì mới có thể cố ý cấp Tống Viễn Hoàn gọi điện thoại. Ta mẹ nói làm ta cấp bốn nha mua trương vé xe lửa, hai ngày này liền đem tiểu cô nương cấp đưa về quê quán đi. Tống Viễn Hoàn một bên lưu loát xử lý ớt xanh, một bên trả lời hứa tú tú hỏi chuyện. Quả nhiên có việc nhi, vì cái gì đâu. Ta mẹ vì cái gì đột nhiên nói muốn cho bốn nha trở về. Tưởng bốn nha Hứa tú tú buồn bực truy vân tống viên hoàn. Lúc trước hứa lẳng lặng rời nhà trốn đi tới đến cậy nhờ nàng cái này tỉ tỉ khi, nàng mẹ cũng không như thế nào phản đối a Nghe ngay lúc đó ngữ khí vẫn là rất quan tâm hứa lẳng lặng cái này tiểu khuê nữ nhi cảm xúc, cũng đáp ứng làm hứa lẳng lặng ở bên này ngốc chút thời gian, này như thế nào mới không đến một tháng thời gian lại đột nhiên lại muốn bọn họ đem người cấp đưa trở về. Nhạc mâu nói giống như là nhà phụ gần nhất thân thể có chút không dễ chịu. Nàng một người muốn chiếu cố nhạc phụ lại muốn giặt quần áo nấu cơm có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn cho bốn nha trở về cho nàng phụ một chút. Tống viễn hoàn thiết xong ớt xanh bắt đầu xử lý thịt loại, một phen dao phay ở niết ở trong tay tư thế tương đương xoay khí, một chút đều không có bởi vì nấu cơm mà lộ ra nhẹ nhẹ nương pháo hơi thở. Ta ba hắn làm sao vậy? Thân thể nơi nào không dễ chịu? Hứa tú tú ninh mày tiếp tục do hỏi, rõ ràng năm trước nhìn thời điểm tinh thần trạng thái gì đó đều còn khá tốt ta. đối mặt hứa tú tú nghi vấn tống viễn hoàn cũng thực đau đầu nhạc mẫu không nói như thế nào nhưng nghe nhạc mẫu ấp nói vụn vặt nói tới xem nhạc phụ thân thể không dễ chịu hẳn là cùng đại tỷ có điểm quan hệ ta tưởng hơn phân nửa là vì bốn nha chạy đến ta bên này nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại tỷ bên kia sau lại câu thông hiểu biết tình huống thời điểm đã xảy ra một chút sự tình cho nên nhạc phụ cấp khí tới rồi tống viễn hoàn tuy rằng không hy vọng hứa tú tú quá mức với lo lắng nhà mẹ để bên kia ảnh hưởng đến dương thai cảm xúc Nhưng là nhưng cũng biết chính mình muốn cô ý giấu giếm cũng là không có khả năng, cho nên vẫn là hướng hứa tú tú thẳng thắn. Chuyện này còn cùng đại tỷ có quan hệ. Hứa tú tú nháy mắt cả người đều không tốt, như thế nào chỗ nào đều có nàng A. Thật là phiền đã chết. Lần trước đại niên sơ nhị về nhà mẹ để phát sinh sự tình, hứa tú tú nàng đến bây giờ đều ký ức khắc sâu. Tuy nói hứa phương phương cùng nàng này thân thể là thân tỷ muội quan hệ, nhưng là này tỷ muội gian bởi vì lẫn nhau kết hôn thành ra. Tỉ mọi quan hệ cũng liền dần dần đạm bắt chút, hơn nữa hai người nguyên bản quan hệ liền không thế nào thân hậu, hiện tại tạo thành ngăn cách cũng là thực bình thường chuyện này, chính là hứa phương phương nàng lại ở hứa lẳng lặng tương xem đối tượng sự tình. Lại cắm một chân, hơn nữa làm được sự tình còn đặc biệt khó coi, hứa tú tú tức khắc đối hứa phương phương ấn tượng liền rơi vào đáy cốc. Đó chính là cái ý định lăn lộn người lại không nghĩ làm người hảo quá nữ nhân A. ngươi buổi tối cùng bốn nha nói chuyện nhìn xem nàng ý tứ, nàng nếu còn không nghĩ về nhà. kia ta liền cấp gọi điện thoại lại thương lượng thương lượng. Tống Viễn Hoàng trong khoảng thời gian này cùng cô em vợ ở chung chút thời gian, tự nhiên cũng là rất thích tiểu cô nương. Lại thấy tiểu cô nương cùng trong nhà thân muội tử tống xa giao tuổi sấp xỉ, tự nhiên cũng liền thiên vị tiểu cô nương một ít. Tuy rằng nhạc mẫu lên tiếng hắn này làm con rể không hảo cái lời, nhưng làm tỷ phu hắn cũng không đành lòng khiến cho cô em vợ không tình nguyện rời đi rét thị về quê đi. Tóm lại đến làm tiểu cô nương chính mình nguyện ý đi. Hơn nữa hảo hảo nói. hắn tin tưởng tiểu cô nương cũng không phải kia bướng bình khó làm người nếu biết trong nhà phụ thân thân thể không thoải mái tiểu cô nương cũng nên là nguyện ý trở về cấp phụ một chút hầu hạ hầu hạ lao cha đã biết hứa tú tú bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nhìn hứa lẳng lặng sau đó gật gật đầu trên bàn cơm tống viễn hoàn lần đầu tiên xuống bếp làm đồ ăn thực không tồi sắc hương vị đều đầy đủ nhưng hứa lẳng lặng hiển nhiên không có gì tâm tình ăn tiểu cô nương hồng vành mắt thấp đầu ngồi trên bàn lung tung lay mấy khẩu đồ ăn liền trốn vào trong phòng đi đêm nay hứa tú tú đang mang thai phía sau một hồi kiên trì tới rồi buổi tối 8 giờ còn chưa ngủ tống viễn hoàn đã tắm xong về phòng đọc sách hiển nhiên là cố ý cấp hứa tú tú nhường chỗ hảo nói chuyện mà tống thần quang cũng sớm đã bị tống viễn hoàn chạy về phòng đi ngủ Giao. hứa tú tú liền kêu đem hứa lẳng lặng từ trong phòng kêu lên tỉ bội hai ngồi ở trong phòng khách tới một lần nói chuyện bốn nha hôm nay ta mẹ cho ngươi tỷ phu gọi điện thoại hứa tú tú nhìn buông xuống đầu vẫn là không từ chừ thêm quý sự tình giữa hoàn hồn hứa lẳng lặng. có chút bất đắc dĩ thẳng đến chủ đề. Nha đầu này nàng hiện tại hiển nhiên đối cái gì cũng chưa gì hứng thú, nàng tự nhiên cũng sẽ không cùng nàng vòng quanh giảng vô nghĩa. Chưa xong còn tiếp. chương 153, cùng bốn nha đêm nói. Ta mẹ nàng gọi điện thoại nói cái gì. Hứa lặng lặng mất mát cảm xúc hơi hơi di động một chút, ngay sau đó mới nhấc lên cặp kia cùng hứa tú tú không có sai biệt đôi mắt nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái, nhìn qua không có bao lớn hương phấn kính nhi. Hứa tú tú nhìn tiểu cô nương tương đối tới nói xem như tương đối lãnh đạm thái độ, cho nên cô y dối dám một chút nói chuyện phương thức. Mẹ nói ba gần nhất thân thể không quá lanh lẹ, nàng một người lại muốn vội vàng nấu cơm, còn muốn vội vàng trên núi ngoài ruộng cây nông nghiệp, mỗi ngày còn muốn chiếu cố ba các loại sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mẹ nói nàng tuổi cũng lớn có chút làm lụng vất vả bất quá tới, liền cứ gọi điện thoại tới hỏi ngươi tam tỷ phu, hiểu biết một chút ngươi ở bên này. Tình huống, cũng thuận tiện hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy rét thị cũng không có gì thú vị, liền hai ngày này nhích người về quê đi, thuận tiện giúp mẹ chiếu cố chiếu cố ba. Đại thể ý tứ không thay đổi, nhưng hứa tú tú tổng kết một ít nói chuyện phương thức, tận lực cảm giác như là đang nói chuyện thiên mà không phải thông chi. Kỳ thật lấy Tống Viễn Hoàn Hội báo cách nói tới xem, hứa mâu giống như là trực tiếp yêu cầu hứa lẳng lặng về quê đi hỗ trợ, mà không phải do hỏi hoặc là thương lượng thái độ. ba như thế nào sẽ đột nhiên thân thể không dễ chịu? Có phải hay không ra chuyện gì? hứa lẳng lặng nghe vậy nhăn khuôn mặt nhỏ lại là bực bội lại là lo lắng truy vấn một câu tiểu cô nương cũng rất khôn khéo hiển nhiên là đoán được khẳng định đã xảy ra sự tình gì bằng không hứa phụ cũng sẽ không êm đẹp lại đột nhiên thân thể không hảo cụ thể tình huống ta kỳ thật cũng không rõ lắm mẹ ngại tiền điện thoại quý không như thế nào nhiều lời hứa tú tú nhàn nhạt lắc đầu tống viễn hoàn đại khái suy đoán hứa tú tú không tính toán cùng hứa lẳng lặng nói tỉ mỉ chỉ là đơn thuần xem nàng nghĩ như thế nào nàng nếu nguyện ý trở về Nàng liền cho nàng mua trường vé xe đem nàng đưa lên xe lửa Nếu không trở về nàng kỳ thật cũng rất cao hứng Tiểu cô nương ở bên này ngẫu nhiên cho nàng phụ một chút Tuy rằng là không có gì quá lớn khác nhau Nhưng tổng thể vẫn là làm nàng nhẹ nhàng không ít Kỳ thật ta rất không nghĩ về quê đi Cũng tưởng tiếp tục ở xuyên hương các học vài thứ chờ về sau ta tìm được thích hợp đối tượng Ta cũng biết nên như thế nào cùng hắn cùng nhau phân đấu Nhưng là ta ba thân thể không tốt Ta còn là về trước ra một chuyến đi Nói nữa Ta lưu tại bên này cũng chưa chắc chính là chuyện tốt nhi ta tính tình này luôn cho ngươi trọc phiền toái gặp rắc rối, tỷ ngươi đau đầu đã chết đi. Hứa lặng lặng nói, cái mũi hơi hơi phiếm toan. Tiểu cô nương tưởng tượng đến chử thêm quý chuyện này, liền cả người trạng thái không đúng, nàng cũng mới hiểu được chính mình cùng hứa tú tú chỉ thấy đoạn số chênh lệch nhiều ít, rõ ràng là cùng cái nam nhân, nàng cùng hắn đều nhận thức hảo chút tiên, nàng đều nhìn không ra đối phương giả dối mặt ngoài. Nàng tỷ mới thấy thượng một mặt liền biết đối phương không phải cái thích hợp bản chuyện cưới hỏi đối tượng, đây là cấp bậc cùng đoạn số. Ta đau đầu cái gì a? Ngươi đã đến rồi giúp đỡ ta không ít vội, lúc ngươi cũng biết, tiểu gia hỏa tuổi tuy rằng không lớn, nhưng kỳ thật rất có thể lăn lộn người, ngươi cũng mang quá hắn hai ngày, biết dẫn hắn có bao nhiêu mệt đi. Nói nữa, hiện tại giữa trưa bên ngoài Thái Dương như vậy phơi, tuy rằng còn không có nhập hạ nhưng ra cửa cũng có thể phơi đến người ra một thân hãn, có ngươi ở bên này, ta thậm chí đều không cần ra cửa. tỉnh lại đồ ăn liền đến bên miệng, không thấy ta đều bị ngươi dưỡng ra mỡ tới sao. Cầm đều suốt viên một vòng. Ngươi tốt như vậy, ta này đương tỷ tỷ cao hứng còn không kịp, đau đầu cái gì đâu. Hứa tú tú thiệt tình thực lòng khích lệ vừa lật tiểu cô nương, hứa lẳng lặng nha đầu này vốn là rất cao ngạo một cô nương, ở hứa gia thôn cũng coi như là số một số hai nổi bật nhân vật, hứa lao cha lại miễn cưỡng tình cái thôn cán bộ, trong nhà nhật tử cũng quá đến còn có thể, cho nên tính tình bị dưỡng đến hỏng rồi chút. Nhưng giống như đi vào rét thị sau nàng tựa hồ liền trở nên tự ti không ít, đây là một loại nông thôn cùng thành thị trời sinh khoảng cách cảm, thậm chí tiểu cô nương còn học xong xem người sắc mặt, nha đầu này trước kia lại quê quán khi là cỡ nào bá đạo kiêu ngạo tính tình, một cái khó chịu đương mọi người mặt là có thể trực tiếp xúc chiếc đuôi trở mặt. Hiện tại đừng nói là trở mặt, nói chuyện lớn tiếng chút giống như đều thiếu, nàng này đương tỷ tỷ tự nhiên là ấy nấy. Tuy rằng nguyên bản liền hy vọng tiểu cô nương tới bên này có thể sửa sửa tiểu tính tình. Nhưng là loại này thay đổi phương thức, nếu là bởi vì không đủ tự tin mà sinh ra biến hóa, nàng lại sẽ luyên tiếp, nha đầu này nói như thế nào đều là nàng thân mội tử a Thì, nghe được ngươi nói những lời này, ta liền rất thỏa mãn. Hứa lẳng lặng nỗ lực dơ lên tươi cười, ngay sau đó nhìn hứa tú tú, ngươi liền hai ngày này cho ta mua trường vé xe lửa đi. Ta sớm một chút trở về, ta mẹ bên kia cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Ngươi quyết định. Trở về. Hứa tú tú xác định truy vấn một câu. Ấn. Thì ngươi cũng không cần luyến tiếc ta hiện tại liền tính là đã biết ta tầm quan trọng cũng trung quy vẫn là quá muộn ngươi lưu không được ta hứa lẳng lặng khoe khoang nhướng nhướng mày ngươi nha đầu này hứa tú tú tức giận chừng mắt nhìn hứa lẳng lặng liếc mắt một cái sau đó đứng lên đi đến hứa lẳng lặng bên cạnh giơ tay xoa trụ nàng bả vai trở về ra chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại ngươi là ta mọi tử chỉ cần ngươi chiếm lý ta nhất định duy trì ngươi lần này sự tình trong nhà hiển nhiên cùng hứa phương phương có quan hệ hứa tú tú đối hứa phương phương hiện giờ đó là thật không cảm bạo hứa lẳng lặng trở về nếu là cùng hứa phương phương đối thượng tuyệt đối là bản thượng định đinh chuyện này cho nên nàng đến trước tiên cấp tiểu cô nương đánh cái dự phòng trâm đã biết tỉ hứa lẳng lặng nghe hứa tú tú hơi mang nhắc nhở lời nói mũi toan trầm mặc trong chốc lát ngay sau đó mới trở tay thật sâu ôm hứa tú tú một chút tỉ ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình chiếu cố hảo lúc đừng luôn khi dễ ta tiểu cháu trai hứa lẳng lặng ở bên này mấy ngày này xem như nhìn ra tới nhà nàng Tam tỷ ác thú vị, quả thực như là lấy khi dễ tiểu cháu trai làm vui. hắn là ta nhi tử, chiếu cố hắn còn cần ngươi nhắc nhở sao? Hứa tú tú buồn cười trắng tiểu cô nương liếc mắt một cái, vô cần sủ Hứa lặng lặng đối này đành phải yên lặng ở trong lòng phun tào một câu, ngay sau đó mới thu hồi tâm tư xoay người đi vào chắc ngọa thất đi. Trong phòng mấy ngày này vẫn luôn cùng nàng ngủ tống thần quang chính nốc manh ngủ, bởi vì ngủ say nguyên nhân còn đánh hai cái cực tiểu tiểu hãn. Sau đó miệng nhỏ mân mê vài cái lại nặng ngày ngủ. Hứa lặng lặng xem đến tâm thằng ngứa, giơ tay nhẹ nhàng quát hạ tiểu gia hỏa kiều mũi, sau đó mới tùy tay cấp tiểu gia hỏa đẻ xuống góc chăn, lúc này mới dối người tắt đèn bò lên trên giường đi vào giấc ngủ. Hứa tú tú này đầu cùng hứa lặng lặng liêu xong về phòng, liền cùng tống viễn hoàn thương lượng một chút, tống viễn hoàn đối cô em vợ về quê đi kết quả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết sau Liền đem ăn mặc áo ngủ trên người lạnh căm căm hứa tú tú bắt được trong lòng ngực dùng ấm áp thân thể đem này vòng khẩn. Ngủ đi! Ta ngày mai làm người cấp bốn nha đi mua vé xe lửa. Tống viễn hoàn túi đầu hôn môi hứa tú tú cái chán một cái. Ấn! Ta cũng đến dậy sớm đi thương trường đi dạo, cấp bốn nha mua chút quần áo mới, tổng không thể làm tiểu cô nương tới bên này tay không trở về đi. Thuận tiện lại cấp trong nhà mua vài thứ làm nàng mang trở về. Đúng rồi, ba mẹ bên kia ngươi có muốn cố ý cho bọn hắn mang đồ vật sao Hứa tú tú nghĩ đem đầu dựa vào tống viễn hoàn cánh tay thượng, sau đó mới ngưỡng khuôn mặt nhỏ đặt câu hỏi. Chưa xong con tiếp. chương 154, một khởi đi thành phố, người xem mua đi. Ba mẹ nói ngươi ánh mắt hảo, mua đồ vật lại hảo lại thực dụng. Hứa tú tú mỗi tháng lại như thế nào vội đều không quên cấp quê quán gửi qua bưu điện đồ vật thói quen hắn là biết đến. Hắn ba mẹ đối này cũng thực vừa lòng, gọi điện thoại tới khi thường thường sẽ nhắc mai hắn tức phụ nhi lại lãng phí tiền mua gì đồ vật gửi trở về. trong miệng tuy có chút ghét bỏ hắn tức phụ nhi tiêu tiền ăn xài phung phí cảm giác nhưng lại vẫn là có thể từ giữa nghe ra cao hứng y tứ này quê quán trong thôn đầu người một tháng kết quả là không mấy hộ nhà có thể thu được bao vây liền nhà bọn họ mỗi tháng luôn có quảng bá nói lại có bao vây làm người chạy nhanh đi trong huyện lấy đồ vật này tổng có thể bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà sách đồ vật cách vách hàng xóm nhìn miễn bản có bao nhiêu hâm mộ hơn nữa hứa tú tú mua đồ vật đều là thực dụng hình chuyên môn gại đúng châu ngứa mua sắm Nghĩ hiện giai đoạn người trong nhà sở cần, tự nhiên cũng tổng có thể chiếm được trong. Nhà nhị lão cùng đệ mọi niềm vui, hiển nhiên so với hắn mua thượng vàng hạ cám đồ vật đáng tin cậy nhiều. Hảo! Hứa tú tú ngáp một cái gật đầu, cấp quê quán mua đồ vật đều mua thói quen nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ta ngày mai thỉnh một ngày giả bồi ngươi đi thôi. Hứa tú tú một ngụm đáp ứng sau, tống viễn hoàn lại cảm thấy không quá thỏa đáng, nàng hiện tại mang thai. Tuy rằng trừ bỏ sáng sớm ở ngoài mặt khác thời gian đoạn đều không có cái gì quá lớn phản ứng, nhưng chung quy là trọng điểm bảo hộ đối tượng, hắn tự giác nếu chính mình không tự mình đi theo phía sau coi chừng, này thật sự là không yên tâm thật sự nột. Ngươi có thể xin nghĩ sao? Hứa tú tú nhữ mày cường chống buồn ngủ truy vấn một câu, còn không có đứng đứng đắn đắn cùng Tống Viễn Hoàn cùng nhau dạo qua phố nàng, kỳ thật đối này vẫn là man chờ mong. Có thể. Tống Viễn Hoàn bảo đảm cho hứa tú tú trả lời, ngủ đi. Bảo đảm xong đó là nhẹ hống hứa tú tú, kia cố ý để thấp tiếng nói mang theo buồn ngủ dụ hoặc. Hứa tú tú đã sớm ở chống cự sâu ngủ xâm nhập, giờ phút này bị hắn ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ phía sau lưng, này buồn ngủ cảm giác liền nháy mắt càng thêm rõ ràng, hứa tú tú cũng không có cố ý đi cường căng, ngoan ngoan ở tống viễn hoàn nhẹ hống dưới tức vũ khí đầu hàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tống viễn hoàn thấy hứa tú tú ngủ rồi, luôn luôn đều là chờ tức phụ nhi ngủ mới ngủ hắn. lúc này mới tay chân nhẹ nhàng kéo rất đầu giường đèn đi theo nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngày hôm sau sắc trời hơi mênh mông tỏa sáng tống viễn hoàn liền tinh thần phân chấn bò dậy ở không quay giày đến hứa tu tu dưới tình huống mặc quần áo ra cửa chạy bộ buổi sáng sau đó bóp điểm đi nhà ăn mang bữa sáng bay nhàn nhạt đám xương sáng sớm tống viễn hoàn xách theo bữa sáng đi ở về nhà trên đường nhỏ giơ tay nhìn mắt trong tay hải âu đồng hồ sau ngay sau đó liền nhanh hơn dưới chân mệt bước bước vào gia môn tống viễn hoàn đem bữa sáng phóng tới trên bàn cơm liền cất bước đi vào phòng vệ sinh quả nhiên liền nhìn đến hứa tú tú ôm buồn rửa mặt cùng nôn lại nôn không ra đáng thương bộ dáng tia đại đại hốc mắt giờ phút này đã thống khổ phù mãn nước mắt tức phụ nhi tới trước xúc xúc miệng tống viễn hoàn tiến lên đại trưởng xoa trụ hứa tú tú nhỏ yếu bà vai một tay cẩn thận méo ly nước uy hứa tú tú uống nước xúc miệng hứa tú tú há mồm uống lên nước miếng lộc cộc lộc cộc liền ngửa đầu xúc khẩu sau đó mới phun rất nước xúc miệng Lại không nghị phun nước xúc miệng lập tức lại lại lần nữa bắt đầu đại phun đặc phun, thẳng đến lại lần nữa đem dạ dày toan thủy nôn cái sạch sẽ, hứa tú tú lúc này mới kiệt sức lơi lỏng xuống dưới, hai chân nhún ra vô lực nàng tùy ý tống viễn hoàn cầm ấm áp khăn lông cho nàng xoa xoa khoe miệng, sau đó mới bị chặn ngang lấy công chúa ôm phương thức ôm vào trong phòng đi. Ta ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút mẹ, xem mẹ có hay không cái gì phương thuốc cổ truyền có thể trị nôn ngén, ngươi như vậy mỗi ngày phun đi xuống cũng không phải cái biện pháp Ninh mày nhìn hứa tú tú, tống viễn hoàn đối hứa tú tú mỗi ngày đều phun đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người bị đào rỗng bộ dáng tỏ vẻ rất là tâm nắm, có hài tử vui sướng cũng tại đây mánh liệt nôn ngén giữa nghỉ ngơi không ít, hắn thật sự không biết hứa tú tú này mang thai phản ứng sẽ như vậy mánh liệt, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không không cần hài tử. Ân, Hứa tú tú Hữu khí vô lực đáp lại một tiếng, thật sự là phun đến có chút lợi hại, nằm ở trên giường ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau mới hoãn quá mức như tới. Sau đó mới chậm rãi rời giường ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi, hứa tú tú tinh thần khôi phục không ít, nôn ngén cảm giác cũng đã biến mất, gần nhất tới đã thói quen nàng, dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị ra cửa, rốt cuộc đến thành phố đường xa rất xa, lung lay phải xóa gần hai cái giờ, cho nên hứa tú tú cũng không có thời gian chậm trễ công phu, khom lưng ngồi xổm xuống cô ý cấp tống thần quang sửa sang lại một chút trên người quần áo. Tiểu gia hỏa hiện tại quần áo tất cả đều là hứa lẳng lặng cái này tiểu gì cấp xuyên. Tiểu cô nương còn rất thật tinh mắt, phối hợp tiểu áo khoác cũng thực dễ coi, hứa tú tú kiểm tra rồi một chút cũng không phát hiện có cái gì không đúng, liền thuận tay xách quá đỉnh đầu mũ cấp tiểu ra hỏa mang lên. Xuất phát đi. Hứa tú tú bàn tay vung lên tuyên bố nói. Tống viễn hoàn vừa nghe đến nhà mình tức phụ nhi lên tiếng, lập tức xách lên đồ vật, thuận tiện đem tung ta tung tăng đường đi tống thần quang bế lên. Thị phu, nay tùy thân mang theo đồ vật để cho ta tới sách đi. Hứa lặng lặng rất có nhãn lực kính nhi biết nàng tam tỷ phu xác định vững chắc luyến tiếc làm nàng tam tỷ sách đồ vật tự mình cũng rất là thức thời tống viễn hoàn đến ôm tống thần quang cái này đã hơi có chút phân lượng tiểu quỳ đầu nàng hỗ trợ sách một ít đồ vật nhưng thật ra có thể hảo tống viễn hoàn gật đầu đem trong tay thả một ít thức ăn cùng khăn lông tiểu túi đưa cho hứa lặng lặng sau đó liền đem nhi tử tống thần quang ổn thỏa ôm vào trong ngực xuất phát từ bộ đội đến thành phố du bách lộ tuy rằng không giống quê quán những cái đó đất đỏ đường đất gồ ghề lồi lõm sóc nảy người nhưng tiên sợi mùi xăng vẫn là làm hứa tú tú có chút khó chịu ba ngày buồn cũng chưa cái gì quá lớn phản ứng nàng dạ dày một cổ tử toan thủy liền tới hồi quần quận lăn lộn hứa tú tú sắc mặt trắng bệnh ghé vào cửa sổ xe hộ bên thường thường nôn thượng một ngụm toan thủy tống viễn hoàn thấy vậy tắc đau lòng đem tống thần quang hương cô em vợ bên cạnh một ném vội vàng hoàng chiếu cố khởi nhà mình tức phụ nhi trong chốc lát cấp đệ thủy trong chốc lát cấp đệ khăn lông đem này hầu hạ đến cẩn thận tỉ mỉ giờ khác này hắn trong lòng cũng không được lại may mắn không thôi này may mắn hắn không yên tâm tức phụ nhi xin nghỉ đi theo nếu không nàng tức phụ nhi một mình một người phun đến dáng vẻ này nhưng sao chỉnh tới tức phụ nhi ngươi rửa vào ta trên người uống miếng nước mị trong chốc lát tống viễn hoàn đem hứa tú tú ôm đến đầu gối như là che chở hài tử che chở nàng ninh mày rậm thật cẩn thận uy này uống nước hứa tú tú ở tống viễn hoàn trấn an hạ mới hảo chút an an tính tính rửa vào ở trên người hắn sau đó nhắm mắt trợ mắt hứa lặng lặng nguyên bản cũng rất lo lắng nàng tam tỷ kia phun bộ dáng quả thực là muốn đem trong bụng đồ vật toàn đoạt lại cái sạch sẽ mới bỏ qua, nhưng sau lại lại thấy hắn tam tỷ phu sốt ruột hầu hạ nàng tam tỷ, đang nhìn kêu bá đạo đem nàng tam tỷ an trí ở đầu gối cùng trong lòng ngực tư thế, hứa lặng lặng hâm mộ lặng lẽ đỏ mặt. Nàng tam tỷ cùng tam tỷ phu quan hệ thật sự là tốt có chút làm người hâm mộ ghen tị hận a Chưa xong con tiếp. mươi 155, một khởi xem điện ảnh. Tống thần quang tiểu bằng hữu ngày thường rất bướng bình nhưng là nhìn đến mụ mụ nôn mửa bộ dáng tiểu gia hỏa tự nhiên cũng thực lo lắng nghiêm trang ngồi đôi mắt nhỏ mắt vẫn luôn quan sát đến hứa tú tú nhất cử nhất động nguyên bản tiểu gia hỏa còn thường thường sẽ dò ra thân mình muốn đi cấp mụ mụ hô hô luôn luôn lấy hô hô liền không đau hô hô liền không khó chịu chuẩn tắc tiểu gia hỏa nay cái lại thành thật có thể là bởi vì biết chính mình ngồi trên xe đều lung lay không xong yêu cầu tiểu gì chiếu cố cho nên cũng liền ngoan ngoan không ít không hề như là ngày thường như vậy luôn là đứng ở trên chỗ ngồi đem khuôn mặt nhỏ dán ở cửa sổ xe hộ thượng ra bên ngoài nhìn một bộ muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài hảo hảo nhảy nhót bộ dáng dọc theo đường đi đảo cũng thập phần làm người bất lo thật vất vả tới rồi thành phố hứa tú tú nguyên bản tiểu tụy bộ dáng cũng hảo chút chỉ là cả người như cũ có chút thiến, thiến không dễ chịu nhi mấy người thấy thời gian cũng tới gần giữa trưa liền ở thương trường phụ cận tìm ra tương đối có đặc sắc tiệm cơm nghỉ tạm thuận tiện giải quyết cơm chưa vấn đề hứa lẳng lặng tới rét thị sau hứa tú tú kỳ thật cũng không mang tiểu cô nương đi ra ngoài chơi đùa quá tổng cảm thấy làm tiểu cô nương liền như vậy về quê đi có điểm tiếc nuối, tới rét thị một chuyến cũng chưa thời gian đứng đứng đắn đắn chơi đùa nhưng nàng hiện tại thân thể cũng xác thật không quá chịu nổi cho nên liền tính toán ở tiền tài thượng nhiều thỏa mãn tiểu cô nương một ít đi đến thương trường hứa tú tú liền tài đại khí thô lên tiếng làm hứa lẳng lặng cứ việc chọn nghị một cái gì nàng đều cấp mua hứa lẳng lặng đối này thực hưng phấn Nguyên bản ở xuyên hương các công tác thời gian cũng không dài Nhưng là sau lại mấy ngày này đều xem như mang tân nghị phép Cho nên tổng thể trên người cũng có trăm tới đồng tiền Nhưng là này trăm tới đồng tiền tại đây thương trường thật đúng là mua không được cái gì Hứa lặng lặng cũng nghe nói qua thương trường Hiện tại nàng tam tỷ nói muốn muốn cái gì đều cấp mua Nàng đương nhiên cao hứng Tiểu cô nương cũng không bỏ được cùng nhà mình tam tỷ khách Sáu, Nam Tống Thần Quang liền bắt đầu ở thương trường khắp nơi nhảy nhót lên Bởi vì sắp nhập hạ. thời tiết cũng đã chuyển ấm thương trường quần áo cũng bắt đầu đổi tân hứa lẳng lặng ở rực rỡ muôn màu thương trường giữa dạo đến như cá gặp nước đơn giản tiểu cô nương cũng không phải cái loại này ăn uống đặc biệt đại chọn lựa quần áo đầu tiên sẽ nhìn xem giá cả tận lực đều ở hứa tú tú có thể tiếp thu giới vị thượng hứa tú tú thấy vậy cũng liền buông tay làm tiểu cô nương tự mình chọn lựa cùng tống viễn hoàn tắc theo ở phía sau thuận tiện cấp quê quán chọn chút thích hợp đồ vật cái này áo lót không tồi nhan sắc vàng nhạt rất thích hợp xa giao xuyên ngươi xem thế nào Hứa tú tú đã cấp tống sa minh chọn một bộ mùa hạ siêu y rì, tự nhiên cũng không phải ít cô em chồng tống sa giao, đi vào một nhà tương đối tuổi trẻ nữ hài cửa hàng, hứa lặng lặng ở phía trước cùng tống thần quang gì chất hai cùng nhau chọn, nàng liền tùy tay nhìn nhìn sau đó chọn chúng một kiện áo lót. Ân, khá tốt. Tống viễn hoàn đầy đủ làm một cái hảo nam nhân sự tình, hứa tú tú nói cái gì, hắn đều là phụ họa tán thưởng cùng khích lệ. Vậy cái này đi. Hứa tú tú cười quyết định mua đơn. hứa tú tú cứ như vậy ở tống viễn hoàn phụ họa dung túng tiếp theo tính xuất rất nhiều cấp quê quán tống phụ tống mẫu các một bộ mùa hạ quần áo còn mua hai đại vại người già thường uống can si phấn tống sa minh cùng tống sa giao cũng là một bộ đương tháng cuối hạ trang đương nhiên một loạt học tập đồ dùng cũng không thiếu học tập đồ dùng là mỗi tháng tất mua chuẩn bị chi vật hứa tú tú đều mua ra kinh nghiệm chuyên chọn những cái đó hình thức tính xảo quê quán hẳn là không có hình thức mua chú em cùng cô em chồng xác định vững chắc có thể thích Hiện tại học sinh đồ vật thật đúng là đa dạng nhiều. Tống Viễn Hoàn nhìn Hứa Tú Tú lánh nàng đi vào một nhà học tập đồ dùng cửa hàng, sau đó đem đủ loại kiểu dáng đồ vật đều chọn thượng một ít, tức khắc có chút hâm mộ nhà mình để muội, xem hắn tức phụ nhi đối bọn họ nhiều cẩn thận a. Hắn lúc trước đi học lúc ấy, một cây bút chỉ đều viết không có còn ở cái đuôi thượng chắt thượng một cây tiểu gậy gộc dùng dây thường buộc chặt cố định trụ, sau đó tiếp theo viết, ngẫm lại đều cảm thấy khổ bức, đâu giống hắn để muội như vậy. Còn có cái xinh đẹp tẩu tử cấp cẩn thận chuẩn bị học tập đồ dùng, còn đều là chọn một ít chất lượng tốt giá cả quý cái loại này. Hảo! Nếu ngươi đều tới, kia cũng cho ngươi mua hai bộ hưu nhàn trang đi. Ngươi hưu nhàn quần áo quá ít. Hứa tú tú cấp quê quán muốn mua đồ vật đều chọn Hảo sau liền chuẩn bị cấp tống viễn hoàn thêm vào một ít quần áo. Ngày này đến vãn luôn quân trang quân phục nàng xem đến cũng có chút nhị. Tuy rằng tống viễn hoàn ăn mặc quân trang là thật là soái đến không muốn không muốn. Nhưng hắn ra cửa hưu nhàn quần áo tổng cộng liền như vậy hai kiện, này vẫn là hôm nay ra cửa khi hứa tú tú mới chú ý tới, làm nữ nhân, hứa tú tú tự nhiên phát hiện chính mình không xứng trước. Ta không cần mua, xuyên đến cơ hội không nhiều lắm. Tống viễn hoàn cảm thấy chính mình mua quần áo chính là lãng phí, suốt ngày đều ở bộ đội, hưu nhàn quần áo có hai bộ ngẫu nhiên ra cửa xuyên xuyên liền hảo, còn cố ý mua như vậy nhiều phóng lãng phí làm gì. Ta nói mua phải mua, người nghe ta. Hứa Tú Tú không có gì uy lực trừng mắt nhìn Tống Viễn Hoàn liếc mắt một cái. Hảo đi. Vậy mua hai kiện áo trên. Tống Viễn Hoàn thấy hứa Tú Tú rất kiên trì, đảo cũng không lại nói chút cái gì phản bác nói làm nàng không cao hứng, vì vậy liền thống khoái đáp ứng rồi. Muốn mua liền mua nguyên bộ, nào có mua cái hai kiện áo trên cách nói. Hứa Tú Tú lại lần nữa chừng Tống Viễn Hoàn. Hảo. Mua nguyên bộ. Tống Viễn Hoàn lập tức không hề nguyên tắc phụ họa hứa Tú Tú. Là mua hai bộ. Hứa tú tú phi thường nghiêm túc sửa đúng tống viễn hoàn lời nói, này nam nhân còn cũng dám toàn nàng nói chuyện chỗ trống. Hảo. Mua hai bộ, ta đều nghe ngươi. Tống viễn hoàn gật gật đầu sau sủng nịch nhìn thoáng qua hứa tú tú, cuối cùng lại nghĩ tới hứa tú tú tới. Bất quá, ta mua hai bộ tân y hề phục, ngươi cũng đến cho chính mình mua hai bộ xuyên. Tức phụ nhi xuyên mỹ mỹ, hắn nhìn tâm tình cũng hảo, cho nên hắn đều mua tân y hề phục xuyên, như vậy tức phụ nhi tự nhiên cũng không có thể thiếu. Hảo. Ta môn đều mua, Hứa tú tú tâm tình rất tốt gật đầu, tài đại khí thô nàng trực tiếp một ngụm đáp ứng. Chỉ là một trận chọn xuống dưới sau, cuối cùng mua đơn người lại là Tống Viễn Hoàn. Hắn nói gần nhất các loại tiền lương trợ cấp không ít, Hứa tú tú luôn luôn không thiếu tiền tự nhiên cũng không có yêu cầu hắn nộp lên Tiểu Kim Cố. Gia hỏa này còn tổn hạ không ít tiền riêng, đối với hắn cường giả mua đơn tự nhiên cũng là không có ý nghĩa. Dù sao hắn chính là nàng, nàng cũng là của hắn, hai vợ chồng ai mua đơn lại có cái gì hảo so đo đâu? bao lớn bao nhỏ xách theo đi ra thương trường là đã lớn nhỏ ngọ đi ra thương trường khi lại ngoài ý muốn thấy được một bộ điện ảnh tranh tuyên truyền Họa thượng chính là một cái thật xinh đẹp nữ tử bên cạnh ấn lưu tam tỷ mấy cái chữ to bộ điện ảnh này là lúc trước liền chiếu quá hứa tú tú có chút ấn tượng còn khá xinh đẹp hứa lẳng lặng cũng nghe người ta nói quá đối với điện ảnh cái kia sẽ ca hát lại xinh đẹp có khả năng truyền kỳ lưu tam tỷ cảm thấy tò mò chưa từng có đứng đứng đắn đắn xem qua điện ảnh hứa lặng, lặng. duy nhất xem qua điện ảnh đó là khi còn nhỏ có người tới trong thôn chiếu phim địa đạo chiến miễn phí màn sân khấu điện ảnh tiểu cô nương tự nhiên là hưng phấn hứa tú tú vốn dĩ liền tưởng hảo hảo bồi thường tiểu cô nương một chút này xem cái điện ảnh tự nhiên sẽ không không đồng ý bốn người liền sách theo đồ vật trở về thành phố chỗ ở mua chút đồ ăn làm đốn cơm chiều ăn xong liền mới sáu giờ nhiều liền cùng nhau đi ra cửa chưa xong con tiếp chương 156, lưu ba tỷ dẫn dắt lưu tam tỷ bộ điện ảnh này còn rất thú vị bên trong vị kia dân tộc trang thiếu nữ thông tuệ thả nhạy bén tiếng ca tuyệt đẹp động lòng người nhưng để cho hứa tú tú cảm thấy có ý tứ đó là điện ảnh vị kia khởi động trình bộ điện ảnh cười liêu mạc lao ra mặc trúc kia tuyệt đối là một vị làm người ấn tượng khắc sâu thả hận đến ngứa răng chủ nhân mà hứa lặng lặng còn lại là lại xem xong điện ảnh sau cả người đều tinh thần phân chấn thì ta cũng muốn trở thành lưu tam tỷ như vậy nữ nhân hứa lặng lặng yên lặng đi theo đi rồi một đường về nhà nếu không phải cặp kia mắt cọ lượng gương mặt phiếm hồng biểu tình hứa tú tú sợ này đây vì hứa lẳng lặng lại chịu cái gì kích thích nhiên an tính đi rồi một đường sau hứa lẳng lặng đột nhiên ở ra môn trước đương yên chờ mặc một đường cảm xúc đột nhiên bạo phát ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn đây mặt hưng phấn như là bị ủng hộ đến hứa lẳng lặng hứa tú tú yên lặng đi đến nàng bên cạnh sau đó vẻ mặt trịnh trọng giơ tay vô vô nàng bả vai nói ra kia rõ ràng có chút trái lương tâm khích lệ trở thành lưu tam tỷ như vậy nữ nhân thẳng thắn giảng hứa tú tú cũng thật hâm mộ điện ảnh cái kia có chút truyền kỳ nhân vật nhưng là thưởng thức đến coi này vì mục tiêu liền có chút kẻ lô mãng cảm giác nhưng hứa lẳng lặng nha đầu này tâm huyết dâng trào nàng này đương tỉ tỉ dội nước lã giống như cũng không tốt lắm cho nên hứa tú tú cuối cùng trịnh trọng ủng hộ một chút hứa lẳng lặng ân tỷ, cảm ơn ngươi duy trì ta sẽ nỗ lực hứa lẳng lặng nắm nắm tay tiếp nhận rồi hứa tú tú ủng hộ hứa tú tú nhìn nhìn như cũ hưng phấn hứa lẳng lặng có chút bất đắc lắc lắc đầu Mạc Lao Gia, mụ mụ lúc thích Mạc Lao Gia. Tống thần quang đi theo đi xem điện ảnh chỉ do là đi tống cổ thời gian thôi. Tiểu gia hỏa căn bản đều nghe không hiểu điện ảnh những cái đó ca sướng chính là có ý tứ gì. Hắn chỉ biết Mạc Lao Gia rất đến trong nước sau thực buồn cười rất có ý tứ, cho nên giờ phút này cũng nhảy ra soát tồn tại cảm. Người này đầu đất. Hứa tú tú đối tống thần quang thưởng thức người tỏ vẻ buồn cười, nhưng nàng chính mình cũng cảm thấy Mạc Lao Gia cùng hắn mời đến đám kia dưa vẻo táo nước tùng binh thực đầu. cho nên cười mắng gõ tiểu gia hỏa đầu dưa một chút nhưng là lại không có dạy dỗ tống thần quang nhất định đến thích cái gì người tốt khái niệm lúc nói cho mụ mụ vì cái gì thích mạc lao gia hảo sao bởi vì hắn hảo hảo cười nga tống thần quang cười hì hì lộ ra tiểu bạch nha trên mặt đều là hồn nhiên chi sắc hắn lại là hảo hảo cười 70-80 niên đại độ bức là nga hảo hảo cười đúng hay không mụ mụ cũng cảm thấy mạc lao gia hảo hảo cười hứa tú tú nghe vậy tức khắc phủng tiểu gia hỏa gương mặt hôn một cái Không có biện pháp, nhà mình bảo bối nhi tử cùng nàng thưởng thức ánh mắt giống nhau, đây là nhiều làm người vui vẻ lại hưng phấn ăn y a. Được rồi, đêm đã khuya, chạy nhanh vào nhà tẩy tẩy ngủ. Tống viễn hoàn đang xem điện ảnh khi liền lo lắng hứa tú tú mệnh ra rời, hứa tú tú đang xem điện ảnh khi nhưng thật ra kiên trì xuống dưới, đi ra dạp chiếu phim đảo giờ phút này cửa nhà lại không biết đánh nhiều ít cánh áp, một bộ tùy thời tùy chỗ đi tới đi tới liền phải ngủ cảm giác, hắn lo lắng một đường. Cho nên giờ phút này nhìn đến bọn họ còn xử tại cửa nói chuyện phiếm thiên, liền không tự chủ được ra tiếng nhắc nhở một chút. Hảo, tắm tắm ngủ ngủ, mụ mụ cấp lúc tắm tắm. Tông thần quang tưởng tượng đến mụ mụ cấp tắm tắm liền phá lệ vui vẻ, tiểu gia hỏa lại nghĩ tới đã có đoạn thời gian không có làm hứa tú tú cho hắn tắm rửa, hiện tại nhắc tới khởi, tiểu gia hỏa liền phá lệ tưởng, cho nên ngưỡng đầu nhỏ cố vấn hứa tú tú ý kiến. Hảo A. Hứa tú tú không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. nàng cũng hảo tưởng nghiệm cấp trắng non thịt hô hô tiểu lúc tắm rửa nhật tử a nàng giống như đích sắc đã lâu không có tự mình cấp tiểu ra hỏa tắm rửa đâu hứa tú tú một ngụm đáp ứng rồi nhi tử tống viễn hoàn lại không tán đồng ninh mày giơ tay gian trực tiếp đem nhi tử tống thần quang từ trên sàn nhà một phen vớt lên mụ mụ mệt nhọc làm mụ mụ ngủ ba ba cho ngươi tắm rửa cường thế nói như là ở cùng tống thần quang đề yêu cầu lại như là ở mạnh mẽ giao hấn tống thần quang nghe vậy bẹp bẹp tiểu môi ánh mắt không tha nhìn thoáng qua hứa tú tú Ngay sau đó mới mất mát thở dài, "Hảo đi. Tống thần quang đây là cố mà làm đáp ứng rồi. Thị phu, làm ta cấp lúc tắm rửa đi. Quá hai ngày về quê liền không cơ hội cấp ta lúc tắm rửa." Hứa lặng lặng lại nhìn thịt đô đô tiểu cháu trai, người này còn chưa đi đâu liền lập tức nảy lên một cổ tưởng nghiệm chi ý, nàng về nhà đệ nhất tưởng khẳng định là lúc cái này tiểu bảo bối trứng. "Di tẩy. Tống thần quang cũng là cái thức thời hài tử, hắn bị Tống Viễn hoàn tắm xong, hưởng thụ quá quân nhân thao hắn tử tắm rửa phương thức. Bị kia cùng dã tắm rửa phương thức dọa sợ hắn nghe được nhà mình tiểu gì nói cho tắm rửa, lập tức một ngụm đáp ứng, thật sự là so với thô giáp ba ba quân nhân thức tắm rửa, hắn vẫn là tương đối vừa ý tiểu gì chơi đùa tinh chất tắm rửa nhiều một ít. Ta tẩy! Tống viễn hoàn vừa thấy đến nhi tử một ngụm đáp ứng, lại nghĩ đến tiểu gia hỏa vừa rồi trả lời đến như vậy do dự cùng miễn cưỡng, tức khắc cô ý uy hiếp uy hiếp tiểu gia hỏa. Tống viễn hoàn lạnh lùng lời nói vừa ra tới. hứa lẳng lặng tức khắc có chút khó xử nhìn tiểu lúc vẻ mặt thương mà không giúp gì được ô ô ba ba không tẩy gì tẩy tống thần quang ngốc tại tống viễn hoàn trong lòng ngực ánh mắt chờ mong nhìn hứa lẳng lặng đôi tay bất chi bất giác vặn đến một khối sau đó hướng tới nhà mình mụ mụ phóng ra khẩn cầu đạn tín hiệu hiện tại chỉ có uy vũ mụ, mụ mụ có thể cứu vớt hắn thoát ly ba ba tắm rửa ma chảo dưới tống thần quang kháng nghị làm tống viễn hoàn kêu lanh khốc tuấn nhang nghiêm rất có lại lần nữa muốn nói chút gì đó bộ dáng Hứa tú tú lại vào lúc này đứng ra đã mở miệng, ngươi khiến cho bốn nha cấp lúc tẩy đi, bọn họ này gì chất nhi hai gần nhất cảm tình hảo đâu? Hứa lẳng lặng cấp tống thần quang tẩy quá vài lần tắm, con hai người đều là hảo chơi đùa tính tình, tắm rửa một cái như là đánh thủy chiến náo nhiệt, nàng cũng biết lúc kỳ thật cũng man thích hứa lẳng lặng cái này tiểu gì, cũng đồng ý bọn họ chi gian hảo hảo ở chung. Hảo, Hứa tú tú lên tiếng, Tống Viễn hoàn như thế nào sẽ có ý kiến, nhẹ nhàng liền buông tha tiểu gia hỏa. đem nhi tử trình đến hứa lẳng lặng trong lòng ngực tự mình tắc rỗi tay nắm hứa tú tú đi vào phòng đối với tống viễn hoàn tới nói nhi tử là thứ yếu tức phụ nhi mới là quan trọng tức phụ nhi ngươi có đói bụng không muốn hay không ta cho ngươi hạ chén mì trứng tống viễn hoàn biết thai phụ đều thích ngủ thả dễ dàng đói cho nên nắm tức phụ nhi tay vừa đi tiến tiểu phòng khách tống viễn hoàn liền phát ra chi kỷ do hỏi canh gà mặt Hứa tú tú nghe vậy trong đầu liền nháy mắt xuyến ra một chén sắc hương vị đều đầy đủ canh gà mặt hình ảnh tới, xanh mượt cải thìa phía trên một cái trứng gà, ở phía trên điểm xuyết một ít hành lá đoạn, chỉ là ngấm lại khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng, tức khắc liền hai tròng mắt tinh lượng hướng về phía tống viễn hoàn thẳng gật đầu. Ăn. Cần thiết ăn A. Hứa tú tú đồ tham ăn nghi đến, lại căn bản không có đi suy xét chính mình trong chốc lát có thể hay không chống được ăn canh gà mặt vấn đề, nàng chỉ biết. Giờ phút này nàng bị Tống Viễn hoàn thành công gợi lên trong bụng thèm trùng. mươi 157, lại thỉnh một thiên giả. Vậy ngươi trước phòng khách ngồi một lát, ta đây liền cho ngươi đi thiêu nước gấm tắm rửa, chờ ngươi tắm rửa xong ra tới canh gà mặt cũng làm hảo. Tống Viễn Hoàng nghĩ xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị trước cấp hứa tú tú thiêu nước gấm. Nay thành phố nhà ở so không được bộ đội phương tiện, bộ đội hiện tại gia đình quân nhân phòng đã toàn diện bàn bạc gas máy nước nóng, nhưng bởi vì giá cả có chút cao nguyên nhân. Một ít nhị tuyến thành thị cùng cư dân đều còn không có bị phổ cập đến máy nước nóng, hứa tú tú thuê trụ này nhà ở hết thể đều khá tốt, đây là duy nhất làm hứa tú tú cảm thấy bực bội một chút, mỗi lần mệnh đến cùng cầu dường như thời điểm còn phải nhẫn mại tính tình thiêu nước gấm tắm rửa, thật thật là không có phương. Tiện thật sự. Hảo. Hứa tú tú ở tống viễn hoàn phía sau nhìn không tới phương hướng điểm điểm đầu, sau lại nghĩ tới tống viễn hoàn nhìn không tới lúc này mới lại trả lời một tiếng. Tống viễn hoàn động tác thực mau từ trong viện tiểu giếng nước rửa nhanh chóng đánh hảo thủy bắt đầu thiêu nhiệt hứa tú tú sớm đã có chút buồn ngủ nhưng có chút tiểu thói ở sạch nàng lại như cũ dẫn theo tinh thần chuẩn bị trước tắm rửa lại đi vào giấc ngủ mà tống viễn hoàn kia đầu bởi vì cố hứa tú tú duyên cớ lửa đốt đến cũng cực vượng thậm chí ở thiêu nóng quá thủy đồng thời còn cẩn thận đoái hảo độ ấm mới cho hứa tú tú nhắc tới tắm rửa trong phòng hứa tú tú bị này tiếp đón sau liền lập tức gục xuống mí mắt chui vào rửa mặt gian giặt sạch cái mông lung nhanh chóng chiến đấu tắm tống viễn hoàn một chén cẩn thận canh gà mặt ra nổi khi liền xoay người bắt đầu ở rửa mặt cửa phòng ngoại chờ đợi hứa tú tú đợi một lát sau lại phát hiện không nghe được rửa mặt trong phòng có truyền đến tắm rửa tiếng vang tức khác trong lòng quýnh lên duỗi tay liền đi đẩy rửa mặt thất môn kéo kẹt rửa mặt cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra bên trong căn bản là không có hứa tú tú thân ảnh tống viễn hoàn linh mày liền xoay người hướng phòng ngủ đi đơn giản đi vào phòng ngủ liền nhìn đến đã cuốn chăn nặng nề ngủ hứa tú, tú. kia đột nhiên bị nhắc tới tâm lúc này mới thả xuống dưới, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài sau, Tống Viễn Hoàn đi ra phía trước không tính toán đánh thức Hứa Tú Tú, cẩn thận cho nàng đắp chân đàng hoàng sau liền yên lặng xoay người đi ra phòng ngủ. Sau lại kia một phần canh gà mặt đều hạ hứa lẳng lặng cùng Tống Thần quan bụng, di chất hai một người một nửa đem canh gà mặt nuốt vào bụng, sau đó ăn y eo một bộ ăn căng bộ dáng về phòng ngủ đi. Chờ Tống Viễn Hoàn xử lý xong phòng bếp hỗn độn ở tắm rửa xong ngủ khi, thời gian đã tới gần rạng sáng. hắn thật cẩn thận nằm đem hứa tú tú ôm đến trong lòng ngực ngay sau đó mới ngủ hứa tú tú một giấc này ngủ đến khá tốt nhưng bởi vì đã đói bụng nguyên nhân lần đầu hứa tú tú không có đến bộ đội rời giường hào vang lên liền đã chuyển tỉnh mê mang con mắt nhìn bên ngoài hơi hơi lượng sắc trời biết khả năng thời gian còn rất sớm liền quay đầu nhìn nhìn bên cạnh ngủ say tống viễn hoàn đây là lần đầu tiên nàng tỉnh lại còn nhìn đến ngủ say tống viễn hoàn loại cảm giác này còn rất kỳ diệu hứa tú tú tự nhiên cũng không nhẫn tâm đánh thức hắn liền tính toán chính mình lặng lẽ sờ sờ bò lên lộng điểm bữa sáng hoặc là ra cửa mua điểm ăn vặt thực tỉnh có phải hay không đói bụng sao vẫn là muốn thượng phòng vệ sinh tống viễn hoàn luôn luôn tính cảnh giác rất mạnh cùng hứa tú tú ngủ chung đã xem như hắn cực kỳ thả lỏng trạng thái nhưng như cũ ở hứa tú tú từ trên giường ngồi dậy tới khi liền nháy mắt mở sắc bén đôi mắt quan tâm dò hỏi tiếng nói chung cũng không ngủ qua đi khản khản cùng buồn ngủ ta đói bụng hứa tú tú thấy tống viễn hoàn tỉnh lại cho nên liền cắn cắn môi giới thẳng thán Thật sự không phải ỷ vào chính mình là thai phụ thân phận cố ý lăn lộn người, nàng thật là bị bụng đói kêu vang bụng cấp lăn lộn tỉnh, vừa mở mắt liền trào ra một cổ muốn ăn bánh bao trên xúc động, vốn dĩ không tưởng đánh thức tống viên hoàn, chính mình mặc quần áo ra cửa tìm ăn, nhưng ai ngờ vừa mới đứng dậy hắn liền đã tỉnh. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi lại nằm xuống ngủ một lát, ta đi ra cửa cho ngươi mua chút bữa sáng. Bên ngoài hiện tại thiên tài mới vừa tảng sáng, những cái đó bữa sáng người bán rong hẳn là đã ra quán hứa tú tú đối này đảo cũng không có làm ra vẻ, tương phản còn thập phần mặt dạy vô sỉ đưa ra yêu cầu, ta muốn ăn bánh bao chiên cùng tảo phớ ừ. Tống Viễn Hoàn đảo cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, gật đầu liền đem hứa tú tú đỡ nằm xuống sau còn thuận tay cấp đệ xuống góc chăn, ngay sau đó mới lưu loát xoay người rời giường bắt đầu mặc quần áo. Tống Viễn Hoàn bởi vì là quân nhân nguyên nhân, mặc quần áo chờ tốc độ đều tương đương nhanh chóng, Trước mắt công phu, Tống Viễn Hoàn liền rửa mặt xong ra cửa mua bữa sáng đi. Hứa tú tú từ từ nằm ở trên giường mê mang buồn ngủ, lại nghĩ trong chốc lát sắp ăn đến bánh bao chiên cùng tàu phớ chảy nước miếng, này càng muốn liền càng đói, càng muốn liền càng đói, liền ở nàng sắp chịu không nổi thời điểm, tống viễn hoàn cuối cùng là dẫn theo bữa sáng đã trở lại. Bánh bao chiên Hứa tú tú ở tống viễn hoàn đi vào phòng ngủ khi, liền bắt đầu hướng về phía bánh bao chiên chảy nước miếng. Trước rửa mặt đánh răng, tống viễn hoàn đem bữa sáng đặt một bên. sắp xuất hiện trước cửa liền bậc lửa nồi và bếp thiêu nước gấm cùng đồ dùng tẩy rửa đoan vào phòng ngủ hứa tú tú vui sướng hưởng thụ tống viễn hoàn cẩn thận hầu hạ chờ một rửa mặt xong liền bắt đầu ôm bánh bao trên cùng tàu phớ bắt đầu hưởng dụng ngày thường tỉnh lại rửa mặt tình hình lúc ấy có nôn ngén cũng không có phát tác thấy vậy nguyên bản bưng dụng cụ rửa mặt tống viễn hoàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi ăn uống no đủ sau hứa tú tú lại bắt đầu mệt dã rời nàng rất rõ ràng ý thức được chính mình quá thượng heo giống nhau ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt nhưng nàng cũng vô pháp tự không chế, tổng cảm thấy ngày thường còn xem như không tồi ý chí lực ở tống viễn hoàn sủng lịch trước mặt tầng tầng tăng dã, thật sự là quá bất đắc dĩ. sa hoàn, ngươi trong chốc lát về trước bộ đội đi thôi. bốn nha tới rét thì còn không có đi chơi qua, ta tưởng hôm nay bất thời giờ mang nàng đi phụ cận công viên đi một chút. lâm vào ngủ say trước, hứa tú tú cùng tống viễn hoàn nói lời nói, nàng biết tống viễn hoàn chỉ thỉnh một ngày giả, nàng hiện tại tình huống này một ngủ đi xuống cũng không biết khi nào sẽ tỉnh. vẫn là trước cùng hắn nói thượng một tiếng nhi mới hảo ân tống viễn hoàn đáp lại một tiếng tỏ vẻ đã biết hứa tú tú nghe được hắn đáp lại sau liền lâm vào thâm ngủ giữa chờ lại lần nữa tỉnh ngủ khi đã tới rồi giữa trưa nàng chớp chớp mắt nghĩ sắp ngủ trước cùng tống viễn hoàn lời nói suy đoán tống viễn hoàn hẳn là hồi bộ đội đi liền rối rối người từ trên giường bò lên chuẩn bị làm cơm trưa này một buổi sáng cũng không có bị quấy dày đến không biết hứa lẳng lặng cùng lúc đều đang làm gì nghĩ hứa tú tú đi vào phòng khách Lại phát hiện phòng khách trên bàn cơm đã bày biện một phần thịt đồ ăn cùng hai phân rau dưa. Ở quay đầu nhìn phía phòng bếp khi, liền nhìn đến Tống Viễn Hoàn ở phòng bếp xào rau xoáy khí thân ảnh. Ngươi như thế nào không hồi bộ đội đi? Hứa tú tú rất là ngoài ý muốn đi vào phòng bếp dò hỏi Tống Viễn Hoàn, đồng thời cầm chậu rửa mặt đem nước gấm hồ nước gấm đảo ra tới chuẩn bị đoái chút nước lạnh rửa mặt. Ân, ta không yên tâm ngươi. Tống Viễn Hoàn đáp lại đồng thời bắt đầu thịnh trong nồi bay ngọt thanh hương vị nghêu sọc đầu hủ canh. Vậy ngươi là lại thỉnh một ngày giả? Hứa Tú Tú đoái nóng quá thủy sau nghi hoặc tiếp tục đặt câu hỏi, Tống Viễn Hoàn một cái ân tự Tống cổ nàng thật sự có chút quá mức ngắn gọn. Chương 158, Du Bạch xa công viên. Ân. Ta phía trước mấy tháng cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, kỳ thật tồn hạ không ít kỳ nghỉ. Tống Viễn Hoàn lưu loát cởi bỏ trên người Hứa Tú Tú tự chế hồng nhạt tập dề, duỗi tay đem Hứa Tú Tú đoái tốt chậu nước bắt được trong viện chuyên môn rửa mặt hồ nước nhỏ bên, nếu không phải vì nhiều tồn điểm kỳ nghỉ Đến lúc đó bồi nàng đáy sản, hắn nơi nào sẽ mỗi ngày đều đội. Nga! Hứa tu tú gật gật đầu. Người chạy nhanh rửa mặt, chờ ăn cơm trưa chúng ta liền xuất phát đi bạch xa công viên đi dạo, ta mới vừa hỏi phụ cận người, bọn họ đều nói trắng ra xa công viên phong cảnh tốt nhất, chính là nơi này quá khứ đường xa có chút xa, ngồi xe đến nửa giờ tả hữu, hơn nữa mấy cái không tồi thu phí cảnh điểm cũng có giả thiết mở ra thời gian, từ buổi chiều 2 điểm mở ra đến trạm vạng 5 giờ, chúng ta tốt nhất bóp điểm đi. Tống Viễn Hoàn đã cố ý hỏi thăm hảo cơ bản tình huống. Chúng ta đây ăn xong cơm chưa sớm một chút xuất phát. Hứa Tú Tú nghe Tống Viễn Hoàn lời nói, lập tức ngoan ngoãn gật đầu bắt đầu rửa mặt, sau khi ăn xong mấy người liền thu thập tốt một chút muốn mang đồ vật ra cửa. Bạch Sa công viên có thể xem như Z thị một điểm du lịch, thiết lập tại Z trung tâm thành phố bên cạnh, bên cạnh có danh bờ cát bảo, có không ít đại nhân mang theo hải tử nhàn dỗi khi liền tới dấm dấm bờ cát, nhìn hải tử ở trên bờ cát đôi hạt cắt chơi đùa. Tâm tình tốt còn có thể cùng đi chảo chào tiểu con của nhặt nhặt tiểu vỏ sò. Không nghĩ giấm hạt cắt cũng có thể lựa chọn đến một bên hoa cỏ chỗ, nơi đó có một cái đủ loại hoa cỏ mà, bên trong gieo trồng không ít đủ loại hoa cỏ, trong đó cũng có không ít nam nữ già trẻ ham thích tê tiểu, có thể thấy được thưởng cảnh xem hoa cũng là nhân sinh một đại khoái chuyện này. Hứa tú tú mấy người đến bạch sa công viên khi, vừa vặn là cảnh điểm buổi chiều mở ra thời gian, bởi vì sợ hứa tú tú người được mùi xăng sẽ nôn mửa không thoải mái. Tống viên Hoàn cố ý hoa mười đồng tiền hướng phụ cận hàng xóm thuê một chiếc tam luân xe đạp chở mấy người một đường kỵ đến Bạch xa Công viên. Thì ta muốn ăn cái kia, cái kia là đậu hủ thối sao? Hứa lặng lặng một đường nắm tống thần quang trải qua Bạch xa Công viên cửa hiên hướng trong đi, liền nhìn đến Bạch xa Công viên cửa hiên chu vi đều bày đủ loại ăn vặt, tức khác tiểu cổ năm liền hai mắt thẳng phóng tinh quang. Đậu hủ thối a, kia chính là nàng muốn ăn thật lâu đậu hủ thối a, chính mình đi mua đi. Hứa tú tú đưa cho hứa lẳng lặng một chương đại đoàn kết, làm tiểu cô nương nắm tống thần quang chính mình đi tệ náo nhiệt an vật sạc, nàng tắc cùng tống viễn hoàn chậm dai hướng bên cạnh cách đó không xa một cái không biết bao nhiêu ngồi xuống, bởi vì bên kia đều là tiểu bán hàng rong, khói lửa mịt mù hứa tú tú sợ chính mình chịu không nổi kia dầu mỡ hương vị. Hào lặng! Hứa lẳng lặng tiếp nhận tiền liền nắm tống thần quang hướng đi tiểu bán hàng rong điểm ăn vật. Hứa tú tú cùng tống viễn hoàn đi đến phía trước ghế trên ngồi xuống, mau Hứa Lẳng Lặng cùng Tống Thần Quang thực mau liền bắt được một phần đậu hủ túi. gì chất cả hai cùng tồn tại khắc liền gấp không chờ nổi bắt đầu nhấm nháp. Dọc theo đường đi ăn đi đến Hứa Tú Tú hai vợ chồng trước mặt. Tỷ, này đậu hủ túi thật sự hảo hảo ăn a. Ngươi cũng thử xem xem. Hứa Lẳng Lặng hai mắt cọ lượng hướng Hứa Tú Tú đề cử, còn dùng tiểu xin che xoa một khối đậu hủ túi đưa tới Hứa Tú Tú bên miệng. Hứa Tú Tú vốn định kháng cự, nhưng thấy Hứa Lẳng Lặng đã đem đậu hủ túi đưa tới miệng nàng biên liền đành phải há mồm ăn xong. Nhiên nhập khẩu đậu hủ thúi đích sắc hương hương giòn, giòn giòn, cũng không có dự đoán xú vị, có thể thấy được dầu chiên đến thời gian gãi đúng chống ngứa, hương vị cũng đích sắc rất độc đáo, còn có một ít tiểu thương riêng độc nhất vô nhị bí chế nước chấm, chỉnh phân đậu hủ thúi tư vị đều bị này nước chấm tăng lên không ít, đích sắc cùng hứa lẳng lặng nói như vậy thật đúng. Là khá tốt ăn. Được rồi, dư lại ngươi cùng lúc ăn đi. Ta không ăn. Hứa tú tú xem hứa lẳng lặng cùng tống thần quang đều rất là cổ động biểu tình, ngay sau đó đã mở miệng nàng hưởng qua một khối đậu hủ thúi là đủ rồi cũng không phải như vậy thích ăn mấy thứ này ân hứa lẳng lặng cùng tống thần quang lẫn nhau lướt nhau hứa lẳng lặng liền bưng nho nhỏ dùng một lần chén dì chất hai người một khối ta một khối gánh vác ăn xong đậu hủ thúi chúng ta cũng qua bên kia bờ cắt bảo dấm dấm hạt cắt nhặt nhặt vỏ xò đi chờ hứa lẳng lặng dì chất hai giải quyết xong một phần đậu hủ thúi sau tống viên hoàn liền mang theo mấy người hướng bờ cắt bảo bên kia đi sau đó ở bờ cắt bảo bảng hướng dẫn nói hào a Hứa lặng lặng lập tức phụ họa Tiểu cô nương hiển nhiên đã thu hồi trước hai ngày bởi vì chửi thêm quý mà sinh ra thương cảm tâm tư, khả năng bởi vì biết chính mình phải về quê quán đi, biết về sau lại đến chơi cơ hội không nhiều lắm, cho nên thứ gì đều muốn thử xem xem, lại bởi vì quê quán bên kia cũng không có hồ hải bờ các, cho nên mới vừa rồi nàng tỷ phu dừng lại hạ xe ba bánh xe đi vào bên này, hứa lặng lặng liền đối với bên kia tràn đầy hạt cắt bờ cắt bảo thèm nhỏ dại không thôi. hứa lẳng lặng cùng tống thần quang đều chơi đến rất cao hứng hai người cùng nhau ở trên bờ cắt qua lại chạy hồi lâu tống thần quang càng là giống một con cởi cương con ngựa hoang khắp nơi chạy loạn cặp kia chân ngắn nhỏ bày ra ra chưa bao giờ từng có linh hoạt độ xoạch xoạch khắp nơi điên xuyến sau đó còn thường thường nhặt viên vỏ sò đưa tới cấp hứa tú tú hứa tú tú tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng là lại cũng không ngăn cản tiểu tử thúi khó được phong túng thậm chí còn lấy ra tùy thân khăn tay đem tiểu ra hỏa đưa qua vỏ sò bao thượng Hứa lặng lặng cùng Tống Thần Quang vẫn luôn từ mở ra thời gian chơi tới rồi chạm vạng không tiếp tục kinh doanh kết thúc, di chất còn một chút đều không có mỏi mệt cảm giác, biết phải rời khỏi khi, hai người còn thập phần lưu luyến, nhưng là lại vẫn là đi theo hứa tú tú phu thê phía sau rời đi. Bởi vì rốt cuộc ở bên ngoài chơi đến hồi lâu, đơn giản mấy người liền ở bên ngoài tìm một tiệm mì giải quyết bữa tối, sau đó mới thừa dịp hơi hơi gió đêm ngồi trên xe ba bánh xe ô ô hướng ra đi. Tống Thần Quang bởi vì chơi một ngày, tiểu gia hỏa tinh lực đã sớm tiêu hao cái sạch sẽ ngồi ở xe ba bánh thượng khi liền bắt đầu buồn ngủ hứa tú tú thấy tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực mới không đến trong chốc lát con tiểu gia hỏa liền ngủ say mộng chu công về đến nhà sau hứa tú tú cũng không bỏ được đánh thức tiểu gia hỏa chỉ là ninh khăn lông ước cấp tiểu gia hỏa hơi chút lau chùi một chút thân thể hứa tú tú gần nhất tới vốn dĩ liền thích ngủ cho nên cấp tống thần quang trà lau xong thân thể liền cũng mỏi mệt tắm rồi sớm liền nằm hứa lẳng lặng rốt cuộc tuổi trẻ thả tinh lực dư thừa Cứ việc chơi một buổi trưa, về đến nhà qua đi người như cũ rất tinh thần, thấy tống thần quang tiểu ra hỏa đều đã ngủ sau, liền yên lặng ở trong phòng ăn tĩnh thu thập hành lý tới, nghĩ ngày mai phải về quê đi, hứa lẳng lặng tâm tình khó tránh khỏi có chút thương cảm. Tống viễn hoàn cấp hứa lẳng lặng mua vé xe lửa là ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ vé xe, hứa tú tú là biết đến, nguyên bản tưởng sớm một chút rời giường cấp đưa đưa tiểu cô nương, nhưng là bởi vì thích ngủ duyên cớ, hứa tú tú tỉnh lại khi đã là buổi sáng 9 giờ. tống viễn hoàn cũng đã sớm đem cô em vợ hứa lẳng lặng đưa lên xe lửa đã trở lại ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta hứa tú tú ảo nao chất vấn tống viễn hoàn đối với chính mình không tự mình đưa tiểu cô nương lên xe lửa mà xin lỗi bốn nha không cho ta đánh thức ngươi đối mặt hứa tú tú có chút ảo não hòa khí tống viễn hoàn đành phải bất đắc dĩ mở miệng giải thích hắn tuy rằng đau lòng tức phụ nhi chính là cũng biết hứa tú tú tính tình nàng nhất định là tưởng tự mình đưa cô em vợ lên xe lửa nhưng cô em vợ ngăn trở Hắn tự nhiên liền vừa vặn kỵ lửa hạ sơn núi. mươi 159, sơ ngộ ngụy gia cường. Hứa tú tú này đầu ở vì chính mình không có tự mình đưa bốn nha lên xe lửa mà ảo não, kia đầu ngồi trên xe lửa hứa lẳng lặng lại so với tưởng tượng giữa muốn bình tĩnh rất nhiều, không có phía trước trốn ra khi sợ hãi cùng khắc khao. Lúc này đây xe lửa trở nàng sử hướng chính là ra phương hướng, cái kia nàng từ nhỏ đến lớn sinh sống mười mấy năm địa phương. Chỉ là lảo đảo lắc lư 7-8 tiếng đồng hồ sau. Hứa lẳng lặng xuống xe khi lại gặp một kiện rất là bất đắc dĩ sự tình, nhà nàng tam tỷ làm nàng cấp quê quán bên này tiện thể mang theo đồ vật thật sự có điểm nhiều, nàng một nữ hải tử thật sự là có chút sách bất động. Cô nương, ta giúp ngươi lấy một chút đi, cùng nhau hạ xe lửa người không ít, ủng ủng ồn nào chung, một tay kéo một cái thật lớn hành lý bao hứa lẳng lặng ở trong đám người có vẻ đột ngột thả buồn cười, hơn nữa nàng tuổi còn trẻ bộ dáng không ít người đối này chú mục nhưng nguyện ý ra tay hỗ trợ người lại không có mà ra ở tại có cục đá thôn chi danh ngụy gia thôn ngụy gia cường là một người bình thường công trường kiến trúc công nhân trước đó không lâu cùng trong thôn một ít có chút kiến trúc kinh nghiệm già trẻ đàn ông xuất phát đi cách vách mấy cái huyện kế bên kiến trúc công nhân dọn gạch nay cái vừa lúc là công trường làm xong hắn một người trong lòng nhớ mong trong nhà độc thân lao nương cho nên liền không có cùng cùng nhau xuất phát nhân viên tạm vụ nhóm một chuyến xe lửa trở về hắn tự mình trước tiên mua trương vé xe lửa vội vàng liền hướng ra đuổi có thể nói là nóng lòng về nhà hứa lẳng lặng là từ rét thị thượng xe lửa tiểu cô nương trắng non sạch sẽ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng rất là hấp dẫn người trong mắt từ nửa đường mua vé đứng lên xe lửa hắn là không có chỗ ngồi hắn đứng ở xe lửa đường đi thượng bởi vì người trẻ tuổi bản năng đối tốt đẹp đồ vật hướng tới cho nên ánh mắt liền không tự chủ được nhìn phía bên cửa sổ hứa lẳng lặng lạo. không lâu xe lửa đến trạm chỉ thấy kia cô nương vội vàng từ vị trí thượng đứng dậy nhìn dáng vẻ hẳn là cùng hắn đều là cái này nhà ga hạ xe lửa Ngụy Gia Cường một đại nam nhân trong tay hành lý cũng không nhiều, nhưng lại vẫn là cố ý dừng ở kia cô nương phía sau, nhìn một tay túm một cái đại hành lý bao dùng đủ sức lực nàng, thẹn thùng hàm hậu Ngụy Gia Cường ở trong lòng qua lại do dự dễ dùa qua đi vẫn là tiến lên ra tiếng hỗ trợ, hứa lặng lặng nhìn tay trái trung hành lý bao bị người tiếp nhận đi, nháy mắt liền nhẹ nhàng không ít, nghiêng thân thể nhìn thoáng qua phía sau, liền nhìn đến vóc dáng cao lớn thô trắng, màu da ngăm đen thả tản ra khỏe mạnh sắc hàm hậu hán tử, bởi vì ở trừ thêm quý trên người ăn mệt. Hứa lặng lặng bản thân đối kia một loại người liền có vô hình phong bị, thấy ngụy Gia Cường cùng quê quán thuần phát hán tử tương tự, cho nên mới thả lỏng xuống dưới, hướng tới đối phương nói lời cảm tạ, cảm ơn. Người A. Hứa lặng lặng nói, tay phải tiếp tục túm hành lý bao theo đám người đi phía trước đi.